Tiền ái anh nghe rất là tâm động, chính là xem cái hài tử sự, mỗi tháng là có thể có 5 đồng tiền lấy, nhiều có lời sự, nhưng là nàng cũng biết bà bà cố kỵ đối, này rốt cuộc là Tú Quyên bằng hưu. Hồ Yến Hoa xem hồ Mỹ Linh vẻ mặt chân thành tha thiết, lại nhìn thoáng qua nhà mình con dâu tâm động ánh mắt, nương thượng vê đút cờ lấy cớ đi tranh phòng bếp, trong phòng bếp Lâm Tú Quyên đang ở ngao nước cốt, xa xa là có thể ngửi được ớt cay hoa tiêu hương vị, Lâm Tú Quyên nghe được phía sau tiếng bước chân, xoay người thấy là Hồ Yến Hoa. Liền biết nàng là vì sự tình gì tới. Lâm Tú Quyên bung trong tay đồ vật, không đợi Hồ Yến Hoa mở miệng liền nói thẳng, Mẹ, việc này ngươi cùng tẩu tử chính mình làm chủ, nếu nguyện ý giúp nàng xem hài tử liền xem, đến nỗi tiền sự, nên thu liền thu, nếu là không muốn cũng không quan hệ, vốn dĩ các ngươi vào thành cũng là tới giúp ta làm tương. Lâm Tú Quyên nói xong không khỏi chớp chớp, cảm thấy nàng tựa hồ lại phát hiện tân thương cơ. Hồ Yến Hoa nghe được nàng nói như vậy liền minh bạch nàng ý tứ, vì thế gật gật đầu, hành. Ta xem ngươi tẩu tử kêu ý tứ là vui, chính là cố kỵ ngươi bên này, nếu ngươi nói như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Hồ Yến Hoa đáp ứng xuống dưới, Hồ Mỹ Linh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dàn xếp hảo tiểu xuyên nàng mới có thể càng tốt công tác, đương nhiên cũng càng có tự tin đi tìm Hoàng Hữu Lâm nói ly hôn sự. Nghĩ đến tối hôm qua đáp ứng mượn cấp trong nhà tiền nàng nhất thời có chút khó xử, càng là hối hận chính mình tối hôm qua ra cửa thời điểm như thế nào liền không nghĩ đem tiền mang lên, hiện tại tương đương tặng không cho Hoàng gia Khiều chính là bọn họ tích cóp gần 1 năm tiền, nàng tiền lương cùng Hoàng Hữu Lâm kém không lớn, cho nên liền tính muốn ly hôn, nàng cũng muốn đem thuộc về chính mình kia một phần cấp phải về tới mới là. Theo Lâm Tú quên các loại liêu hạt nổi, trong viện tràn đầy cay rát hương vị, Hồ Mỹ Linh có chút tò mò vào tranh phòng bếp, "Tú quên, ngươi này lại là ở cân nhắc cái gì ăn ngon, nghe quái hương, bất quá khẳng định thực tay." Ngao nước cốt, đến lúc đó dùng cái này tới nấu đồ ăn, phương tiện lại ăn ngon. Nghĩ đến buổi tối cái lẩu Lâm Tú Quyên kêu lên ý cười càng thêm rõ ràng. Ngươi này đầu cũng thật linh hoạt, Tổng có thể nghĩ vậy chút người khác không thể tưởng được biện pháp tới làm tốt ăn, ta xem tiệm cơm quốc doanh cũng chưa ngươi làm ăn ngon đâu. Hồ Mỹ Linh nói chính là lời nói thật, tiệm cơm quốc doanh nàng cũng ăn qua vài lần, hương vị cũng liền như vậy. Hồ Tỷ khích lệ ta đã có thể nhận lấy, nếu không buổi tối Hồ Tỷ ngươi cũng cùng nhau lại đây nếm thử mới mẻ. Nay vẫn là Lâm Tú quên đến nơi đây lần đầu tiên nấu như du cái lầu đâu. Không được Buổi tối ta phải về nhà một chuyến, đúng rồi, Tiểu Xuyên buổi tối ta khả năng sẽ vãn một chút lại đến tiếp. Chờ nàng cùng Hoàng Hữu Lâm nói xong lại đến tiếp Tiểu Xuyên, nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, cho nên lần này nàng cũng không tính toán kéo xuống đi. Xem thần sắc của nàng cùng biểu tình, Lâm Tú Quyên Đại Khái có thể đoán được nàng về nhà muốn làm cái gì, nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên không khỏi thở dài, cái này niên đại nữ tính quá không dễ dàng. Hồ Mỹ Linh nghĩ đến nhà mẹ đẻ bên này sự. Muốn nói lại thôi nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, do dự một lát, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nói, Tú Quyên, có thể lại phiền toái ngươi một sự kiện sao. Hô tỉ, ngươi còn như vậy khách khí ta cũng thật muốn sinh khí, chúng ta cũng coi như bằng hữu bằng hưu chi gian nhưng không cần khách khí như vậy. Lâm Tú Quyên đại khái có thể đoán được nàng muốn cái gì? Ngươi cũng biết, ngày hôm qua ta nhà mẹ đẻ bên này kêu chúng ta trở về sự làm gì, tuy rằng ta cùng cái này mẹ kế quan hệ không thân cận. Nhưng rốt cuộc nàng cũng chưa từng khó xử ta, Mỹ diễm cảng là ta nhìn lớn lên, cho nên ta đồng ý mượn 200 cho các nàng mua công tác, này sẽ trong nhà tiền chỉ sợ đã bị lao hoàng toàn bộ cho hắn mẹ, cho nên ngươi xem ngươi có thể hay không trước mượn ta 200. Nói cuối cùng, hồ Mỹ linh thanh âm càng thêm thấp, rốt cuộc nàng cũng không biết nàng khi nào có thể còn thượng. Lần trước đảo tương tiền nàng nhưng thật ra đơn độc phóng đi lên, nếu đem cái này tiền cho nhà mẹ đẻ, kêu lấy tương tiền vốn đều không có, nàng tổng không thể tay không bộ bạch lang. Chờ bán mới cho Tú Quyên bọn họ tiền đi, cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể khai cái này khẩu. Hành, tổ tử ngươi chừng nào thì muốn nói cho ta một tiếng. 200 khối tiền nhàn rỗi lâm Tú Quyên hiện tại vẫn phải có. Lại nói tiếp buồn cười, ta hiện tại nhất cảm kích lao hoàng sự chính là thông qua hắn nhận thức các ngươi hai vợ chồng. Nghĩ đến chính mình cùng Hoàng Hữu Lâm về sau đại khái liền phải như vậy đường ai nấy đi, hồ Mỹ Linh tâm tình có chút hạ xuống, theo sau lại cảm thấy chính mình đây là thoát ly khổ hải nên cao hứng mới là Lâm Tú Quyên ngao hảo nước cốt như cũ đem chúng nó đảo tiến đại trong buồn, chờ nó động lại lên liền có thể tới lô hàng. Lâm Văn Dương đuổi ở Lâm Tú Quyên ra cửa trước gọi lại nàng, Tú Quyên, buổi tối ăn lẩu còn cần cái gì đồ ăn, ta buổi chiều đi chuẩn bị, buổi tối ăn xong ta còn phải chạy về công xã, sáng mai có sớm khóa. Người xem làm đi, thích ăn cái gì liền mua cái gì, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn ngươi có thể đi xem một cái, cảm thấy loại nào không có ngươi lại đi đi. Nói xong Lâm Tú Quyên có chút tiếc nuối không có phi ngưu, tôm hoạt, nắm kim châm này đó. Chờ ra sân triều nhà máy đi trên đường, Hồ Mỹ Linh nói chuyện phiếm hỏi: "Xem ngươi tẩu tử kia bụng, phòng chừng qua không bao lâu liền phải sinh đi." Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, "Còn sớm đâu, nàng mới 5 tháng, đại khái là xong bầu thai, cho nên bụng mới như vậy lại." Xong bầu thai, kia hảo a, không chừng một thai là có thể nhi nữ xong toàn. Hồ Mỹ Linh ngữ khí có chút hâm mộ, nhưng đại nhân cũng vất vả Ta cùng ta nhị ca chính là xong bảo thai, nghe ta mẹ nói năm đó nàng hoài chúng ta thời điểm nhưng vất vả. Nhớ tới ngày đó Hồ Yến Hoa nói, Lâm Thú Quyên hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi. Điều này cũng đúng, nhà các ngươi có xong bảo thai ví dụ, nói không chừng ngươi đến lúc đó cũng là xong bảo thai, tuy rằng mang thai vất vả một chút, nhưng ngấm lại một lần có thể có hai đứa nhỏ cũng đáng. Hồ Mỹ Linh là thiệt tình hâm mộ sinh xong bảo thai, đặc biệt là Long phượng thai. Hai người một đường nói chuyện phiếm tới rồi nhà máy. Còn chưa đi gần liền phát hiện đứng ở nhà máy cửa Hoàng Hữu Lâm, Lâm Thú Quyên nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Mỹ Linh, dối tay vô vô nàng bả vai, hồ tỷ cùng Hoàng ca hảo hảo tâm sự đi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Mắt thấy liền phải đến buổi chiều đi làm thời gian, Hồ Mỹ Linh rốt cuộc xuất hiện, Hoàng Hữu Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên thấp giọng nói, Mỹ Linh, việc này chúng ta buổi tối trở về hảo hảo nói được chưa, nàng rốt cuộc là ta thân mụ, nàng đều tìm đi lên. Chẳng lẽ ta thật đúng là có thể không quan tâm Đi ngang qua lâm tú quên nghe thế câu không khỏi lắc lắc đầu Từ xưa đến nay, câu này nàng là ta mẹ Người làm ta có thể làm sao bây giờ tựa hồ thành những người này đòn sát thủ Phản phất nữ nhân nếu là không ủng hộ Chính là bất hiếu Xem hoàng hữu lâm thái độ này Phỏng chừng bọn họ là không thể đồng ý Tạ viên trí bên này tuy rằng cùng đại minh nói hảo hợp tác sự Nhưng bởi vì Lý Nguyệt sinh hài tử sự Việc này một chốc một lát cũng còn sẽ không bắt đầu ít nhất đến chờ đến Lý Nguyệt sinh hài tử Đại Minh mới có thể trở về đi làm, hắn cũng vừa vận thừa dịp mấy ngày nay ngấm lại chờ Đại Minh đem hóa lấy về tới hắn như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, đi chợ đen nói hắn phòng trừng cũng không như vậy nhiều thời gian, có lẽ vẫn là có thể hướng bán tương như vậy ở mỗi cái nhà máy phát triển. Chính mình hạ tuyến, cũng may còn có mấy ngày thời gian có thể làm hắn tới tự hỏi những việc này, hắn có lẽ trở về thời điểm có thể cùng Tú Quyên Thương Lượng hạ lại làm quyết định. Chờ những việc này thượng quỹ đạo lúc sau hắn cũng nên mỗi ngày cố định thời gian tới học tập cao trung sách giáo khoa mới là, rốt cuộc thi đại học cũng không phải là nói chơi. Tan tầm thời gian Lâm Tú Quyên theo thường lệ cùng Hồ Mỹ Linh cùng nhau hướng bên ngoài đi, hai người cùng bình thường giống nhau tán gấu, Lâm Tú Quyên thấy Hồ Mỹ Linh sắc mặt bình tĩnh, nhất thời cũng không biết giữa chưa hai người rốt cuộc thảo thế nào. Còn chưa tới sương cửa, Hồ Mỹ Linh liền cười nói, nhà các ngươi viễn trí khẳng định lại tới đón ngươi, ta liền không cùng ngươi một khối đi qua, tiểu xuyên buổi tối toái các ngươi ta vãn một chút lại đến tiếp án. Hành, tiểu xuyên bên này ngươi yên tâm, chuyên tâm đi làm chuyện của ngươi đi. Lâm Thú quên cảm thấy lần này sự nếu Hồ Mỹ Linh liền dễ dàng như vậy bóc qua đi, về sau như vậy sự chỉ biết càng nhiều, cho nên vẫn là hy vọng nàng có thể đứng lên đến đây đi, chẳng sợ ly hôn đều so hiện tại nhật tử cường, đương nhiên này chỉ là nàng trong lòng ý tưởng, tự nhiên sẽ không tiết lộ cho Hồ Mỹ Linh. Tạ viên trí như cũ đứng ở chỗ cũ chờ nàng, nghĩ đến giữa trưa Hoàng Hữu Lâm nói, Lâm Thú Quyên đối tạo viện trí cũng không có sắc mặt tốt, tuy rằng nàng biết chính mình đây là vô cớ gây rối giận chó đánh mèo, nhưng nàng chính là khống chế không được, đại khái là đại di mụ trong lúc cảm xúc quá táo bạo nguyên nhân đi. Hồ Tỷ cùng Hoàng Ca còn không có hòa hảo. Suy nghĩ nửa ngày, đại khái chỉ có chuyện này làm nàng không cao hứng. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, người tối hôm qua nói không tồi, Hồ Tỷ đã có ly hôn ý niệm, liền xem Hoàng Ca biểu hiện, nếu hắn còn ngốc nét nói hắn ba mẹ huynh đệ không dễ dàng Phỏng chừng bọn họ hai vợ chồng cũng liền đi đến cuối đi. Này đó nam nhân chỉ biết nghĩ đến chính mình cha mẹ không dễ dàng, liền không nghĩ tới chính mình lão bà cũng không dễ dàng sao. Đã như vậy nghiêm trọng sao? Tạ viên trí có chút kinh ngạc, đời trước hai người tuy rằng cuối cùng cũng ly hôn, nhưng kia cũng là đã nhiều năm về sau đến sự. Đương nhiên nghiêm trọng, Hoàng ca không rên một tiếng đem hồ tỷ đáp ứng mượn cho nàng nhà mẹ để mọi tử mua công tắc tiền toàn bộ cho mẹ nó, hồ tỷ bên kia vốn dĩ chính là mẹ kế. Ngày thường đại gia chính là cái mặt mũi tình, này sẽ nàng nếu là đột nhiên nói không có tiền, không phải tương đương với xé rách mặt sao. Lâm Tú quên càng nói càng tức giận, càng cảm thấy Hoàng Hữu Lâm không phải cái đồ vật. Tạ viên trí chính là ở hô đô, cũng biết chính mình lúc này là bị giận chó đánh mèo, biết nàng mấy ngày nay tâm tình táo bạo, vì thế gật gật đầu nói có chút lấy lòng nói, lần này sự hoàng ca sắc thật làm không đạo nghĩa, cái này làm cho tẩu tử về sau ở nhà mẹ đẻ như thế nào làm người. Tổ tử nhà mẹ đẻ bên kia yêu cầu nhiều ít, chúng ta trước đưa cho tổ tử làm nàng lấy về đi, ngươi cảm thấy đâu?" Nhìn đến tạ viễn trí như vậy, Lâm Tú quên đột nhiên có chút ngượng ngùng rũ mắt thấp giọng nói, "Ngươi có thể hay không cảm thấy ta ở càng quái, này rõ ràng là chuyện nhà người khác, ta lại giận chó đánh mèo ở trên người của ngươi." Chương 93. Lâm Tú quên cảm thấy chính mình luôn luôn là cái lý trí người, nhưng không nghĩ tới tự cho là đúng lý trí thế nhưng cũng sẽ giận chó đánh mèo đến người khác trên người, hơn nữa vẫn là thân cận nhất người. Lâm Tú Quyên không khỏi bắt đầu nghĩ lại, nàng kỳ thật là cái ước hiếp người nhà tính tình. Tưởng cái gì đâu? Tạ Viễn trí thấy nàng không ra tiếng, duỗi tay nâng hạ nàng cầm làm nàng cùng chính mình nhìn thẳng, thấy nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không khỏi ra tiếng nói. Ta ở nghĩ lại ta có phải hay không ước hiếp người nhà, chỉ biết đối bên người thân cận người phát giận. Lâm Tú Quyên nói xong nhịn không được liếc liếc mắt một cái hắn biểu tình. Nghe được nàng lời nói, Tạ Viễn trí không khỏi bật cười, liền vì việc này. Này không gọi ức hiếp người nhà. Cái này kêu cùng thân cận nhất người chia sẻ chính mình cảm xúc, mặc kệ là tốt vẫn là hư, ta đều vui càng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, cho nên không cần tưởng nhiều như vậy. Hùng chi nàng ngày thường không phải như vậy, bất quá là mấy ngày nay sự, cho nên hắn cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. Thực hảo, ngươi có cái này giác ngộ là chính xác. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lâm Tú quên trong lòng cũng quyết định nguồn nước thúc chính mình tính tình mới là. Mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nghe được bên trong truyền đến đại nữ tiếng thét trói thai. Tạ viện trí có chút không xác định nhìn Lâm tú quên liếc mắt một cái, đây là đại níu thanh âm. Lâm tú quên không khỏi vô vô đầu, xem ta, đều đã quên nói cho ngươi việc này, nhị ca đưa các nàng lại đây, buổi sáng liền đến, tới xưởng thực phẩm tìm ta ta mới biết được. Tạ viện trí nhìn mắt trên cổ tay thời gian, không khỏi những mày, lúc này cung tiêu xã cũng đóng cửa. Lại không cần mua cái gì, ngươi đã quên chúng ta hôm qua mới đi chợ đen mua như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa đêm nay ăn lẩu, nước cốt ta giữa chưa liền ngao hảo. Nấu cái lẩu phương tiện lại mau lẹ, Lâm Tú Quyên ăn lẩu như cũ thói quen ăn một chén nhỏ cơm, phòng chừng bọn họ cũng không thói quen chỉ dùng đưa không ăn cơm, cho nên còn phải nấu một nồi cơm mới lả. Hai người đẩy khai viện môn liền thấy đại nữ cùng tiểu xuyên ở trong sân ngươi truy ta đuổi, tiền ái anh ở một bên nhìn hai hài tử, Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Dương thì tại bên kia sửa sang lại bọn họ mang lại đây nấm, nghe được mở cửa thanh, đều không khỏi ngừng đầu. Ngay sau đó Hồ Yến Hoa lập tức đứng dậy, viên trí cùng Tú Quyên đã trở lại Thượng một ngày ban hẳn là rất mệt đi. Nguyên bản nàng muốn làm hảo cơm, nhưng nghĩ lâm tú quên nói xong làm cái gì cái lẩu, cho nên mới nghỉ ngơi nấu cơm tâm tư. Không như vậy mệt, tuy rằng cũng không thoải mái, nhưng ta cảm thấy rất vui vẻ, còn có thể từ những cái đó đại sư phụ nơi đó học không ít đồ vật, nhị ca buổi tối còn muốn chạy về công xã, ta đi trước nấu cơm đi, đại nữ ngày thường ăn cái gì. Đại nữ cùng tiểu xuyên không thể cùng bọn họ cùng nhau ăn lẩu, khẳng định muốn một lần nữa cho bọn hắn khai tiểu táo. Hai hải tử cơm ta đã làm tốt, chờ lại lệnh một chút khiến cho bọn họ ăn trước, người đi trước làm kia cái gì cái lầu đi, láo nhị đem những cái đó đồ ăn gì đó đều cho người tẩy hảo. Hồ Yến Hoa nói xong cuối đầu tiếp tục sửa sang lại nấm, tính toán chờ ăn cơm hỏi lại nàng khi nào làm tường, Nga, đúng rồi, còn có mộc nhĩ, ngày đó vận khí tốt, đi trong núi cư nhiên nhặt được hai đoạn trường mộc nhị khô mộc chi. Sở hữu chuẩn bị công tắc làm tốt, Lâm Tú Quyên làm lên liền càng nhanh, Trực tiếp cầm đao từ đại trong buồn cắt một khối đã đọng lại Liêu, sau đó chờ trong nồi du thiêu khai liền đem Liêu bưng đi xào, chờ trạng thái cố định biến thành trạng thái dịch lại thêm thủy, Lâm Tú quên dùng chiếc đũa điểm hạ trong nồi canh nếm nếm hương vị, khá tốt, cái gì vị đều không kém, đợi lát nữa khởi nồi thời điểm lại thêm một chút mới. Nói là cái lẩu kỳ thật càng giống lẩu thập cẩm, rốt cuộc có hai tiểu hài tử ở, nếu ở lò than tử bên trên nấu vừa ăn, sợ hai cái tiểu ra hỏa không cẩn thận đụng tới lò than tử bỏng chính mình cho nên Lâm Tú Quyên dứt khoát liền đem đồ ăn toàn bộ nấu đi vào đường lẩu thập cầm ăn. Lâm Văn Dương không biết khi nào đi đến bên người nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, Tú Quyên, ta cảm thấy ngươi làm cái này nói không chừng so tương còn bán hảo. Có cái này, liền tính là trong đội những cái đó sẽ không nấu cơm đại nam nhân đều có thể làm. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, ta vẫn luôn đều có quyết định này, chính là Ngưu Du không hảo lộng, muốn làm dầu hạt cải lại cảm thấy không hảo lộng đóng gói, cho nên liền gác lại xuống dưới, hiện tại vào thành. Muốn phương tiện chút, ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Lâm Văn Dương gãi gái tóc, tầm mắt nhìn chầm chầm vào đại trong buồn nước cốt. Lâm Tú quên thấy thế không khỏi có chút buồn cười. Nhị ca ngươi buổi tối đi thời điểm ta thiết một khối ngươi mang lên đi. Ngươi mỗi lần nấu đồ ăn thời điểm thiết một chút, còn có thể dùng để nấu mì. Ngươi một người nói cái này có thể xem như dầu cao vàng kim, làm cái gì thêm một chút chuẩn không sai. Ba cùng đại ca hiện tại cũng ở công xã, đánh giá mỗi ngày ăn tin cũng chịu không nổi. Ta mang về quá mấy ngày kêu lên ba bọn họ cùng nhau cũng nấu đốn cái lẩu. Lâm Văn Dương nói tính toán của chính mình. Cũng đúng, kia đợi lát nữa ta nhiều thiết một chút người mang lên, nhớ do phóng tới dâm mát địa phương. Bất quá hiện tại thời tiết lạnh, hẳn là không cần lo lắng này vấn đề mới là, bất quá ta tốt nhất phóng bình mới là. Mắt thấy trong nổi thủy đều phải khai, đều còn không có nghe được tạ viện hướng cùng tạ viện đỉnh hai anh em trở về tin tức, nàng từ phòng bếp thăm dò đi ra ngoài kêu tạ viện trí đi trường học nhìn xem. Hai anh em hiện tại cũng sẽ đi theo mặt khác đồng học cùng nhau ở trong trường học làm xong tác nghiệp mới về nhà, hôm nay lúc này đều còn không có trở về, chẳng lẽ là tác nghiệp quá nhiều. Chờ tạo viên trí mang theo hai anh em trở về lâm tú quên liền bắt đầu từng nhóm hạ đồ ăn, lại nấu liền trước buông đi, giống rau xanh như vậy một năng liền thục còn lại là cuối cùng hạ, trong lúc nhất thời toàn bộ trong viện đều phiêu cái lẩu mùi hương. Tuy rằng hương vị có điểm cay, nhưng mọi người đều ăn thực tận hứng, ngay cả tiền ái anh cái này thai phụ đều ăn không ít. Lâm Tú quên xem tiền ái anh vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng không khỏi bật cười, cũng nhắc nhở nàng muốn ăn ít điểm cây mới là, nghe thời gian mang thai đều dễ dàng táo bón, này nếu là ăn quá cay, kia càng thống khổ. Sau khi ăn xong, Lâm Văn Dương vẻ mặt thỏa mãn mang theo nước cốt cùng tương rời đi, Hồ Yến Hoa có chút không yên tâm giữ chặt hắn dặn giò nói, nhớ rõ làm ngươi ba cùng đại ca ngươi mỗi ngày đi nhà ăn ăn cơm, nếu là ăn không quen, làm cho bọn họ liền tương ăn, bằng không khiến cho chính bọn họ học nấu cơm. Lâm Văn Dương vô vô hổ Yến Hoa đầu vai an ủi nói, mẹ, yên tâm đi, ba cùng đại ca thêm lên đều mấy chục tuổi người, chẳng lẽ còn sẽ bị đói bọn họ không thành. Lâm Tú Quyên nhìn Hồ Yến Hoa vẻ mặt lo lắng bộ dáng không khỏi những mày, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình làm Hồ Yến Hoa cùng tiền ái anh vào thành quyết định có lẽ là sai lầm, này thuần túy là sinh sôi tách ra hai đối phu thê. Người cũng lo lắng ba cùng đại ca bọn họ đói bụng. Tạ viên trí ngữ khí mang theo ý cười nói. Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra sau, tạ viện trí nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng là, như vậy tách ra xác thật rất không địa đạo, nếu không chúng ta làm mẹ trở về đổi đại ca tới. Lâm Tú Quyên nghe vậy đôi mắt không khỏi sáng ngời, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu, bất quá này thay đổi người phía trước, Lâm Tú Quyên nàng đến trước hướng nàng mẹ cùng tẩu tử chứng minh làm tương kiếm tiền tuyệt đối có thể nuôi sống bọn họ toàn ra mới là Bất quá việc này cũng không nội, hồ yến hoa các nàng mới vào thành, quá hai ngày bàn lại chuyện này đi. Đi đi Lâm Văn Dương sau, toàn gia ngồi ở nhà chính nói chuyện thiếm, phần lớn đều là Hồ Yến Hoa nói, bọn họ nghe. Ngươi Nhị Thúc bọn họ nhà mới mau sửa được rồi, đánh giá nếu không bao lâu liền phải dọn đi vào, nghe nói có người nhìn đến ngươi Tàm mãi mãi đi đi tìm ngươi Nhị Thúc, không biết nói cái gì, dù sao đi thời điểm sắc mặt thật không đẹp, ta phỏng chừng là tưởng cùng ngươi Nhị thuốc thương lượng làm ngươi tiểu cô đến lúc đó trụ đến bọn họ nhà mới bên kia. Rốt cuộc Lâm Tiểu Lan Ly hôn sau khi trở về liền ở tại nhà họ Lâm. Cố tình hiện tại Chu Xuân Hoa cũng kiên cường, hai người mỗi ngày ở nhà xảo Long trời lỡ đất, liền kém đậu thủ. Tiểu cô về quê. Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc, Lâm Tiểu Lan liền như vậy về quê, thấy thế nào đều không giống nàng tắc phong mới là Nàng mấy cái hài tử đều tới quên nàng, hơn nữa lựa ra cũng cho nàng một số tiền, nàng nếu là nháo, đến lúc đó không chỉ có tiền không có, ba cái hài tử phòng trừng cũng muốn đoán trách nàng, nàng lần này trở về cả người thoạt nhìn ra rồi một mảng lớn. Hồ Yến Hoa nhìn đến Lâm Tiểu Lan như vậy liền cảm thấy hả giận, quả nhiên là thiện ác có báo. Rơi vào kết cục này cũng là xứng đáng. Lâm Tú Quyên nói xong không khỏi theo bản năng nhìn thoáng qua bên kia Tiểu Xuyên, cũng không biết đêm nay hồ tỷ bọn họ nói thế nào. Lâm Tú Mỹ kêu nha đầu trong khoảng thời gian này đảo thành thật, gần nhất mỗi ngày hướng Trương ra chạy, nha đầu này cũng coi như có bản lĩnh, Trương gia những người đó phía trước có bao nhiêu chán ghét nàng, hiện tại nhắc tới nàng đều là ý cười, nói nếu không phải nàng tuổi quá Tiểu. Năm nay liền tưởng cưới vào cửa. Hồ Yến Hoa có chút cảm khái nói. Lâm Tú Quyên nghe vậy không khỏi nhướng nhíu mày, Lâm Tú Mỹ đây là nghi thông suốt rốt cuộc không hề làm yêu. Cũng là, rốt cuộc nàng có trọng sinh ưu thế, muốn lấy lòng người khác kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Mấy 9 giờ, còn không thấy Hồ Mỹ Linh thân ảnh, tạ viện hướng tạ viễn đình đã ngủ, Lâm Tú Quyên ôm bắt đầu khóc nháo muốn mụ mụ tiểu xuyên ở trong sân hưng. rác, cũng làm nàng mẹ cùng tẩu tử đi ngủ, hôm nay sáng sớm liền lên đánh xe. Tối lại bận rộn một ngày, khẳng định rất mệt. Hồ Yến Hoa nguyên bản có chút lo lắng nàng sẽ không hống nhưng thấy hài tử ghé vào nàng đầu vai, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng thấp giọng nói cái gì, thoắt nhìn đảo giống như vậy một chuyện, Hồ Yến Hoa cũng liền nghỉ ngơi đi hống Hải tử tâm tư, quên đương nàng trước tiên luyện tập. Tiểu hài tử rất ngủ nhiều, tuy rằng xảo nháo muốn mụ mụ, nhưng rốt cuộc chống cự không được buồn ngủ, chỉ chốc lát liền ghé vào lầm Tú quên đầu vai ngủ rồi. Lúc này tạo Viễn Chí vội vàng tiến lên, cho ta Người mấy ngày nay cũng không thể làm việc nặng. Tiểu xuyên lại nói tiếp cũng có 20 tới cân, như vậy vẫn luôn ôm ở trong tay thực lao lực. Lâm Tú quên sợ thay đổi người ngược lại kinh động tiểu xuyên, kia vừa rồi công phu không phải hồn phí, vì thế lắc lắc đầu, ta đi phóng trên giường. Cũng may tiểu hài tử rắc trọng, chứ bỏ buông xuống rầm gì vài tiếng, ở trên giường một cái xoay người, thực mau lại đã ngủ. Lâm Tú quên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ngày thường không ôm quá lâu như vậy hài tử, mạnh như vậy tới một lần. Cánh tay của nàng ẩn ẩn phát đau, nàng không khỏi lại lần nữa cảm thán này đương mẹ thật không phải một việc dễ dàng. Ta ở chỗ này nhìn Tiểu Xuyên, ngươi đi trước tắm rửa, thủy ta đã cho ngươi để qua đi. Tạ viên trí nói xong nhìn thoáng qua trên giường ngủ say Tiểu Xuyên, bởi vì vừa rồi đã khóc nguyên nhân, Hắn lông mi thượng còn treo nước mắt, thoạt nhìn phá lệ làm người đau lòng, nghĩ đến đời trước hai người kết cục, tạ viên trí nhìn không được ra tiếng nói, ta ngày mai giữa chưa đi tìm Hoàng Ca nói chuyện, mặc kệ thế nào làm hắn làm cái gì quyết định phía trước cố kỵ hạ tiểu xuyên. Hắn nếu là không đổi được hắn ngu hiếu ly hôn là chuyện sớm hay muộn, ngươi làm chính hắn nghị kỹ đi. Lâm Thú Quyên nói xong không khỏi may mắn Lâm Ái Quốc là cái Linh Bắc Thanh, bằng không liền trường Vĩnh Phương kia làm yêu tính tình nếu là nàng ba sách không rõ, phòng trừng Hồ Yến Hoa liền tính không ly hôn, hiện tại bọn họ cái này ra cũng đã sớm tan. Hoàng ca chính là người hiền lành tính tỉnh, cũng không biết đêm nay hắn cùng tẩu tử nói hảo không có đúng lúc này Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hai người lướt nhau, sau đó Lâm Tú Quyên đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Hồ Mỹ Linh, nàng thân sắc như thường, Lâm Tú Quyên cũng không thấy ra cái gì tới, thấp giọng cùng nàng nói, Tiểu Xuyên đã ngủ rồi, nếu không hồ tỉ ngươi đêm nay liền trước tiên ở chúng ta nơi này tạm chấp nhận một đêm. Hồ Mỹ Linh có chút xin lỗi nhìn về phía Lâm Tú Quyên, gần nhất thật là phiền toái các ngươi hai vợ chồng, ngày mai ta liền về nhà mẹ để ở tạm một thời gian. Vẫn là không nói hảo sao. Lâm Tú Quyên nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ hai người chi gian ở chung kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu thật sự bởi vì này đó ngoại tại nguyên nhân tách ra rất đáng tiếc. Hắn đáp ứng ta đi đem tiền phải về tới, hắn khi nào phải về tới ta lại mang Tiểu Xuyên trở về. Hồ Mỹ Linh nói lên chuyện này biểu tình đạm nhiên, hiển nhiên đối Hoàng Hữu Lâm nói ôm hoài nghi thái độ. Kêu hổ tỷ ngươi coi như lại cấp Hoàng Ca một cái cơ hội, chờ hắn đem tiền phải về tới rồi nói sau. Nói thực ra nghe được Hoàng Hữu Lâm nguyện ý đi đòi tiền. Lâm Tú Quyên vẫn là có chút kinh ngạc, nhưng lại hoài nghi này có thể hay không là hắn vì lừa gạt Hồ Mỹ Linh về nhà lý do thoái thác, hiển nhiên, nghĩ như vậy không ngừng nàng một người, bằng không Hồ Mỹ Linh cũng sẽ không chờ hắn muốn tới tiền mới về nhà. Bởi vì Hồ Mỹ Linh mẫu tử ở nhờ, Lâm Tú Quyên cùng tạ viễn đỉnh Tễ một phòng, tạ viễn trí tắc cùng tạ viễn hướng ngủ một cái phòng, tạ viễn trí không khỏi tưởng, cũng may, như vậy ở nhờ chỉ là đêm nay. Lâm Tú Quyên biết Hồ Yến Hoa là ngồi không được tính tình cho nên sáng sớm liền cùng tạ viễn trí đi chợ đen, đem làm tương yêu cầu đồ vật mua trở về, miễn cho nàng ban ngày đã ở nhà cảm thấy nhàn đến hoảng, còn có bán đi tương, nàng cũng nói qua thu về bình, một cái bình mua tương thời điểm có thể để khấu một mau tiền, này đó bình lấy về tới còn phải một lần nữa rửa sạch một lần, nghĩ như vậy tới, có lẽ làm đại ca Lâm Văn Hải tới làm này đó càng thích hợp. Hồ Yến Hoa cố ý ở bọn họ đi làm phía trước dặn dò về sau giữa trưa liền về nhà ăn cơm, không cần đi nhà ăn. Giữa trưa nhìn đến lâm tú quên một người trở về nàng có chút kinh ngạc, viễn trí đâu, không phải nói tốt giữa chưa về nhà ăn cơm sao. Hắn đi tìm hắn chiến hữu, chính là tiểu xuyên ba ba, ra cửa thời điểm đã quên việc này. Nói đơn giản đem hồ Mỹ Linh cùng hoàng hữu lâm mâu thuẫn nói hạ. Hồ Yến Hoa nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, này đương cha mẹ liền tính làm không được xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng không thể bất công thành như vậy, bằng không hảo hảo tiểu ra cứ như vậy tan rất đáng tiếc, đại nhân liền không nói. Tiểu hai tử nhiều đáng thương nói xong có chút thương tiếp nhìn thoáng qua bên kia chơi đùa tiểu xuyên. Mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, người khác sự chúng ta can thiệp không được, cũng quản không được, hồ tỷ người không tồi, nếu thật sự đi đến kia một bước, chúng ta liền đi một bước xem một bước đi. Nói xong tầm mắt rừng ở sân kia đầu bình, nàng có chút kinh ngạc, mẹ, ngươi đây là đều tẩy xong rồi. Hồ Yến Hoa gật gật đầu, ân, hiện tại lượng lượng hơi nước, ngươi đến lúc đó là có thể trực tiếp dùng, nhiều như vậy bình đều là phía trước bán đi. Ấn, phía trước tạo viên trí không phải tìm hai người sao, một cái là Tùng Bách tức phụ, bọn họ xưởng chế biến thịt cùng nhà máy phân hóa học đều có nhận thức người, cho nên bán đi không ít, còn có chính là Hồ Tỷ, nàng nam nhân ở xưởng sắt thép, nàng ở xưởng thực phẩm, này hai cái nhà máy chính là nàng ở bán, người ngẫm lại chỉ là này, bốn cái nhà máy liền có bao nhiêu người, không nói mỗi người đều mua, chính là mỗi cái nhà máy có một nửa người mua chúng ta phòng trừng đều lo liệu không hết quá. Nhiều việc. Kia này người thành phố cũng thật quái, tình nguyện lấy tiền mua cũng không muốn chính mình làm. Hồ Yến Hoa tiết kiệm cả đời, cho nên nhất thời có chút lý giải không được những người này ý tưởng. Lâm Tú Quyên không khỏi giận nàng liếc mắt một cái, người cho rằng mỗi người đều có thể làm ra người khuê nữ làm cái này hương vị sao. Hồ Yến Hoa nghĩ nghĩ theo sau gật gật đầu, cũng là trong đội liền không một người làm có người làm ăn ngon. Yên tâm đi, mẹ, ta biết người lo lắng cái gì, cái này thật có thể kiếm tiền, hơn nữa cũng sẽ không quá vất vả. Ngươi có phải hay không ở lo lắng ba? Nói xong Lâm Tú Quyên liền quay đầu chú ý thần sắc của nàng. Hắn cùng lao đại thêm lên đều bao lớn người, hơn nữa công xã so ở đại đội phương tiện nhiều, có cái gì hảo lo lắng? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng đấy mắt cảm xúc vẫn là bán đứng nàng. Lâm Tú Quyên khép cười một tiếng, treo gẹo nói, ta cái này rốt cuộc biết ta vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng tính cách là gì chuyên ai. Hồ Yến Hoa rỗi tay gõ hạ nàng đầu, ngươi nha đầu này, lá gan là càng thêm lớn. Liền mẹ ngươi ta đều dám bố trí Mẹ, phía trước là ta suy xét không chu toàn Làm ngươi cùng tẩu tử vào thành Không có thể nghĩ vậy là cho các ngươi biến tướng ở riêng Tối hôm qua ta cùng viễn trí thương lượng hạ Ngươi ở bên này chơi mấy ngày Sau đó liền trở về Đổi đại ca lại đây Như vậy các ngươi cũng không cần cho nhau vướng bận Hơn nữa tẩu tử tháng càng thêm đại Đại ca tại bên người nàng phòng trừng cũng an tâm chút Hiện tại ngươi cũng nhìn đến chúng ta tương doanh số Không cần lo lắng đại ca cùng đại tẩu không Công phân liền sẽ đói chết, chỉ cần có tiền, ở chợ đen cái gì mua không được, ngươi cảm thấy đâu. Lâm Tú Quyên cũng là tối hôm qua mới ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì, đại tổ mang thai, cùng đại ca phân cách hai nơi, thai phụ tâm tư mẫn cảm, lúc này càng cần nữa trượng phu đổi ở chính mình bên người mới là Như vậy có thể được không? Hồ Yến Hoa có chút trần chờ nhìn về phía Lâm Tú Quyên. Như thế nào không được, ngươi coi như đại ca cũng là ra tới tránh tiền lương không phải được rồi. Lâm Tú Quyên nhất thời không biết Hồ Yến Hoa ở lo lắng cái gì. Vậy các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất có những cái đó hát tâm can người đỏ mắt cử báo các ngươi làm sao bây giờ. Hồ Yến Hoa vẻ mặt lo lắng. Cái này ngươi không cần lo lắng, viên trí có cái bằng hữu là vận chuyển đội, chúng ta về sau còn có càng nhiều địa phương khác mới mẻ ngoạn ý, này đó đều là đại gia yêu cầu, nếu ai đi cử báo, đó chính là chặt đức đại gia lộ, đến lúc đó đại gia nước miếng đều đến chết đối hắn Đến nỗi Hồ Yến Hoa nói cái loại này tình huống cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc làm cái gì đều là có nguy hiểm, nếu thật tới rồi kia một bước, lại nghĩ cách đi. Ngươi như vậy vừa nói cũng là, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đi cùng tiêu xá không chỉ có muôn phiếu, còn quý muốn chết, bọn họ hẳn là càng sợ chúng ta không bán mới là Hồ Yến Hoa nguyên bản còn có lo lắng tâm tư, lại nghe được nàng lời nói sau liền đi theo tiêu tán không ít. Ta đây vừa rồi đề nghị mẹ ngươi cảm thấy thế nào? Hành, liền nghe ngươi. Ta trở về đổi đại ca ngươi tới, không nói gặp ngươi, này trong thành ta còn đãi quái không được tự nhiên, chờ ngươi lần này tương làm tốt ta liền trở về đổi đại ca ngươi, mấy ngày nay làm cho bọn họ ra hai đi nhà ăn ăn, nếu có thể làm cho bọn họ học được phía dưới cũng là tốt. Hồ Yến Hoa cảm thấy này trong thành ban ngày mọi người đều là đóng cửa khóa hộ, không giống ở nông thôn, đại gia tùy thời la cả, cho nên nàng cảm thấy rất không thói quen, hơn nữa trong lòng còn thường thường lo lắng lâm ái quốc ở công xã bên kia ăn không ngon. Phỏng chừng lao đại gia cũng là nguyên bản hoài song bảo thai liền vất vả còn phải lo lắng lao đại, như vậy An bài không còn gì tốt hơn Lâm Tú Quyên buổi chiều đi làm thời điểm liền thấy mấy cái đại sư phụ vây ở một chỗ vẻ mặt hưng phân nói cái gì nhìn đến nàng tới vội vàng hướng nàng với tay tiểu Lâm mau tới đây mấy ngày nay Lâm Tú Quyên đã cùng bọn họ hôn rất quen thuộc vì thế ngự khi quen thuộc mở miệng mỗi người đều như vậy vui vẻ là gặp được cái gì chuyện tốt ngày thường cùng Lâm Túuyên tiếp xúc nhất hùng sư phó vẻ mặt tươi cười nói Đây chính là thiên đại chuyện tốt, ngươi cũng có phân. Lâm Tú Quyên dùng ngón tay chỉ cái mũi của mình, ngự khí có chút nghi hoặc, ta cũng có phân. Những người khác đi theo cùng nhau gật đầu, cũng không phải là, lần này chúng ta làm tân điểm tâm hôm nay ở cùng tiêu xã trực tiếp bán cái không, đây chính là trước kia không có tình huống A. Thật sự, Lâm Tú Quyên cũng có chút kinh ngạc. Đương nhiên, việc này như thế nào có thể nói giỡn xưởng trưởng này sẽ cao hứng miệng đều khép không được. Đến lúc đó khẳng định phải hào hào khích lệ ngươi cái này đại công thần một phen mới là Hùng sư phó vẻ mặt nhạc ca vũ Lâm Tú Quyên bả vai nói Ta nơi nào là cái gì đại công thần, đây chính là chúng ta đoàn người cùng nhau nghiên cứu cải tiến kết quả, cái này công lao là thuộc về chúng ta đại gia. Lâm Tú Quyên vẻ mặt khiêm tốn biểu tình làm này đàn sư phụ già nhóm càng thêm vừa lòng. Bất quá giữa chưa công phu, tin tức này liền chuyển khắp toàn bộ xưởng thực phẩm, mọi người xem hướng Lâm Tú quên ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp lên đã hâm mộ lại ghen ghét, nghĩ đến, Lâm Tú Quyên lần này lập công lớn, cái này cũng là ở xưởng trưởng trước mặt bài thượng hào người, sang năm trong sưởng phúc lợi phòng không chừng liền phải nàng phân, nghĩ như vậy, đại gia biểu tình càng thêm phức tạp nhạc, đặc biệt là những cái đó làm đã nhiều năm người, đều ở chờ đợi lần này phúc lợi. Phòng, hiện tại đột nhiên toát ra tới Lâm Tú Quyên rất có khả năng cướp đi nguyên bản thuộc về bọn họ phòng ở, cứ như vậy, mọi người xem hướng Lâm Tú Quyên ánh mắt nhiều ít đều mang theo chút ý Lâm Tu Quyên ngay từ đầu căn bản liền không nghĩ tới này đó, thẳng đến Hồ Mỹ Linh nhắc tới, nàng mới giở khóc dở cười tỏ vẻ, ta đây cũng quá hoan, liền vì này hư vô mở mịt phúc lợi phòng. Không chừng này trong đó liền có Nưu chủ nhiệm ở bên trong làm yêu, bằng không này tin tức như thế nào sẽ truyền nhanh như vậy. Hồ Mỹ Linh trong miệng Nưu chủ nhiệm đúng là phân xưởng chủ nhiệm. Hàn phía trước ngẹn kính muốn khó xử Tú Quyên, lại không nghĩ rằng Tú Quyên vô thanh vô tức lập lớn như vậy công. Có lẽ đi, chỉ cần bọn họ không đáng đến ta trước mặt tới. Đều cùng ta không quan hệ, nếu là có chút người một hai phải thấu đi lên, ta đây tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lâm Tú Quyên cũng không phải là cái loại này nén giận tính tình, húng chi xưởng thực phẩm này công tác đối nàng mà nói vốn dĩ chính là cái quá độ, cho nên nàng cũng không có những người đó trong tưởng tượng như vậy để ý này công tác. Quả nhiên như Hồ Mỹ Linh suy đoán như vậy, buổi chiều phân xưởng cái kiêng ưu chủ nhiệm liền bắt đầu tìm việc. Chương 94 Lâm Tú Quyên đang ở cùng Hùng Sư Phó thảo luận tân điểm tâm hay không có thể lại thêm một loại tân khẩu vị thời điểm phân xưởng như chủ nhiệm liền hùng hổ đã đi tới, âm dương quái khi nói, Lâm Sư Phó, tuy rằng ngươi hiện tại là xưởng trưởng trước mặt hồng nhân, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy lừa gạt chúng ta phân xưởng công nhân đi. Lâm Tú Quyên vẻ mặt mặt danh, ta lừa gạt các ngươi cái gì? Ngươi nhìn xem này đó không đúc, các ngươi mượn phía trước nói như thế nào, hiện tại còn lại đây trừ bỏ trên mặt nhìn là tốt, bên trong hoa văn tất cả đều không thể dùng. Các người đây là xem chúng ta phân xưởng dễ khi dễ đúng không? Ngưu chủ nhiệm càng nói càng tức giận, nghĩ đến giữa chưa nghe được những người đó đối lâm tú quên khích lệ hắn trong lòng liền không dễ chịu, còn không phải là trong tay có cái phương thuốc sao, nói giống như làm nhiều ghê gấm sự, thế nhưng còn mơ đước sang 5 phút lợi phòng. Hắn đại nhi tử tiến nhà máy mau 3 ba năm đều còn không có phúc lợi phòng đâu, nàng một cái mới vừa tiến nhà máy nha đầu dựa vào cái gì đâu. Tuy rằng biết Ngưu chủ nhiệm là cố ý tới tìm việc, Nhưng Lâm Tú Quyên cũng không nghĩ tới hắn sẽ lấy khuôn đúc tới nói sự, nàng ngày hôm qua trả lại thời điểm còn cố ý kiểm tra qua, rõ ràng đều là tốt, bất quá một buổi tối thời gian liền biến thành như vậy, người này vì bản thân tư dục thế nhưng phá hư nhà máy của công, nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên thanh âm cũng đi theo lạnh xuống dưới, như chủ nhiệm, ngày hôm qua ta còn này đó thời điểm không chỉ có chính mình kiểm tra quá một lần, còn cho các người phân xưởng tiểu liêu cũng kiểm tra quá một lần, hơn nữa nếu này đó đều là hư. Các người ngày hôm qua buổi chiều phân xưởng sinh sản thời điểm chẳng lẽ không phát hiện, vẫn là nói các ngươi liền tùy ý loại này thì vết phẩm chảy đi ra ngoài, lại hoặc là các ngươi phân xưởng công nhân lại lười biếng, này đó khuôn đúc cũng chưa dùng tới. Lâm Tú Quyên nói làmưu chủ nhiệm không được sau này lui, mặc kệ là loại nào khả năng, đều cùng hắn cái này phân xưởng chủ nhiệm thoát không được căn hệ, là hắn đại ý, mới vừa nhìn đến phân xưởng bên kia ở một lần nữa sửa sang lại đổi khuôn đúc, nhớ tới ngày hôm qua Lâm Tú Quyên tới còn quá khuôn đúc sự. Trong đầu Linh Cơ vừa động liền sinh ra cái này ý niệm, không nghĩ tới nha đầu này tuổi còn trẻ, làm việc thế nhưng như vậy đánh đá chuông loa nói không chừng chính mình nói thêm gì nữa, nàng. Bước tiếp theo liền tính toán làm tiểu liêu lại đây rằng co. Nguyên bản cho rằng nàng một cái mới tới lại là người trẻ tuổi, nghe được chính mình những lời này đó không chừng sẽ trước tự loạn đầu trận tuyến, đảo không nghĩ tới lần này tại thế nhưng là chính mình, nhưng thật ra chính mình xem thường nha đầu này. Hùng Sư Phó nhìn thoáng qua ngưu chủ nhiệm biểu tình. Còn có cái gì không rõ, công sự nhiều năm như vậy, hắn cũng biết Ngưu chủ nhiệm chính là cái tâm nhãn cùng châm trọc không sai biệt lắm nhân vật, lần này nhằm vào lâm tú quên, phòng trừng cùng phía trước sự có quan hệ, nghĩ đến đây, càng thêm cảm thấy Ngưu mãn sinh cái này lao đông Tây không phải đồ vật, bất quá lần này hắn chính là xem thường tiểu lâm, tiểu lâm cũng không phải là nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Ngưu mãn sinh ở Lâm tú quên không có tới phía trước liền tưởng đem nữ nhi nhét vào tới, lén còn đến nhà hắn tới đi tìm hắn vài lần. Hy vọng hắn giáo điểm đồ vật cho hắn nữ nhi, nguyên bản hùng sư phó cũng không nghĩ tàng tư, cảm thấy chỉ cần có người nguyện ý học hắn giáo một giáo cũng không quan hệ, rốt cuộc nhà máy phát triển hảo, bọn họ này đó lao nhân trên mặt cũng có quang, ai biết như chủ nhiệm kia nữ nhi đôi mắt cùng trường đến đỉnh đầu dường như, này đều cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi Đã bao nhiêu năm, nàng thế nhưng còn một bộ đại tiểu thư diễn xuất, cái này ngại giờ cái kia ngại vị đại, hùng sư phó là giáo đồ đệ cũng không phải cung tổ tông. Bất quá nửa ngày liền trực tiếp đuổi rồi nàng rời đi Sau lại nhưng thật ra nghe nói này Lao Đông Tây còn không có từ bỏ Còn ở các loại vận tắc Thời điểm lâm Tú quên liền như vậy Mang theo phương thuốc vào được Đánh giá chính là lần này cái này Lao Đông Tây liền đem người ghi hận thượng Nghĩ đến đây, hắn tiến lên một bước Lao nghiêu, còn chưa nói này Rốt cuộc là cái nào phân đoạn làm lỗi đâu Này khuôn lúc ngày hôm qua chính là chúng ta Mấy cái lao ra hỏa gỡ xuống tới Tú Quyên chính là hỗ trợ chạy chân Cho nên ngươi cảm thấy là chúng ta đem Này đó lộng hỏng rồi Ngưu chủ nhiệm trên mặt tươi cười tức khắc so với khóc còn khó coi hơn Này đó khôn đúc vẫn là hùng sư phó bọn họ này Đàn sư phụ ra một chút đề nghị cải biến Cho nên hắn lời này quả thực chính là chói lọi đánh chính mình mặt Còn có lâm tú quên nha đầu này cũng là tà môn Lúc này mới tới bao lâu Này đàn người bảo thủ thế nhưng nguyện ý thế nàng nói chuyện Xuân mai phía trước không phải nói này Đàn lao đông tây khó nhất ở trung sao Nha đầu này phiến tử nhưng thật ra cái tâm cơ thâm trầm Biết trước lấy lòng này đàn lao đông tây, nghĩ đến đây, hắn không khỏi hung hăng cắn răng, xem ra hôm nay là đừng nghĩ chiếm được hảo. Thấy hùng sư phó còn ở đi bước một tới gần, Ngưu chủ nhiệm vẻ mặt miễn cứ nói, kia phòng chừng là phía dưới người nghĩ sai rồi, ta trở về hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói liền tính toán rời đi. Ngưu chủ nhiệm, ngươi không cảm thấy ngươi đã quên một sự kiện sao. Lâm tú quên không nhanh không chậm mở miệng nói. Ngưu mãn sinh có chút gian xoay người. Nếu mày nhìn về phía lâm tu quên, cô ý giả ngu nói, tiểu lâm đồng chí còn có khác sự. ân có việc, ngươi vừa rồi trực tiếp lại đây bùn bùn nói một hồi, hiện tại biết là các ngươi chính mình nghĩ sai rồi, chẳng lẽ ngưu chủ nhiệm ngươi không tính toán cho ta xin lỗi sao? Lâm Tú quên ngữ khí ý vị không rõ. Nếu mãn sinh cười gượng hai tiếng, tiểu lâm ngươi lời này nói liền phải đến không được, ta này không đều là một lòng vì nhà máy sao, cho nên suốt ruột một ít. Vì nhà máy là có thể tùy tiện đoan của người. Ngươi nếu là không xin lỗi chúng ta liền tìm trường xưởng trưởng bình phân xử đi. Lâm Tú Quyên vẻ mặt ngươi không xin lỗi việc này liền không để yên. Như mãn sinh trong lòng thầm mắng một tiếng nha đầu, theo sau không tình nguyện nói, tiểu lâm đồng chí, hôm nay việc này xin lỗi, trách ta nhìn đến này đó bị hư hao khuôn đúc quá đau lòng, không làm thanh trạng hướng liền tới tìm ngươi. Nhìn như mãn sinh rời đi bóng dáng, hùng sư phói nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Tú Quyên thấp giọng nói, cứ như vậy, không truy cứu. Lâm Tú Quyên lắc, lắc đầu tính truy cứu đi xuống xui xẻo sẽ chỉ là phân xưởng công nhân, kết quả là hắn còn không phải một chút việc đều không có. Dù sao tương lai còn dài, về sau nàng luôn có cơ hội phản kích trở về. Hùng Sư Phó tán đồng gật gật đầu, người băn khoăn rất đúng, việc này nhau khai, xui xẻo vẫn là phía dưới công nhân. Cũng như mãn sinh cộng sự nhiều năm như vậy, Hùng Sư Phó nhưng quá hiểu biết hắn là người nào. Đúng vậy, thời buổi này mọi người đều không dễ dàng. Đảo không phải lâm tú quên thánh mẫu. Việc này nói rõ là ngư mãn sinh tìm chính mình phiền thoái, hà tất lại liên lụy mặt khác vô tội người tiến vào đâu. Lần này điểm tâm sự, phòng trừng không ít người đều đỏ mắt người, ngươi này trận liền cẩn thận một chút đi. Ở nhà máy đãi nhiều năm như vậy, có một số việc hùng sư phó vẫn là hiểu biết, cho nên liền không khỏi mở miệng nhiều dặn dò nàng hai câu. Cảm ơn hùng sư phó, ta sẽ chú ý, bất quá ta nguyên bản cũng chưa nghĩ đến phúc lợi phòng sự, nhưng là bị như vậy nhằm vào, ta cảm thấy ta nếu là không xin ngược lại thực xin lỗi chính mình. Ngươi nói là cái này lý đi, Hùng Sư Phó. Nói cuối cùng, Lâm Thú Quyên có chút giảo hoạt chấp chấp mắt. Hùng Sư Phó trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng lên, ngươi nói rất đúng, đi xin đi, nếu là ngươi mặt sau vài loại điểm tâm cung có thể giống hôm nay như vậy làm cung tiêu xá bán không, sang năm đơn vị phân phòng ở khẳng định có phần của ngươi, này nếu là có hài tử còn có thể xin lớn một chút nhà ở. hai tử sự Lâm Thú Quyên còn không có nghĩ đến nơi đó đi. Nàng hiện tại tưởng chính là tạo viễn trí phía trước đánh bản tính phòng trường muốn thực hiện, này xin phòng ở nhưng không được trước đánh kết hôn chứng sao. Nguyễn mãn xin hắc mặt trở lại phân xưởng thời điểm Hồ Mỹ Linh có chút lo lắng chiều bên kia nhìn một ít, này Nguyễn đồ vật sẽ không thật sự đi tìm tú quên phiền thoái đi. Mang theo như vậy lo lắng, Hồ Mỹ Linh một tan tầm liền chạy đến nàng bên kia hỏi, Nguyễn chủ nhiệm kia lao đông tây có phải hay không làm khó dễ ngươi? Không có, hôm nay ăn mệt ngược lại là hắn đâu. Nói lâm Tú Quyên đem phía trước phát sinh sự lặp lại một lần nói cho Hồ Mỹ Linh, Hồ Mỹ Linh nghe được cuối cùng trong tay nắm tay nắm chặt gắt gao, nên, hán loại người này nên là loại này kết cục, bất quá Tú Quyên ngươi về sau nhưng phải cẩn thận, này lao đông tây tâm nhãn cùng lỗ kim không sai biệt lắm đại, đánh giá lần này qua đi, khẳng định còn muốn tới tìm ngươi phiền thoái. Hùng Sư Phó cũng nói như vậy, ta sẽ chú ý, đi thôi, chúng ta đi về trước Hồ Mỹ Linh muốn cùng nàng cùng nhau đi về trước tiếp Tiểu Xuyên. Ta tiếp tiểu xuyên về nhà mẹ đẻ ở tạm mấy ngày, vừa vặn cũng nương lần này cơ hội đem tiền cho bọn hắn đưa trở về. Đến lúc đó cho dù nàng mẹ kế bất mãn nữa nàng mang theo Hải Tử về nhà mẹ đẻ trụ, cũng phải nhìn lần này tiền mặt mũi thượng chịu đựng không phát tác. Hành, trở về ta liền đem tiền đưa cho ngươi." Lâm Tú Quyên nói xong có chút lo lắng nhìn thoáng qua Hồ Mỹ Linh, nàng bộ dáng này, phòng trừng là đối Hoàng Hữu Lâm bên kia căn bản liền không ôm hy vọng đi, trong lúc nhất thời, trừ bỏ thở dài nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hồ Mỹ Linh thấy thế ngược lại vô vô nàng bả vai an ủi nàng, không có việc gì, lần này hắn nếu là thật có thể ngoan hạ tâm đi đem tiền lấy về tới. Ta liền cùng Tiểu Xuyên về nhà hảo hảo cùng hắn quá, nếu hắn làm không được, ta liền mang theo Tiểu Xuyên chính mình quá, hắn nguyện ý bị hắn kêu cả gia đình hút máu, ta nhưng không muốn, ta tổng phải vì ta cùng Tiểu Xuyên về sau làm tính toán. Đề cập Hoàng Hữu lâm bên kia người nhà, Hồ Mỹ Linh vẻ mặt chẳng ghét. Hồ tỷ suy nghĩ của ngươi là đúng. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Hồ Mỹ Linh ai đã so nàng tưởng quyết đoán nhiều, lâm thú quên đối nàng nhiều một tia kính nghệ, rốt cuộc thời đại này, ly hôn chính là một chuyện lớn, bao nhiêu người mặc niệm câu kia vì hài tử nhịn một chút đã vượt qua đi, ngay sau đó vì câu này nhịn một chút, từ nhận đến hài tử lớn liền hảo, lại nhận đến hài tử kết hôn, như vậy một nhận chính là tương lai cả đời, cho nên Hồ Mỹ Linh thật sự thực dụng cảm cùng quyết đoán. Nhìn đến nhà máy cửa tạo trí Lâm Thú Quyên mới nhớ tới hắn giữa chưa đi xưởng sắt thép tìm Hoàng Hữu Lâm sự, cũng không biết Hoàng Hữu Lâm rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng, rốt cuộc là muốn bên kia đem hắn coi như cây dụng tiền người nhà vẫn là biết lánh biết nhiệt tức phụ cùng nhi tử. Hồ Mỹ Linh cũng nhìn đến kia đầu người, không khỏi treo kẹo nói, các người hai vợ chồng cảm tình cũng thật đủ hảo, người cùng hắn cùng nhau từ từ tới, ta liền đi nhanh điểm đi tiếp Tiểu Xuyên, đợi lát nữa còn phải về nhà mẹ để đâu. Nhìn Hồ Mỹ Linh rời đi bóng dáng, Lâm Thú Quyên nhất thời có chút giở khóc giở cười, nguyên bản bình thường tiếp được bàn từ miệng nàng nói ra như thế nào liền như vậy ái mùi đâu. nghĩ chính mình phía trước đánh kết hôn chứng tính toán, Lâm Thú Quyên gương mặt độ ấm không khỏi thăng cái độ. Hồ tỉ như vậy cấp là đi tiếp tiểu xuyên. Tạ viên trí có chút khó hiểu. Lâm Tú Quyên tổng không thể nói cho hắn nhân ra là không muốn đương bóng đèn tròn nên mới cố ý nhanh hơn tốc độ. Vì thế có chút hàm hồ ừ một tiếng, ngay sau đó lại hỏi tiếp nói, người hôm nay giữa chưa đi tìm ca nói thế nào Dù sao nên nói ta đều đã nói, hắn lăn qua lộn lại chính là câu kia đó là ta mẹ, ta có thể làm sao bây giờ, ta phòng trưng việc này huyền, Hoàng Ca liền tính cắn răng quyết định đi đòi tiền, mẹ nó tới cái một khóc hai náo ba thắt cổ Hoàng Ca chuẩn thỏa hiệp. Nói nơi này, Tạ Viễn trí không khỏi lắc lắc đầu. Lâm Tú Quyên không khỏi những mày, ngự khi có tâm hận sắc không thành thép, mẹ nó lại không ngừng hắn này một cái nhi tử, Hồ tỷ cùng Tiểu Xuyên đã có thể như vậy một cái, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Ta xem hắn cũng là khó xử lợi hại. Việc này nên nói ta đều nói, mấu chốt là còn phải dựa chính hắn nghị thông suốt mới là, bằng không hắn quay đầu lại đi tiếp tế trong nhà làm sao bây giờ. Tạ viên trí vẫn luôn cảm thấy việc này hoàng hữu lâm xử lý thật không tốt, tiếp tế trong nhà không có gì không tốt, nhưng là ít nhất đến có cái nguyên tắc mới là, không thể một muốn liền cấp, hơn nữa quan trọng nhất sự mặc kệ cấp nhiều ít, đều đến cùng một nửa kia thương lượng mới là. Đúng vậy, việc này đến chính hắn nghị thông suốt mới được. Bất quá ta xem hắn kia dù một ngật đắp một chốc một lát chỉ sợ cũng không nghĩ ra, có lẽ ly hôn cũng là một chuyện tốt, không phá thì không xây được sao. Đến lúc đó ly hôn sau, hoàng gia bên kia người nhưng không được dùng sức lay hắn hút máu, nói không chừng lúc này hắn liền sẽ nhớ tới hổ Mỹ Linh Hảo tới. Nên làm chúng ta đều làm, kế tiếp mặc kệ như thế nào làm đều là bọn họ quyết định, chúng ta ở một bên nhìn chính là, nếu là thật ly hôn, tẩu tử bên này một nữ nhân mang theo hải tử không dễ dàng. Chúng ta có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút đi. Rốt cuộc hoàng hữu lâm phía trước cũng giúp quá hắn không ít. Lâm Thú Quyên chừng hắn một cái, việc này còn muốn người nói. Nói xong mới nhớ tới Hồ Mỹ Linh muốn vay tiền sự, vì thế vội vàng nhanh hơn bước chân, Hồ Tỷ còn đang đợi ta đâu, ta phải nhanh lên trở về mới là Trở về thời điểm Hồ Mỹ Linh chính ôm tiểu xuyên ở trong sân cùng tiền ái anh lời nói việc nhà, Lâm Tú Quyên biết nàng còn phải chạy về nhà mẹ đẻ bên kia, vội vàng vào nhà cầm 20 trương đại đoàn kết đưa cho nàng. Hồ Mỹ Linh gắt gao nắm chặt trong tay đại đoàn kết, hốc mắt có chút hồng, thật không biết nên như thế nào cảm ơn các người hai vợ chồng. Lần này cần là không có Lâm Tú Quyên hỗ trợ, còn không biết sự tình sẽ biến thành như thế nào. Hồ tỉ, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu chi gian giúp đỡ cho nhau chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Lâm Tú Quyên nói vô vô nàng đầu vai. Chờ đến Hồ Mỹ Linh rời đi sau, Lâm Tú Quyên mới lặng lẽ thở dài, ai, hi vọng lần này Hoàng Hữu Lâm đừng làm bọn họ thất vọng đi. sau khi ăn xong Đại gia liền bắt đầu bận việc làm tương sự, Lâm Tú Quyên nhìn trước mắt ấm, đánh giá này hẳn là năm nay cuối cùng một đám nấm nàng cầm một chút ra tới chuẩn bị phơi khô đủ sau lưu trữ về sau nấu canh uống. Nghe Văn Dương nói người làm kia nước cốt cũng chuẩn bị bán, ta phòng chừng cái kia nói không chừng bán so cái này hảo. Hồ Yến Hoa một bên bận việc trong tay sự một bên thuận miệng hỏi. ngày thường những việc này nàng giống nhau sẽ không lắm miệng, có thể tưởng tượng đến về sau láo đại hai vợ chồng liền trông cậy vào cái này sinh hoạt, nàng liền nhịn không được lắm miệng nói Phòng trừng đi, nhưng hiện tại Ngưu Du không hào lộng, chỉ có thể có ở làm. Nàng hiện tại cũng đang đợi Lý Phương Kiệt tin tức, nói không chừng hắn bên kia có cái gì phương pháp. Liền không thể đổi cái mặt khác Du dùng dùng. Thời buổi này Ngưu nhưng đều là đội sản xuất sức lao động, cho nên muốn muốn Ngưu Du phòng trừng khó tìm. ân ta tính toán dùng dầu hạt cải tới thay thế. Đến lúc đó cũng dùng trang tương bình tới trang, như vậy cũng phương tiện Cũng đúng, những việc này chính ngươi suy xét hảo. Hậu thiên ta liền trở về đổi đại ca ngươi tới. Ngày mai phỏng trừng có thể đem trong tay này một đám tương làm xong, nay trong thành hồ Yến Hoa thật sự là đại không tói quen. thằng biết hồ Yến Hoa là bởi vì lo lắng Lâm Ái Quốc mới cảm thấy đại không được, huống hồ bọn họ phu thê nhiều năm như vậy, phỏng trừng còn không có như vậy tách ra quá. Lâm Tú quên lại một lần cảm thấy tội lỗi, theo sau vội vàng gật đầu. Hành, hậu thiên sáng sớm ta đưa ngươi đi nhà ga. Sáng mai nàng đi chợ đen mua điểm đồ vật đến lúc đó làm nàng mang về. Lần này nước cốt tuy rằng làm hai đại buồn, nhưng Lâm Tú Quyên không tính toán cầm đi bán, tính toán lưu chữa chính mình ăn. Buổi tối nằm ở trên giường thời điểm, Lâm Tú Quyên đột nhiên nhớ tới đánh kết hôn chứng sự, nàng nhìn thoáng qua người bên cạnh, nhớ tới lần đó bị chính mình cự tuyệt đề nghị, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng có chút không biết như thế nào mở miệng. Đại khái là Lâm Tú Quyên xoay người động tác động tinh quá lớn, rõ ràng một bộ có việc bộ dáng, trong bóng tối, tạ viễn trí thanh âm phóng nhu không ít, làm sao vậy? Lâm Tú Quyên thanh thanh giọng nói Theo sau làm bộ nói chuyện phiếm mở miệng, chúng ta không thể vẫn luôn thuê nhà chủ đi. Tạ viên trí nguyên bản tưởng nói thuê nhà bất quá là cái quá độ kỳ, chờ thi đại học qua đi lại làm tính toán. Theo sau nghĩ đến thi đại học tính bọn họ từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Nếu là hắn đột nhiên nói ra thi đại học nói, nàng nên hoài nghi chính mình. Hơn nữa lần trước đề nghị bị cự sau, hắn cũng chưa chết tâm linh chứng sự, vì thế liền mở miệng nói, nhà máy bên kia nhưng thật ra có thể xin nhà ở, nhưng đến đi trước đem giấy hôn thú đánh. Nếu không chúng ta sớm, một chút đi đem giấy hôn thú đánh cũng có thể sớm một chút xin nhà ở. Lâm Tú quên ra vẻ rột rẹ suy xét một hồi, theo sau mới chẩm dại nói, hành đi, vậy sớm một chút đánh đi xin nhà ở đi. Tạ viên trí lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ngự khí có chút không thể tin tưởng, ngươi đây là đáp ứng rồi. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Lâm Tú quên hỏi ngược lại. Tạ viên trí vội vàng lắc lắc đầu, không có, không có, kia chúng ta khi nào đi? Ngày nào đó không liền đi thôi. Nàng từng gặp qua cái này niên đại giấy hôn thú, chính là một chương hồng trên giấy mặt viết tự. ân hảo, đi phía trước chúng ta bất thời giờ đi chiếu cái tương đi. Tuy rằng thời buổi này giấy hôn thú mặt trên không cần ảnh chụp nhưng đại gia kết hôn thời điểm cũng đều sẽ đi chiếu bức ảnh, tuy rằng là hác bạch, nhưng hác bạch ảnh chụp ý nhị là đời sau màu sắc rực rỡ ảnh trụ không có. Đều phải lanh giấy kết hôn, tự nhiên không kém một chương ảnh trụ sự, lâm thú quên tự nhiên nói tốt. Tạ Viễn Trí kích động tâm tình mãi cho đến người bên cạnh đi vào giấc ngủ mới dần dần bình phục xuống dưới, nghe được nàng vững vàng tiếng hít thở, hắn thò lại gần ở trên mặt nàng rơi xuống cái hôn cho nên hắn nỗ lực nàng kỳ thật cũng thấy phải không. Nghĩ đến liền phải đi đánh kết hôn chứng sự, Tạ Viễn Trí một chút buồn ngủ đều không có. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thú quên tỉnh lại thời điểm liền phát hiện Tạ Viễn Trí đã đổi hảo quần áo, nàng xoa xoa đôi mắt, ngựa khí có chút mơ hồ, ngươi như thế nào sớm như vậy Tạ Viễn Chí ngượng ngùng nói cho nàng chính mình một đêm không ngủ, chỉ là nhẹ giọng nói, "Không phải nói muốn đi chợ đen mua điểm đồ vật là mẹ mang về sao? Ngươi nếu là vây liền ngủ tiếp sẽ, ta đi mua trở về là được." Lâm Tú quên ngáp một cái, gần nhất bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở đi chợ đen a, ở trên giường giãn ra hạ tứ chi, cả người tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, vì thế nàng đứng dậy nói, "Ta và ngươi cùng đi đi, thuận tiện nhìn xem có cái gì mới mẹ ngọn ý." Nói cái này, nàng nhớ tới Đại Minh cùng Lý Nguyệt hai vợ chồng tới, Này đều hai ngày, cũng không biết Lý Nguyệt Sinh không có. Hẳn là còn không có, Sinh Ngại Minh phòng trừng muốn tới báo tin vui, bất quá phòng trừng cũng nhanh. Tạ Viễn Chí phòng trừng nói: "Đến lúc đó chúng ta đưa cái gì nguyệt lễ hảo đâu?" Lâm Tú Quyên nguyên bản tưởng đưa tiểu hài tử đối vòng bạc, nhưng hiện tại mang vàng bạc chính là sẽ bị đánh thành tư bản chủ nghĩa diễn xuất, vì thế liền đánh mất cái này ý niệm. Nếu không đi cung tiêu xã nhìn xem mua hai bộ tiểu hài tử quần áo." Tạ Viễn Chí đề nghị nói. Lâm Tú Quyên không khỏi nhíu mày, Cái này phòng trừng chính bọn họ đều chuẩn bị, nếu không trực tiếp cấp bao lì xì cùng trứng gà đi, như vậy phương tiện điểm, bằng không đưa đồ vật bọn họ nếu là đều chuẩn bị, chẳng phải là có chút lãng phí. Lúc này đưa hải tử đưa nguyệt lễ giống nhau đều sẽ đưa trứng gà, rốt cuộc lúc này trứng gà xem như có dinh dưỡng đồ vật, dùng để cấp sản phụ bổ sung dinh dưỡng. Này đó ngươi tới quyết định liên hảo. Tạ viễn trí từ buổi sáng lên khỏe môi thượng tươi cười liền không có rơi xuống quá. Hai người một đường thương lượng trong sinh hoạt việc vật cùng đạo lý đối nhân xử thế tới rồi chợ đen, lần này tới chợ đen chủ yếu là mua điểm đồ vật cấp hồ yến hoa mang về, cho nên cái gì có dinh dưỡng liền mua cái gì, cho nên không đến 15 phút công phu, tạ viễn trí trên tay liền để đầy đồ vật. Lâm Tú Quyên nhìn bên cạnh vẻ mặt muốn nói lại thôi người có chút khó hiểu, làm sao vậy? Nếu không chúng ta giữa chưa đi chụp ảnh cùng lánh trứng đi. Tạ viễn trí mới vừa mở miệng thời điểm bên kia liền truyền đến đại minh có chút hưng phấn thanh âm, viễn trí. Tiểu Nguyệt Sinh Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio nôn tỉnh.com Chương 95 Tạ viên trí nói hoàn toàn bị Đại Minh mang theo hưng phấn thanh âm che giấu Này đầu lâm tú quên chỉ nghe được hắn gọi lại chính mình thanh âm Cho nên có chút mở mịn chớp chấp mắt Ngươi vừa rồi nói cái gì Ta không nghe rõ Không có việc gì Chúng ta đi trước nhìn xem Đại Minh đi Xem hắn kích động bộ ráng Lại không phải lần đầu tiên đương ba Cũng không biết ở kích động cái gì Tạ viên trí thâm hô một hơi Nói cho chính mình không cần phải gấp gáp với nhất thời, nàng đã đáp ứng đi đánh kết hôn chứng, vạn nhất chính mình vội vàng dọa đến nàng liền không hảo. Hai người thực đi mau đến đại minh trước mặt, đại minh vẻ mặt kích động, ta đang định đi cha vợ ra báo tin vui, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới các người, tiểu nguyệt từ tối hôm qua thượng bắt đầu phát động, tới rồi buổi sáng mới vừa sinh. Hắn hiện tại đang muốn đi Lý Nguyệt nhà mẹ để thông chi mẹ vợ tới cùng hắn cùng nhau tiến bệnh viện chiếu cố Lý Nguyệt. Chúc mừng, chúng ta liền không chậm chế ngươi đi báo tin vui. Tạ viễn trí xem hắn vẻ mặt nhị ngốc tử bộ dáng nhịn không được tưởng hắn về sau gặp được loại tình huống này nhất định không thể giống hắn như vậy ngây ngốc. Nhưng thật ra Lâm Tú Quyên có chút tò mò hỏi, xin cái cái gì? Là cái nữ hoa, đến lúc đó trong nhà chính là một đôi hoa tỉ muội Đại Minh trên mặt tươi cười thực chân thành tha thiết, nhìn ra được hắn là thật sự cao hứng. Lâm Tú Quyên cũng không khỏi cong cong khỏe môi, xem ra cũng không phải mọi người đều trọng nam khinh nữ sao. Chờ đến Đại Minh rời đi sau, Lâm Tú Quyên nhìn thời gian. Sau đó nhanh chóng làm ra quyết định, đi thôi, đi xem nơi đó còn có hay không trứng gà, giữa chưa có rảnh liền cấp đại minh bọn họ đưa đi, miễn cho ngày mai lại muốn lại đây một chuyến. Chờ đến hai người về đến nhà, Hồ Yến Hoa nhìn bọn họ trong tay trứng gà có chút kinh ngạc, mua nhiều như vậy trứng gà làm gì. Đưa nguyệt lễ. Lâm Tu quên giải thích nói. Hồ Yến Hoa gật đầu tỏ vẻ đã biết, theo sau lại thúc giục nói, chạy nhanh đi ăn cơm, còn muốn đi làm đâu, đừng đến muộn. Liên ở Lâm Tú Quyên chuẩn bị ra cửa thời điểm Hồ Mỹ Linh vừa vặn đưa Tiểu Xuyên lại đây, tiến sân, Hồ Mỹ Linh đã nghe đến tương hương vị, giọng nói của nàng vui sướng, lại bắt đầu làm tương. ân ta mẹ các nàng lại đây thời điểm mang theo nấm, lại không làm nấm liền làm. Lâm Tú Quyên giải thích nói, trước hai ngày còn có người hỏi ta, nói là từ người khác nơi đó đều một vại lại đây, còn muốn đâu, ta đây đêm nay liền có thể đi hồi phục bọn họ. Hồ Mỹ Linh ngữ khí tràn đầy vui sướng. Có tương liền ý nghĩa nàng lại có thể bắt đầu kiếm tiền, rốt cuộc nàng hiện tại còn thiếu chứng đâu. Hô tỉ, người tối hôm qua mang tiểu xuyên trở về ngươi nhà mẹ để bên kia không ý kiến đi. Dù sao cũng là mẹ kế, trước sau cách một tầng, cho nên lâm tú quên có chút lo lắng hỏi. Ta chính là buổi tối trở về trụ một chút, hơn nữa là cùng Mỹ diễm tê một gian. Nàng mẹ ngay từ đầu nhìn đến ta lấy tiền ra tới nhưng thật ra nhiệt tình, nghe được ta muốn trụ một đoạn thời gian sắc mặt có chút khó coi. Nhưng thật ra Mỹ Diễm dỗi nàng mẹ nói kia cũng là nhà của ta, ta trở về ở vài ngày lại làm sao vậy. Nói nơi này hồ Mỹ Linh khỏe môi tươi cười không khỏi tăng lớn, này tuy rằng không phải một cái mẹ sinh, nhưng khi còn nhỏ Mỹ Diễm là đi theo nàng phía sau lớn lên, cho nên hai người cảm tình khá tốt. kia bọn họ biết ngươi cùng Hoàng ca sự sao? Lâm Thú Quyên biết cái này, niên đại rất nhiều người đều không tán đồng ly hôn, đều sẽ khuyên giải người khác nhịn một chút liền đi qua, đại gia không đều là như thế này quá linh tính nói. Hồ Mỹ Linh lắc lắc đầu, không có, ta sợ Mỹ Diễm biết sau nghĩ nhiều, chờ thật sự tới rồi kia một bước lại nói cho bọn họ đi. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng trong lòng lại là còn ôm một tia hy vọng, vạn nhất Hoàng Hữu Lâm lần này thật sự đem tiền phải về tới đâu. Lâm Tú Quyên không khỏi thở dài, đều lúc này nàng còn không quên thế người khác suy xét, như thế thiện lương người hy vọng Hoàng Hữu Lâm không cần cô phụ mới là Hồ Mỹ Linh xem Lâm Tú Quyên thở dài không khỏi bật cười, Tú Quyên, không cần vì ta lo lắng. Ta cảm thấy nếu là thật lì cũng không có gì không tốt, miễn cho mỗi ngày đều ở lo lắng ngày nào đó hoàng gia lại người tới, lại đổi đa dạng đòi tiền, như vậy lo lắng hái hùng nhật tử ta cũng thật là chịu đủ rồi. Nói thực ra, nàng thật sự rất hâm mộ lầm thu quên, tạ viện trí bên này cha mẹ không còn nữa, không ai đối bọn họ sinh hoạt khoa tay múa chân, chú em, cô em chồng con nhỏ, cùng nàng tình cảm thâm hậu, về sau sẽ chỉ là trợ lực, không giống nàng, hoàng hữu lâm mẹ mỗi lần vào thành đều sẽ bới lông tìm vết Hắn những cái đó huynh đệ tỷ muội càng là hận không thể từ bọn họ trên người bái thành dưới ra tới. Đương sự đều như vậy tiêu xái, lâm thú quên tự nhiên sẽ không lại rồi rắm, ngược lại nói lên những đề tài khác, lần này Hồ tỷ ngươi tính toán muốn nhiều ý tương. Ta đương nhiên là càng nhiều càng tốt, liền xem các ngươi nơi đó. Rốt cuộc nhiều một vại chính là một mao tiền, nàng như thế nào sẽ ngại nhiều đâu? Đến lúc đó ngươi cùng yến tử tỷ chia đều đi, chờ thêm đoạn thời gian ta còn sẽ làm nước cốt. Chờ buổi tối ngươi tới đón tiểu xuyên thời điểm ngươi lấy về đi nấu đồ ăn nếm thử, mùa đông ăn chút canh đồ ăn ấm áp lại phương tiện. Như du không hào tìm, Tổng không có khả năng vẫn luôn liền tạp ở cái này phân đoạn, cho nên Lâm Tú Quyên quyết định ngày mai bắt đầu trước làm một đám dầu hạ cải, làm các nàng trước nếm thử, chờ lấy tương thời điểm lại quyết định có bắt hay không nước cốt. Chính là ngày hôm qua ngươi ngao cái kia, nghe rất hương bất quá phòng trừng có điểm tay. Lúc này đại gia khẩu vị đều còn tương đối thanh đạo cho nên hổ Mỹ Linh có chút lo lắng bọn họ không tiếp thu được nước cốt, rốt cuộc cái kia nghe lên có thể sò tương cay nhiều. Hồ tỷ ngươi trước lấy về đi thử thử, sợ cay liền ít đi phóng một chút, đến lúc đó lấy cái này đồ ăn canh tới nấu mì cũng rất thơm. Còn có khoai lang đỏ phấn, nàng tới nơi này lâu như vậy giống như cũng chưa nhìn đến có bán, có lẽ chờ không nàng có thể lấy trong nhà khoai lang đỏ chính mình thử làm khoai lang đỏ phấn, cái kia dùng nước cốt nấu ra tới quả thực mỹ vị đến cực điểm. Hảo, ta trước thử xem. Đến lúc đó mới biết được nên như thế nào cùng bọn họ giới thiệu mới là Mùa đông lánh, ăn chút cay cũng khá tốt Hai người một đường nói chuyện phiếm đi đến nhà máy cửa Không nghĩ tới sẽ đụng tới Ngưu Mãn Sinh cùng xưởng trưởng Trương Quảng Xuân Ngưu Mãn Sinh chính vẻ mặt tươi cười cùng xưởng trưởng nói cái gì Trương Quảng Xuân trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới Chỉ nhìn thấy hắn ngẫu nhiên gật đầu Hồ Mỹ Linh vẻ mặt cảnh giác, kéo qua Lâm Tú Quyên nhỏ giọng nói Này Lao Đông Tây nên không phải là nhân cơ hội cho người mách lẻo đi Lâm Tú quên vẻ mặt không sao cả, quảng hắn đâu, hắn liền tính có thể nói ra một đoá hoa tới, ta chưa làm qua sự cũng mơ tưởng cường ấn ở ta trên đầu. Lần này Hồ Mỹ Linh các nàng nhưng thật ra hiểu lầm như mãn sinh, ngày hôm qua hắn mới ở Lâm Tú quên nơi đó ăn bẹp, nhận thức đến Lâm Tú Quyên cũng không phải chính mình cho rằng mềm quả hồng, cho nên hắn tính toán lại quan vọng quan vọng, rốt cuộc tìm phiền thoái cũng muốn một cái cớ mới là, này sẽ hắn lấy lòng trường Quảng Xuân là vì Ngưu Xuân Mai công tác, làm điểm tâm sư phó Ngưu Xuân Mai không được. Hắn hiện tại lại đem chủ ý đánh vào kế toán mặt trên, Ngưu Xuân Mai là cao trung tốt nghiệp, cho nên hắn cảm thấy làm kế toán sống hoàn toàn không thành vấn đề. Trương Quảng Xuân tuy rằng không có nói đồng ý nói, nhưng cũng chưa nói cự tuyệt nói không phải, nghĩ đến về sau nhà hắn Xuân Mai chính là làm văn phòng, Lâm Tú Quyên còn không phải cùng hắn giống nhau ở phân xưởng, nghĩ như vậy, Ngưu Mãn Sinh cởi đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Lâm Tú Quyên cũng không có tránh đi bọn họ, trải qua Ngưu Mãn Sinh thời điểm ngược lại chủ động chào hỏi nói. Nưu chủ nhiệm đầy mặt xuân bộ dáng là gặp gỡ cái gì chuyện tốt không thành. Nưu Mãn Sinh nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười Lâm Tú Quyên, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nói cho chính mình nếu không phải Lâm Tú Quyên đoạt cái này vị trí, này kế toán bên kia thiếu người nhà hắn xuân mai chính là lại muốn đi cũng không có khả năng, cũng không biết Lâm Tú quên biết việc này có thể hay không hủy ruột đều thành, hắn quyết định chờ Nưu Xuân Mai đi kế toán thất lại lôi kéo nàng đến Lâm Tú Quyên trước mặt ghê tẩm ghê tẩm nàng. Nhìn Nưu Mãn Sinh hừ nhẹ một tiếng liền trực tiếp rời đi. Hồ Mỹ Linh cái thứ nhất không vui, này người nào sao, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh lầm tu quyền thấy nàng tựa hồ không đã chịu cái gì ảnh hưởng trong lòng lo lắng mới dần dần bông. Tính, hắn cái dạng này, chúng ta về sau không thấu đi lên là được, hồ tỷ ta liền đi trước. Hôm nay hùng sư phó chính là nói muốn dạy nàng xoa mặt thủ pháp đầu, nghĩ đến đây, Lâm tú quên không khỏi dơ lên quẹ môi, nói không chừng qua không bao lâu, này các loại mặt điểm chính mình đều có thể làm ra tới. Tạ viên trí bên này trong văn phòng bởi vì đề cử danh ngạch xuống dưới sau cũng khôi phục dị vãng bình tĩnh, rốt cuộc sự đã thành kết cục đã định, liền tính muốn lại tranh thủ, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Cũng may khoảng thời gian trước bọn họ làm cái gì đều sẽ mang lên tạ viên trí, cho nên hắn cũng coi như thành công dung đi vào. Đến nỗi Hoàng Mỹ Đức bên kia, nghe nói gần nhất ở vội vàng cấp hoàng chính nghĩa tương xem đối tượng sự, đánh giá không có thời gian cho hắn hạ ngang chân, cho nên tạ viên trí ở nhà máy nhật tử cũng quá đến rất thích ý. Bởi vì giữa chưa nói tốt muốn đi bệnh viện tâm lý nguyệt, thuận tiện đem nguyệt lễ cấp tặng, hơn nữa hắn phòng trừng quá 2 ngày đại minh liền phải ra xe, vừa vặn có thể thừa dịp giữa chưa thời gian cùng đại minh lại hảo hảo tâm sự. Giữa chưa Lâm Tú quên vừa ra tới liền nhìn đến cửa tạ Viễn Trí, nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay nhà máy nói phúc lợi phòng sự, xem ra đánh kết hôn chứng sự đến chạy nhanh an bài an bài mới lạ. Chờ đến gần Lâm Tú quên mới phát hiện tạ Viễn Trí bên chân trang chứng gà rổ, nàng có chút kinh ngạc, người đã trở về qua. Ân Từ nhà ăn ra tới ta liền đi trở về một chuyến, bất quá vài bước lộ sự. Tạ viên trí vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quân nói Chúng ta đây đi thôi. Lần trước nhìn đến tân sinh nhi vẫn là nhị thẩm gia văn giang đầu. Tới rồi bệnh viện, mới vừa đi đến phòng bệnh ngoại liền nghe được đại minh hống hoa thanh âm, chờ đi vào mới phát hiện Lý Nguyệt mẹ mang theo bọn họ lao đại tới. Đại minh đang ở đậu trong lòng ngực đại nữ nhi, nhìn đến tạ viễn trí cùng lầm tu quên không khỏi sừng sốt ngay sau đó cười vẻ mặt vui vẻ. Viên trí, các tới Nói cúi đầu ôn thanh nói, tiều kiều kêu thúc thúc cùng thím. Ba tuổi tiều kiều kế thừa cha mẹ hào gen, sinh ngọc tuyết đáng yêu, mềm mại dọng trẻ con làm lầm tú quên nhớ tới đời sau hấy bù thượng lửa ngươi sinh nữ nhi hệ liệt động đồ. Giờ khắc này, nàng đáng xấu hổ tâm động, nàng cũng muốn một cái như vậy đáng yêu nữ nhi. Lý Nguyệt thấy Lâm tú quên như vậy không khỏi bật cười, ngươi nhưng đừng bị nha đầu này bề ngoài cấp lửa, ngày thường ra ta hận không thể lấy cây trổi chịu nàng hai đốn. Lâm tú Quyên có chút mờ mịt mắt Có khoa trương như vậy sao? Thấy lâm tú quên như vậy, Lý Nguyệt phản phất nhìn đến mới vừa kết hôn khi chính mình, cũng là thấy nhà người khác tiểu hài tử liền cảm thấy đáng yêu, chờ chính mình sinh mới biết được này đó tiểu gia hỏa có bao nhiêu ma người. Lý Nguyệt mẹ vẻ mặt hòa ái nhìn về phía bọn họ, xem ta đều đã quên, các ngươi ăn cơm không có, ta đi cho các ngươi nấu đường trứng gà chắp vá một đốn. Bệnh viện thang lầu bên kia có bệ bếp, người nhà đều thay phiên ở bên kia cấp sản phụ nấu cơm. Thím, không cần. Chúng ta đều là ở nhà ăn ăn qua mới lại đây. Nói đi Lý Nguyệt mép dường nhìn thoáng qua tân sinh nhi, ân cùng Lâm Văn Giang không sai biệt lắm, thoạt nhìn đỏ rực nhăn rung gió, Lâm Tú quên theo thường lệ khích lệ nói, tiểu gia hỏa lớn lên cũng thật tinh thần. Lúc trước tiểu Kiều sinh ra tới cũng là bộ dáng này, ta lúc ấy nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền nhịn không được hỏi như thế nào như vậy xấu, còn áo loạn không ít chê cười ra tới đâu, chờ chăng tròn thời điểm nàng liền trở nên bạch béo đáng yêu. Lý Nguyệt cười nói Mỹ đến trăng tròn rượu ngày đó nhìn thấy Lâm Văn Giang sắc thật như vậy, tuy rằng biết nàng về sau sẽ trở nên đáng yêu, nhưng Lâm Tú Quyên vẫn là đối diện trước đỏ rực tiểu ra hỏa ấy không đứng dậy. Đại Minh tính toán hậu thiên liền đi làm, buổi chiều liền phải ra xe, vì thế liền ôm tiểu kiểu cùng nhau lôi kéo Tạ Viễn trí đến lâu phía dưới thương lượng đảo hóa sự, xem lần đầu tiên hẳn là kéo chút cái gì trở về. Các ngươi sẽ ở bên kia ở một đêm đúng không? Tạ Viễn trí đối vận chuyển đội sự hiểu biết không phải rất rõ ràng. Đại Minh gật gật đầu, "Ân" Giống nhau là đãi cả đêm, nhưng nếu như đi xa nói, trên đường trải qua địa phương khác cũng sẽ nghỉ một đêm lại đi. Vậy xuống buổi tối đi phụ cận ở nông thôn nhìn xem nơi đó thứ gì nhiều chúng ta nơi này lại là không có, ăn uống tốt nhất. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều còn ở ấm no tuyến thượng dây dụa, mà khác mới mẻ ngoạn ý phòng trừng muốn ít người. "Ân, ta xem vận chuyển đội những người khác thường xuyên lấy nơi khác trái cây trở về, nhưng chính là trên đường va va đập đập dễ dàng hư, trở về không có gì bán tướng." Đại Minh nhíu mày nói, Cái này nhưng thật ra hảo giải quyết, ta đi đội thượng làm người biên chút hung, ngươi đến lúc đó kéo thời điểm lót điểm cây cây ở bên trong, hơn nữa ăn ta không câu nệ trái cây, còn có mặt khác đồ vật ta nhớ rõ chúng ta cách vách thị bên kia có khoai tây, cái kia lại phóng, ngươi nếu lần này qua bên kia nói có thể nhiều lấy điểm trở về, mặt khác ngươi xem làm là được ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Mỗi cái địa phương thổ chức không giống nhau, cho nên loại trang hoa màu cũng không giống nhau, giống vậy đời sau nơi trốn có thể thấy được khoai tây. Bọn họ bên này liền ít đi đáng thương. Tuy rằng Lý Nguyệt luôn nói đại minh một cây gần, nhưng đại minh rốt cuộc đi theo vận chuyển đội ở bên ngoài chạy lâu như vậy, có chút tầm mắt cùng kiến thức vẫn phải có. Hai người hàn huyên một hồi, cũng coi như đại khái có cái kế hoạch, tạ viện chi túi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Vậy như vậy, đi làm thời gian muốn tới, ta cùng tú quên liền đi về trước. Hảo, đến lúc đó trăng tròn rượu thời điểm lại thông chi các người hai vợ chồng. Nhắc tới lao nhị, đại minh trên mặt ý cười càng sâu. Tạ Viễn Chí đột nhiên cảm thấy hắn tươi cười có chút chói mắt, nhịn không được giơ tay cho hắn một quyền, xem ngươi kia khoe khoang bộ dáng, liền kém nói cho cả nước nhân dân ngươi có lao nhị. Đại Minh cười vẻ mặt hàm hậu, thật đúng là, ta hiện tại hận không thể đứng ở mặt trên hô to vài tiếng đâu, các ngươi cũng nhanh lên, cố lên mới là. Đại Minh nói làm Tạ Viễn Chí nghĩ đến đánh kết hôn chứng sự, Tú Quyên nguyện ý đánh kết hôn chứng, kia sinh hải tử sự phòng trừng cũng không xa, rốt cuộc nàng thoạt nhìn giống như man thích hải tử, nhưng nếu là hiện tại sinh Có thể hay không đối nàng thân thể không tốt, rốt cuộc nàng vừa mới mãn 20 tuổi, về sau không đều là muốn để sướng vãn dục sao. Hoặc là chờ vào đại học thời điểm tái sinh. Trên đường trở về tạ viễn trí vẫn luôn ở dối giám sinh hài tử sự, xem hắn nhân một khuôn mặt, lâm tú quyên có chút khó hiểu nói, ngươi ở sầu cái gì đâu. Tạ viện trí nghe vậy ngởng đầu nhìn nàng một cái, xả ra cái miễn cưỡng tươi cười tới, không có gì. Lâm tú quyên không khỏi hừ nhẹ một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi lời này ta hồi âm. Tạ viện trí trong lòng lo lắng đương nhiên không thể nói ra, vì thế chỉ có thể xả lấy cơ nói, này không ngươi ngày hôm qua nói đánh kết hôn chứng sự, hôm nay lại chỉ tự không đề cập tới, ta này không phải sợ ngươi đổi ý sao. Đi ngươi, ta là cái loại này người nói không giữ lời sao, vốn dĩ nghị chiều nay đi, chính là này sẽ đi trở về liền không đổi kịp đi làm, cho nên ngày mai buổi sáng đưa ta mẹ đi nhà ga sau chúng ta liền đi đem giấy hôn thú đánh. Lâm Thú Quyên trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, kia chụp ảnh đâu? Nếu không ngày mai giữa trưa lại đi chụp ảnh Tuy rằng phía trước kết hôn trước một ngày Bọn họ cũng đi chiếu quá Nhưng cái kia nàng lại không phải hiện tại nàng Cho nên ngày mai chiếu mới là bọn họ chân chính kết hôn chiếu Cũng hảo Vậy một ngày đêm này đó làm tốt đi Tuy nói hiện tại là hắc bạch chiếu Nhưng Lâm Tú Quyên vẫn là phá lệ chú ý Bình thường buổi tối ngủ trước đều phải uống hai chén nước Hôm nay buổi tối nàng lại không có uống Sợ uống lên ngày mai mặt sương vụ Chụp ảnh khó coi Hơn nữa nàng ngủ đến cũng so bình thường sớm, vì chính là chụp ảnh thời điểm có thể có tốt nhất trạng thái. Nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, nguyên bản liền không có buồn ngủ tạo viễn trí lúc này càng là ngủ không được. Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy từ trong ngăn tủ nhảy ra hắn phía trước chuẩn bị đồ vật vừa mới chuẩn bị sấn nàng ngủ thời điểm thử xem. Không nghĩ tới nguyên bản ngủ say người đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ngựa khí mang theo ngày thường không có làm lũng đã trễ thế này ngươi không ngủ, lục tung làm gì. chương 96 Tạ viên trí trong tay còn nắm chặt đồ vật, nghe được Lâm Tú Quyên thanh êm hắn có chút kinh ngạc, ngươi tỉnh. Lâm Tú Quyên nhịn không được mắt trận trắng, ngươi như vậy đại động tính ta có thể không tỉnh sao. Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì, thế nào cũng phải này sẽ tìm. Nói xong nhịn không được lại ngáp một cái. Tạ viên trí mở ra lòng bàn tay rồi đến nàng trước mắt, nhạc, nhìn xem cái này thích sao. Đây là hắn ngày đó đi chợ đen nhìn đến, người nọ nói là tổ tiên truyền xuống tới, hiện tại trong nhà nhu cầu cấp bách phải dùng tiền mới có thể lấy ra tới bán. Nam ở tạ viên trí trong lòng bàn tay chính là một cái kim sắc vòng cổ, thủ công thoạt nhìn so đời sau những cái đó còn tinh xảo, nàng có chút kinh ngạc, đây là từ đâu ra? Phải biết rằng cái này niên đại cũng không dám có người mặc vàng đeo bạc, nếu không sẽ bị đánh thượng từ bản chủ nghĩa nhãn. Đi chợ đen thời điểm gặp được, nói là tổ tiên truyền xuống tới, đáng tiếc trong tay hắn liền như vậy giống nhau. Tạ viên trí ngữ khí có chút tiên đuối, lúc ấy hắn vẫn luôn muốn nhẫn, Chính là hiện tại cái này niên đại mọi người đều không coi trọng nhẫn, hắn hỏi thật nhiều người đều không có, hiện tại đặc thù niên đại, cũng không có vàng bạc cửa hàng có thể đi mua. Lâm Tú quên giận hắn liếc mắt một cái, ngươi còn muốn nhiều ít, sẽ không sợ bị người cử báo. Nói nữa, thứ này cũng không thể mang đi ra ngoài A. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ánh mắt của nàng lại không có thể từ vòng cổ thượng rời đi. Tạ viên trí khép cười một tiếng, sau đó nửa quỷ ở trên giường ôn nhu nói, ta cho ngươi mang lên liền ở nhà mang mang không có việc gì. Nói dôi tay loát khai nàng chỗ cổ đầu tóc. Lâm Tú Quyên có thể cảm nhận được hắn tay ở gáy động, ấm áp ngón tay thường thường cọ qua nàng cổ, phản phất một cổ điện lưu, làm nàng cả người đều bắt đầu dùng mình. Rõ ràng ngắn ngủi một phút, Lâm Tú Quyên lại cảm thấy phản phất qua một thế kỷ lâu như vậy, thẳng đến phía sau nhân đạo, hảo nàng mới dần dần hoàn hồn. Hai người ly rất gần, gần nhưng Lâm Tú Quyên đều có thể cảm nhận được tạo viện trí tiếng hít thở, nàng cả người bắt đầu ôn Nàng vội vàng đứng dậy, ta đi chiếu chiếu gương. Đời trước Lâm Tú Quyên vẫn luôn không thích hoàng kim vật phẩm trang sức, tổng cảm thấy quý khí thiết tục khí, thích hợp cái loại này phúc hậu một chút người, nhưng trên cổ vòng cổ thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu, càng la sấn nàng, cổ càng thêm trắng nõn, nàng vừa muốn quay đầu, tạ viện trí liền từ sau lưng ôm lấy nàng, cằm đặt ở nàng trên đỉnh đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía trong gương hai người, ngự khi ôn nu, rất đẹp, về sau ta sẽ nỗ lực cho ngươi thêm vào càng nhiều trang sức Lâm Tú Quyên nhìn trong gương chính mình, trên mặt không biết khi nào nhiễm thượng đỏ ửng, sau lưng càng là chuyển đến nóng rực độ ấm, đặc biệt là chỗ nào đó, tuy rằng nàng không kinh nhân sự, nhưng đời trước ở trên mạng tốt xấu là cái khẩu hải tài xế giả, tự nhiên minh bạch đó là cái gì, không biết tình dục có phải hay không sẽ lây bệnh. Lâm Tú Quyên cảm thấy thân thể của mình cũng bắt đầu nóng lên, thậm chí nàng xoay cái phương hướng dôi tay vén lên tạ viễn trí quần áo và áo, chính đại. Quang Minh sờ sờ chính mình mơ ước đã lâu cơ bụng Mắt thấy nàng ở chính mình trên người đốt lửa, tạ viễn trí thanh âm đều không khỏi trở nên nghẹn ngào lên, đừng sờ loạn. Lâm Tú quên ngẩn đầu hư nhẹ một tiếng, ta liền sờ sờ xem lại làm sao vậy, quỷ hẹp hỏi, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi sở trở về. Nói lôi kéo hắn bàn tay to xuyên qua chính mình đâu quần áo đặt ở bình thản bụng nhỏ, nàng chính là có áo tràng tuyến người, bất quá phòng trừng nói với hắn hắn cũng không hiểu. Tạ viễn trí tay tiếp xúc đến nàng tinh tế bóng loáng ra thịt khi thân thể chỗ nào đó phản phất bị lửa Sau đó vươn cánh tay dài gắt gao ôm Lâm Tú Quyên, kế tiếp hết thảy phát sinh nước chạy thành sông, chính là bọn họ chính mình đại khái cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Thẳng đến Lâm Tú Quyên mệt nằm liệt tạ viễn trí trong lòng ngực, nàng mới xem như cảm nhận được Hồ Mỹ Linh nói câu kia tham gia quân ngũ thể lực đều hảo thật đúng là không phải gạt người. Tạ Viễn trí nhưng thật ra vẻ mặt chưa đã thèm, nhưng nghĩ đến sáng mai còn muốn đưa Hồ Yến Hoa đi nhà ga, sau đó còn muốn đi đánh kết hôn chứng, liền nhịn xuống, túi đầu hôn hôn trong lòng ngực người ôn nhu nói: Người trước mị một chút, ta đi lấy nước gấm lại đây. Cả người ướt rầm rề ngủ khẳng định rất khó chịu. Lâm Tú Quyên tuy rằng không mệt đến một ngón tay đều không nghĩ động nông nối, nhưng cũng lười đến núp đích, chỉ là lười biếng ngử một tiếng. Lò than tử thượng vẫn ngồi như vậy ấm trà, cho nên tạo viên trí thực mò liền dẫn theo một thùng nước gấm trở về trong phòng, sau đó làm Lâm Tú Quyên trước tẩy tẩy, Lâm Tú Quyên cỏ sát từ trên giường bỏ dậy, sau đó tùy ý đem trên người xoa xoa, ngày thường lúc này nàng đã sớm ngủ cho nên này sẽ nàng hiện tại vây được đôi mắt đều màu không mở ra được. Xem nàng mơ hồ bộ dáng tạ viễn trí khỏe môi không khỏi dơ dơ lên, sau đó liền nàng dùng quá thủy cũng đem chính mình trên người lau một lần, sau đó lên giường đem người kéo vào trong lòng ngực vẻ mặt cảm thấy mị mãn đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lâm tú quên là bị tạ viễn trí đánh thức, trận mắt thời điểm nàng chỉ cảm thấy chính mình hai chỉ chân đau nhất không được, lúc này tối hôm qua ký ức dần dần thu hồi, nàng cả người cũng đi theo tỉnh táo lại. Nghĩ đến tối luôn qua phát sinh hết thảy nàng không khỏi che mặt, chính mình quả nhiên là thèm hắn thân mình. Hai chân tuy rằng không đến mức giống miêu tả giống xe nghiền quá đau nhức, nhưng chân là thật sự toan. Nghĩ đến tối luôn qua tạo viễn trí khắc chế biểu tình, nàng nhiệt không được tưởng người này thể lực rốt cuộc là có bao nhiêu hảo. Cũng là lúc này nàng mới phát hiện hắn tay vẫn luôn ôm chính mình eo, nàng rối tay vô vô cánh tay của nàng, rối nói, không chê nhiệt sao. Tuy rằng tiến vào đầu mùa đông, nhưng còn cái như vậy hậu chăn đâu. Hai người còn tê như vậy gần, hắn liền không cảm thấy như sao. Tạ viên trí vẻ mặt không chỗ nào phát hiện lắc lắc đầu, không như ta. Lúc này phòng bếp bên kia đã truyền đến động tính, lâm tú quên rối tay đẩy đẩy tạ viên trí, mau đứng lên, ta mẹ đều ở nấu cơm. Đợi lát nữa còn muốn đi nhà ga đâu. Đợi lát nữa nhớ rõ đem công xã khai những cái đó chứng minh, chúng ta đợi lát nữa còn muốn đi đánh kết hôn trứng. Tạ viên trí một bộ sợ nàng đã quên bộ ráng làm lâm tú quên rỡ khóc rỡ cười. sau khi ăn xong Hồ Yến Hoa nhìn Lâm Tú Quyên thu thập tốt bao lớn bao nhỏ không khỏi những mày, thu thập nhiều như vậy làm gì, này đó các ngươi lưu trữ chính mình ăn. Này vốn dĩ chính là cố ý mua cho ngươi cùng bà ba. các ngươi ở công xã nên ăn liền phải ăn, cũng không nên luyến tiếp, không cần nhọc lòng đại ca cùng đại tẩu, lại vô dụng cũng có ta cùng viễn trí tiền lương đâu, ngươi liền không cần nhọc lòng quá nhiều lạc. Lâm Tú Quyên nói kéo Hồ Yến Hoa cánh tay liền chiều nhà ga phương hướng đi đến, tạo viễn trí đi theo phía sau sách đồ vật. Hồ Yến Hoa bị nàng lời nói đậu cười, các người tiền lương chính là có đứng đắn sử dụng. Nói xong không tự giác nhìn lướt qua nàng bụng nhỏ, suy nghĩ chờ nàng mang thai thời điểm chính mình lại vào thành tới chiếu cố nàng. Tạ vị trí bên này mỗi cái trưởng bối ở, bọn họ người trẻ tuổi chính mình lại không có gì kinh nghiệm, cho nên đến lúc đó vẫn là đến chính mình tới chiếu cố nàng mới được. Hồ Yến Hoa ánh mắt làm lầm tu quên đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hai người căn bản liền không có làm bất luận cái gì thi thố, nghĩ đến đây, nàng không khỏi rỗi tay xoa bụng nhỏ hẳn là sẽ không như vậy xào đi. Nàng không phải không nghĩ muốn hài tử, chỉ là cảm thấy có một số việc nên không chuẩn bị tốt, hơn nữa nàng hiện tại tuổi tác cũng bất quá mới vừa 20, cho nên nàng tạm thời còn không nghĩ như vậy sớm muốn hài tử. Xem ra đến bất thời giờ cùng tạo viễn trí hảo hảo nói một chút mới là, hắn hẳn là sẽ lý giải chính mình đi. Hồ Yến Hoa xem lâm tú quên biểu tình, trong lòng nhịn không được vui vẻ, sau đó để sát vào nàng thấp giọng người được, người tháng trước nguyệt sự là đến đây lúc nào. Lâm Tú quên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút buồn cười nhìn về phía Hồ Yến Hoa, ta tháng này mới vừa xong rồi. Hồ Yến Hoa tức khắc có chút thất vọng, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần nói, loại sự tình này cũng là dựa vào duyên phận, nhớ không được, ngươi cùng Viễn trí từ từ tới liền hảo. Lâm Tú quên vẻ mặt mặc danh, nàng nơi nào nóng nảy, cấp không phải vẫn luôn là bọn họ sao? Nhưng lời này Lâm Tú quên chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nếu là thật nói ra, nên đón chính mình nhưng chính là Hồ Yến Hoa thao thao bất tuyệt. Từ nhà ga ra tới, Tạ viễn trí trên mặt tươi cười đều trở nên càng thêm sáng lạ lên. Chúng ta đi đánh kết hôn trứng đi. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười lắc lắc đầu. Bất quá xem hắn phản phất mang theo tình quang đôi mắt không khỏi gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi đánh kết hôn trứng. Nhìn tạ viễn trí vô cùng quý trọng cầm trong tay kia tờ giấy. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Trở về sau cái này sớm hay muộn muốn đi đổi thành tiểu sách vợ. Cái này đến lúc đó không biết còn có thể hay không làm cho bọn họ chính mình giữ lại Thằng đến tới rồi giao lộ Tạ viên trí mới có chút lưu luyến không rời cùng Lâm Tú Quyên cáo biệt, ta đây đi trước, giữa trưa ta lại đây tìm ngươi. Nói xong nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên có chút khẩn trương nghe nói, ngươi biết giữa trưa muốn làm gì đi. Lâm Tú Quyên nhịn không được chừng hắn một cái, ta lại không phải bảy tám chục tuổi, tối hôm qua nói đều không nhớ rõ. Nhìn tạ viên trí lưu luyến mỗi bước đi bộ ráng Lâm Tú Quyên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn khi nào cũng bắt đầu trở nên như vậy dính lên. Đi đến nhà máy trước cửa thời điểm vừa vặn cùng hồ Mỹ Linh Hồ Mỹ Linh sáng nay đưa hải tử quá khứ thời điểm mới biết được bọn họ đi đưa Hồ Yến Hoa về quê, cho nên có chút lo lắng nghe nói, vậy ngươi tẩu tử một người có thể được không? Đính như vậy đại bụng còn muốn xem hai tiểu hải tử, tiểu gia hỏa lại đúng là hoạt bát ái động thời điểm. Không có việc gì, đợi lát nữa ta đại ca lên tới rồi, về sau ta đại ca liền lưu tại bên này. Nói đem chính mình phía trước băn khoăn nói một lần, cuối cùng lại lần nữa nói, như bây giờ tốt nhất, miễn cho ta mẹ cùng tẩu tử cả ngày nhớ thương trong nhà người. Ta ca ở nhà phòng trừng cũng lo lắng ta tẩu tử, cho nên như vậy mọi người đều nhẹ nhàng chút. Hồ Mỹ Linh ngữ khí có chút hâm mộ, ngươi tẩu tử vận khí cũng thật hảo, gặp được ngươi như vậy một cái minh lý lẽ cô em chồng. Ta tẩu tử ngày thường đối ta cũng thật hảo, người này đều là lẫn nhau sao. Lâm Tú Quyên cười giải thích nói. Tối hôm qua Hoàng Hữu cầm tới ta nhà mẹ để tìm ta, mắng ta không hiếu thuận, cho trong nhà tiền thế nhưng còn muốn trở về. Hồ Mỹ Linh đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc Theo sau nói, nói như vậy Hoàng ca là thật sự về nhà đi đòi tiền. Nếu thật là như vậy, kia hắn cũng còn không tính hết thuốc chữa. Xem Hoàng hưu cầm kích động bộ dáng, phòng trừng là thật sự trở về muốn, bất quá chờ mẹ nó tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ phòng trừng hắn lại muốn bắt đầu dao động. Hồ Mỹ Linh nghĩ đến chính mình bà bà tính tình liền không khỏi lắc lắc đầu. Ít nhất hắn này cũng coi như là thành công bán ra một bước, hồ tỉ có thể lại hảo hảo cùng Hoàng ca nói nói chuyện, tỉ như cho hắn cái kỳ hạn gì đó. Lâm Tú quên kiến nghị nói: "Ta hiện tại nhưng không rảnh để ý tới hắn, ngày hôm qua Hoàng Hữu cầm tới trong nhà nháo, hiện tại ta nhà mẹ đẻ đều biết việc này, Mỹ Diễm cảm thấy đều là bởi vì nàng vay tiền sự chúng ta mới có thể thành như vậy, vô luận ta như thế nào giải thích đều không nghe." Đây mới là Hồ Mỹ Linh nhức đau đầu sự, nàng rất sợ Hồ Mỹ Diễm đến lúc đó không cần tiền chính mình trộm xuống nông thôn đi. Hồ tỷ hảo hảo cùng nàng nói chuyện là được, giảng minh bạch ngươi cùng Hoàng Ca mâu thuẫn, cũng coi như là trước tiên cho nàng một cái cảnh kỳ. Về sau nàng tìm đối tượng thời điểm nhưng nhất định đến tránh đi loại này ngu hiếu người. Hơn nữa xuống nông thôn cũng không phải là chuyện đơn giản, nàng từ nhỏ ở trong thành lớn lên, xuống nông thôn khẳng định không thói quen. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là nàng lớn lên xinh đẹp lại không có tự bảo vệ mình năng lực, nếu xuống nông thôn địa phương là đặc biệt nguy hiểm địa phương kia hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Nghe được Lâm Tú Quyên nói, Hồ Mỹ Linh lại lần nữa coi trọng lên việc này, ta đây giữa chưa trở về lại hảo hảo cùng nàng nói nói chuyện kia nha đầu ngày thường nhìn vô thanh vô tức, tính tình quận đâu. Ấn, hô tỷ là đến hảo hảo cùng nàng nói chuyện mới là, liền tính mượn tiền, này lập tức công tắc không phải có tiền lương sao, chậm rãi còn là được, hơn nữa ta nơi này tiền thật sự không đổi, hồ tỷ chờ các ngươi trong tay dư giả lại cho ta liền hảo. Lâm Tú Quyên An nhẹ giọng nói, nàng nhưng không nghĩ bởi vì này 200 đồng tiền làm hồ Mỹ diễm xuống nông thôn. Cảm tạ nói ta liền không nói nhiều, tóm lại có thể nhận thức các ngươi hai vợ chồng là ta phúc khí. Đặc biệt là lần này sự, thật sự làm ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu là không có Lâm Tú quên nàng còn không biết từ nơi nào đi mượn 200 cấp Mỹ diễm đâu. Bằng hữu chi gian còn không phải là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau sao. Lâm Tú quên cười vẻ mặt ôn hòa. Hồ Mỹ Linh biết biểu đạt lòng biết ơn không thể chỉ dựa vào miệng thượng nói nói, còn phải có thực tế hành động mới được, cho nên ở vẫn luôn ở trong lòng nghĩ chính mình nên dùng như thế nào thực tế hành động biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Hai người tiến nhà máy thời điểm vừa vận đụng tới xưởng trưởng Trương Quảng Xuân, bởi vì mấy ngày nay đưa đến cùng tiêu xã điểm tâm mỗi lần đều là bán không còn một mảnh. Trương Quảng Xuân ý cười trên khỏe môi liền không đình quá, đã nhiều năm không xuất hiện tình huống như vậy, xem ra nhà máy quả nhiên vẫn là yêu cầu như vậy sẽ sáng tạo người mới được. Nghĩ đến đây, hắn đối Lâm Tú quên biểu tình liền càng ôn hòa, "Tiểu Lâm, nghe nói ngươi cũng ở xin phúc lợi phòng, như thế nào không nhìn thấy?" "Ngươi xin." Lâm Tú quên cùng Hồ Mỹ Linh không khỏi liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cái tin tức tới, việc này có môn. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên vội vàng tiếp thượng câu chuyện, xin ta đã sớm viết hảo, nhưng lại nghĩ ta này vừa tới liền xin phúc lợi phòng, có thể hay không, có điểm quá không đến. Trương Quảng Xuân cười hai tiếng, theo sau vẻ mặt ôn hòa nói, này tư lịch tuy rằng quan trọng, nhưng vì nhà máy làm cống hiến cũng rất quan trọng, chỉ cần ngươi mỗi lần nghiên cứu tân phẩm có thể có hiện tại doanh số, đến lúc đó ngươi nhưng chính là nhà máy đại công thần. Trương Quảng Xuân nói xem như thực minh bạch, Lâm Tú Quyên gật gật đầu, Trương Xưởng Trưởng nói ta hiểu được, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chờ đến Trương Quảng Xuân rời đi sau, Hồ Mỹ Linh vẻ mặt hương phấn, Tú Quyên, xem ra ngươi xin phúc lợi phòng bắt được phòng ở sự nắm chắc, về sau các ngươi hai vợ chồng phòng trừng liền không cần thuê nhà. Lâm Tú Quyên thực mau liền bình tĩnh lại, liền tính phê xuống dưới, phòng trừng phòng ở cũng sẽ không quá lớn, trong nhà còn có viện hướng cùng viễn đình bọn họ, cho nên phòng trừng còn phải thuê nhà mới là cũng là... Nếu là nhà các ngươi tiểu tạ cũng có thể xin một bộ xuống dưới là có thể trụ khai. Hồ Mỹ Linh nhớ tới bọn họ năm đó bởi vì Hoàng Hữu Lâm là chuyển nghề quân nhân, cho nên xin phòng ở thời điểm nhà máy cũng coi như cho tiện lợi, cũng không biết tạ viễn trí bọn họ nhà máy có thể hay không như vậy thao tác. Nay kỳ thật cũng muốn chờ sang năm phòng ở ra tới mới biết được, ta còn phải chạy nhanh đem xin viết mới là chính sự. Còn Hảo hôm nay buổi sáng đi đánh giấy hôn thú, bằng không hôm nay chỉ sợ còn không thể viết này xin đâu. Cũng may buổi sáng trương Quảng Xuân cùng các nàng nói lời này, thời điểm chung quanh cũng không có những người khác, bằng không này sẽ nên đón nàng chính là đủ loại kiểu dáng ghen ghét ánh mắt. Lâm Tú Quyên trong lòng nhớ khoai lang đỏ phân sự, thừa dịp đi làm thời điểm hỏi hạ hùng sư phó bọn họ, kết quả bọn họ đều tỏ vẻ chính mình chưa làm qua, bất quá hiện tại nghe được nàng lời nói nhưng thật ra rất có hứng thú, cũng tỏ vẻ nếu Lâm Tú Quyên nếu phải làm nói nhớ rõ thông chi bọn họ một tiếng, Lâm Tú Quyên có chút bất đắc gì tỏ vẻ nàng cũng chỉ là nghe người khác rằng quá. Chính mình còn không có động thủ thử qua đâu, hùng sư phó vẻ mặt nhà cá tỏ vẻ không quan hệ, đều nói ba anh thợ. Dây còn hơn một gia cắt lượng, bọn họ nhưng không ngừng ba cái xú thợ dày. Lâm Tú quên tâm tư vừa động, đột nhiên nhớ tới buổi sáng trương Quảng Xuân nói tới, nếu đến lúc đó khoai lang đỏ phấn làm thành công, từ xưởng thực phẩm đẩy ra đi có phải hay không sẽ tăng tốt. Nói vậy đến lúc đó trong xưởng cũng sẽ đối nàng có khen thưởng mới là, rốt cuộc nàng làm ra tôi bắt đến chợ đen đi. Vạn nhất khiến cho người khác chú ý lại tra được nàng nơi này liền không hảo. Cho nên ở nghe được hùng sư phó đề nghị, nàng lập tức ứng hạ, hành, kia đến lúc đó ta đổ vật chuẩn bị tốt liền thông chi các ngươi cùng nhau lại đây. Vì giữa chưa chụp ảnh sự, Lâm Thú Quyên còn mang theo một thân váy đỏ, này hẳn là nguyên thân phía trước chính mình chuẩn bị, nhưng tựa hồ sau lại một lần cũng không có mặt quá, nàng phía trước vẫn luôn không núp đích, cũng là tạo viên trí nói lên chụp ảnh sự nàng mới nhớ tới cái này váy đỏ tới. Nàng còn dặn dò tạ viễn trí mang lên hắn trước kia quân trang, quân trang xứng váy đỏ hơn nữa hắc bạch ảnh chủ ngẫm lại đều cảm thấy có ý nhị. Bởi vì chờ hạ trụ ảnh muốn mặc váy đỏ, cho nên giữa trưa Lâm Tú quên chỉ là qua loa ăn hai khẩu cơm, bằng không đến lúc đó bụng nhỏ ra tới đã có thể khó coi. Lâm Tú quên đi ra ngoài thời điểm tạ viễn trí đã ở bên ngoài, lúc này đã thay quân trang hắn thoạt nhìn so ngày thường nhiều một phân mạnh lãng, cũng làm Lâm Tú quên tim đập nhanh một phách, nàng cười tiến lên, ta thu thập hảo đi thôi cũng không biết ảnh chụp muốn bao lâu có thể bắt được. Ta đã trước tiên đi hỏi qua, hai ngày là có thể bắt được. Nghĩ đến liền phải có thuộc về hai người đệ nhất tấm ảnh chụp chung, tạ viễn trí thế nhưng còn có ti khẩn trương, vì hòa hoan chính mình khẩn trương, hắn không khỏi mở miệng nói, chờ thêm mấy ngày chúng ta lại mang viện hướng cùng viễn đỉnh tới chụp ảnh. Chường như vậy bọn họ còn không có chụp quá ảnh chụp đâu. Lúc này giống nhau đều là kết hôn tân nhân mới có thể đi chụp ảnh, cho nên hai người bị coi như tân hôn phu thê Lại biết được Lâm Tú Quyên còn mang theo quần áo đi đổi thời điểm chụp ảnh sư phó cười nói, này quân trang cùng váy đỏ chính là nhất xứng đôi, nha đầu, đi vào làm ta tức phụ lại cho người hóa cái trang bàn cái đầu, đến lúc đó hiệu quả sẽ càng tốt. Này cũng coi như được với nhân sinh đại sự, cho nên Lâm Tú Quyên không có cự tuyệt, chưa từng tưởng này lăn lộn chính là một giờ. Lâm Tú Quyên đi ra thời điểm còn đang suy nghĩ tạ viễn trí có thể hay không chờ không kiên nhẫn, bên này nghe được tiếng bước chân tạ viễn trí vừa nhắc đầu liền thấy chiều chính mình đi tới người. Không khỏi ngừng thở. chương 97 Lâm Tú Quyên nguyên bản liền sinh bạch, giờ phút này bởi vì thượng trang, đỏ bừng môi phụ trợ gò má càng thêm trắng nón, ngày xưa tùy ý chat khởi đầu tóc lúc này cao cao cuốn lên, lộ ra nhỏ dài trắng nón cổ, vừa người váy đỏ càng là đem nàng đường con phát họa rơi tới tận cùng. Giờ khắc này, tạ viễn trí hận không thể đem nàng tảng tiến chính mình trong túi, như vậy Mỹ nàng chỉ có thể chính mình thấy. Lâm Tú quên đến gần trước mặt hắn, vươn tay trái ở trước mặt hắn quơ quơ, cao mày xem hắn Hoàn hồn, tưởng cái gì đâu ngươi." Tạ Viễn Trí dần dần hoàn hồn, tầm mắt chuyển qua nàng nhăn lại mày không khỏi giỗi tay thế nàng vứt phẳng, "Không cần nhíu mày, như vậy khó coi." Lâm Tú quên hừ nhẹ một tiếng, "Kia bộ dáng gì đẹp." Tạ Viễn Trí trên mặt tươi cười không khỏi phóng đại, "Chỉ cần không nhíu mày liền đều đẹp, tựa như như bây giờ, cho dù là tức giận bộ dáng cũng sinh động đẹp." Lúc này bên kia chụp ảnh sư phó bắt đầu thúc dục bọn họ đi qua, hai người song song ngồi ở cùng nhau, hai người thân cao kém có điểm nhiều. Cho nên ở Lâm Tú Quyên ghế phía dưới lót một quyển sách, như vậy hai người ngồi xuống mới là tề bình, sau lại lại làm Lâm Tú Quyên đoan trang ngồi ở phía trước trên ghế, Tạ Viễn Chi đứng ở hắn phía sau, dùng như vậy tư thế lại chiếu một trường. Thầy cho váy đỏ sau, Lâm Tú Quyên cảm thấy hô hấp đều thông thuận chút, nàng xuyên qua đi vào hiện tại, dài quá chút thịt, cho nên xuyên kia váy đỏ liền có điểm khẩn, này sẽ chiếu xong rồi, nàng bắt đầu có điểm chờ mong ảnh chụp. Từ chụp ảnh quán ra tới, Lâm Tú Quyên nhớ tới buổi sáng Hồ Mỹ Linh nói Vì thế tùy ý hỏi, ngươi lần trước còn nói đánh kết hôn chứng đi xin phúc lợi phòng, hiện tại xin sao? Ta hôm nay xin, nhưng này kết quả hẳn là đến chờ đến sang năm mới ra tới, ta phòng chừng có điểm huyền, Hoàng Mỹ Đức nhìn chầm chầm vào ta đâu, nếu là thật cho ta phân, không chừng hắn liền phải la hét con của hắn cũng muốn có tài là, đến lúc đó nhà máy không phải không được can bình, phòng chừng xưởng trưởng cũng sẽ suy xét đến điểm này. Tạ viên trí đối Hoàng Mỹ Đức vẫn là có nhất định hiểu biết, hắn không hảo quá người khác cũng đừng tưởng hảo quá, Cũng là, chúng ta vốn dĩ liền từ lịch thiển, xin không thượng cũng không quan hệ, hiện tại trụ địa phương khá tốt. Liền tính về sau thật sự xin đến phòng ở, nàng phải làm tương, ngao nước cốt, vẫn là được hiện tại sân mới là, hơn nữa hắn hiện tại cùng Đại Minh cùng nhau đảo hóa, Đại Minh mỗi lần ra xe trở về mang về tới đồ vật cũng phải tha ở bên ngoài mới là. Nghĩ vậy chút, Lâm Tú quên đột nhiên cảm thấy bọn họ xin phòng ở tựa hồ tác dụng cũng không lớn, vì thế liền nói thẳng, người bên kia dứt khoát liền không cần xin đi để lại cho mặt khác yêu cầu người, ta bên này nghe xưởng trưởng ý tứ vấn đề hẳn là không lớn. Tạ Viễn Trí có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi cũng xin. Lâm Tú quên gật gật đầu, ta hiện tại chính là bọn họ trong miệng nhà máy đại công thần, bao nhiêu người ở sau lưng bố trí ta, đem ta coi như giả tường địch, ta nếu là không xin chẳng phải là thực xin lỗi này, đó hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Tạ Viễn Trí không khỏi nhíu mày, có người ở sau lưng bố trí ngươi, là cái kia phân xưởng chủ nhiệm. Không cần lo lắng không phải cái gì đại sự, chỉ có thể trách ta quá ưu tú chọc người ghen ghét. Lâm Tú Quyên cô y dùng khôi hải ngữ khí nói. Thấy nàng ngữ khí nhẹ nhàng, tạ viên trí cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, mỗi cái nhà máy đều có người như vậy, cách bọn họ xa một chút, không cần để ý bọn họ nói cái gì. Vẫn luôn đem Lâm Tú Quyên đưa đến nhà máy cửa tạ viên trí mới rời đi, Lâm Tú Quyên nhìn hắn cao lớn bóng dáng, trong đầu đột nhiên toát ra tối hôm qua nào đó hình ảnh tới, mắt thấy gương mặt bắt đầu thăng ôn. Nàng vội vàng dối tay khắp một phen chính mình mu bàn tay, không thể lại tưởng đi xuống, nếu không thật sự ném chết người. Buổi chiều đi làm nhưng thật ra gió êm sóng lặng, lâm tú Quyên nghe hùng sư phó bọn họ mấy cái đại sư phụ bắt quái mới biết được ngày đó như mãn sinh vẻ mặt đắc ý là vì cái gì. Như mãn sinh này lao đông tây mỗi ngày liền nghĩ luồn túi, lần này nghe nói tính toán đem hắn nữ nhi lộng tới kế toán thất bên kia, gần nhất xưởng trưởng ở nơi nào hắn bảo đảm liền ở đâu, nếu là lần này thật sự như hắn ý về sau hắn cái đuôi còn không được tiểu trời cao đi. Hùng sư phó cộng sự Vương sư phó hạ giọng nói: "Kế toán thất. Lâm Thú Quyên này sẽ đại khái minh bạch ngày đó Như Mãn Sinh đắc ý ánh mắt từ đâu tới đây, kế toán thất dù sao cũng là văn phòng, bọn họ nơi này cùng phân xưởng không sai biệt lắm, cho nên hắn là ở đắc ý hắn nữ nhi về sau là ngồi văn phòng. Không phải nói nhân ra khâu tỷ nữ nhi muốn tới để bàn sao? Khâu tỷ nữ nhi nhưng cũng là cao trung tốt nghiệp." Hùng sư phó vẻ mặt khó hiểu hỏi: Này liền không rõ ràng lắm, dù sao Ngưu Mãn Sinh mấy ngày nay vì việc này mỗi ngày ở xưởng trường trước mặt tìm tồn tại cảm, có người còn nhìn đến hắn buổi tối dẫn theo đồ vật đi sưởng trường ra đâu. Cuối cùng những lời này Vương Sư Phó cơ hội là dùng khí âm nói ra. Này Lão Đông Tây suốt ngày liền sẽ luồn túi mấy thứ này. Hùng Sư Phó vẫn luôn không thích Ngưu Mãn Sinh chính là này nguyên nhân, thật thật bản lĩnh không nhiều ít, cả ngày liền sẽ luồn túi này đó. Nhưng có người chính là ăn này một bộ. Lại nói tiếp này cũng coi như thực lực một loại đi, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể kéo xuống thể diện đi lấy lòng người khác. Lâm Tú Quyên đúng sự thật nói. Mấy cái đại sư phụ bởi vì Lâm Tú Quyên nói trầm mặt một hồi, theo sau vẫn là hùng sư phó vô vô bả vai, thở dài. Tiểu Lâm nói rất đúng, nhân ra cũng là bằng chính mình bản lĩnh luận túi ra tới, làm chúng ta đi chúng ta không nhất định hành đâu. Lâm Tú Quyên thấy không khí nhất thời có chút thương cảm, vội vàng nói sang chuyện khác, ta đại ca hôm nay một tới. Cũng không biết có thể hay không mang khoai lang đỏ tới, nếu là mang theo nói, chúng ta liền có thể nghiên cứu nghiên cứu khoai lang đỏ phấn. Nói không chừng nàng còn có thể trước làm ra mì chua cay ra tới. Đây chính là thật là cái tin tức tốt, vừa vặn trong khoảng thời gian này tan tầm cũng không có việc gì, nếu là thật làm ra tới cũng coi như là một chuyện tốt. Đến lúc đó nhà máy khẳng định sẽ khen thưởng một phen, đặc biệt là lâm tu quên, nói không chừng sang 5 phút lợi phòng liền có nàng phân. Đề tài nói khoai lang đỏ phấn. Không khí liền trở nên vui sướng rất nhiều, lâm tú quên không khỏi cong cong khỏe môi, này đàn sư phụ già đều là đáng yêu nhất người, chỉ cần nhắc tới đến công tác tương quan sự liền trở nên vô cùng nghiêm túc, ngay cả lẫn nhau chi gian tranh luận đều có vẻ phá lệ đáng yêu. Buổi chiều trên đường trở về cùng Hồ Mỹ Linh nói lên việc này, Hồ Mỹ Linh cũng đi theo cười, theo sau nói, kỳ thật nhà máy tốt nhất ở Trung kỳ thật chính là này đó đại sư phụ môn, ngày thường tuy rằng xem này vẻ mặt cao ngạo bộ ráng, nhưng là kỳ thật so với ai khác đều hảo ở Trung không giống chúng ta phân xưởng, người đa tâm mắt cũng nhiều. Lâm Tú quyên nguyên bản muốn mượn việc này thả lỏng hạ tâm tình của nàng, nhưng hiển nhiên nói thêm gì nữa khả năng chính là một cái khác lôi điểm, vì thế nàng vội vàng nói sang chuyện khác, hồ tỷ giữa chưa cùng ngươi mội mội nói thế nào. May mắn ngươi nhắc nhở ta, kia nha đầu thật đúng là tính toán làm nàng mẹ đem tiền trả lại cho ta sau đó xuống nông thôn, ta cố ý cùng nàng giải thích một lần, nàng rốt cuộc không la hét muốn xuống nông thôn, nói là sẽ hảo hảo nỗ lực công tác, sớm ngày đêm này đó tiền trả hết còn có làm ta nếu quá đến không vui liền ly tính, về sau nàng sẽ giúp ta cùng nhau mang tiểu xuyên. Hồ Mỹ Diễm nói làm Hồ Mỹ Linh cảm thấy thực ấm áp, hiện tại có người nhà duy trì, càng thêm không thèm để ý Hoàng Hữu Lâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hồ Mỹ Linh ngữ khí càng thêm tiêu sái, liền càng chứng minh nàng là thật sự không để bụng Hoàng Hữu Lâm bên kia, cho nên nếu lần này Hoàng Hữu Lâm nếu thật sự không có thể đem tiền phải về tới, phòng chừng cái này tiểu ra là thật sự muốn tan, nghĩ như vậy. Lâm Tú Quyên không khỏi có chút thở dài, nhưng càng có rất nhiều đối hoàng hữu lâm giận này không tranh, vì không để bụng chính mình người nhà mà từ bỏ thê nhi, về sau luôn có hắn hối hận thời điểm. Đại khái là bởi vì có Hồ Mỹ Diễm nói, Hồ Mỹ Linh cảm thấy có năm chắc nhiều, nàng cười cùng Lâm Tú Quyên nói lên tính toán của chính mình, ta tính tính ta tiền lương, ta cùng Tiểu Xuyên hai người một tháng dùng xuống dưới còn có thừa bán tương tiền có thể tích quốc lên, lại quá 2 năm, Tiểu Xuyên đi học liền càng tốt mang theo. Mỗi ngày buổi sáng đưa đi sau đó buổi tối lại tiếp trở về chính là đến nỗi lao hoàng bên kia, hắn nếu muốn tới xem hải tử ta cũng không ngăn cản, rốt cuộc hắn là hải tử 33 ba ba, bất quá phòng trừng ly hôn sau nhà hắn thực mau liền sẽ cho hắn an bài khác cưới sự, đến lúc đó hắn có mặt khác hải tử, phòng trừng cũng sẽ không lại đến xem tiểu xuyên. Đại khái là mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, từ kết hôn đến bây giờ từng cái sự làm nàng càng thêm tâm lệnh, cho nên hổ Mỹ Linh nói lên cuối cùng này đoạn lời nói khí rất là bình tĩnh. Lâm Tú Quyên nhất thời không biết nên nói cái gì, rốt cuộc hoàng hữu Lâm như vậy cách làm chính mình đều khinh thường, cho nên càng đừng nói giúp hắn nói tốt, trong lúc nhất thời, Lâm Tú Quyên chỉ có thể chờ mặc, cũng may lúc này đã có thể nhìn đến viện môn khẩu, xa xa còn có thể nghe được trong viện tiểu xuyên cùng đại nữ vui đùa ẩm ý thanh. Lúc này Hồ Mỹ Linh mới ý thức được một vấn đề, nhà ngươi tiểu tại đâu, hôm nay như thế nào không có tới tiếp ngươi, là gặp được chuyện gì sao? Hắn đi hắn bằng hữu nơi đó. Giữa trưa thời điểm tạo viện trí liền nói hắn tan tầm muốn đi nhà ga một chuyến, hắn ở nông thôn nhờ người biên khung đã hảo, hôm nay giúp hắn đưa tới nhà ga, hắn đi cầm liền thuận tiện cấp đại minh đưa qua đi, đại minh lập tức liền phải ra xe. Trong viện xem hải tử chính là hôm nay mới vừa vào thành Lâm Văn Hải, Lâm Tú Quyên nhìn đến nàng liền nhớ tới chính mình hôm nay ở những cái đó sư phụ ra trước mặt nói khoai lang đỏ phân sự, vì thế vội vàng hỏi, đại ca, người hôm nay lại đây mang khoai lang đỏ sao? Lâm Văn Hải vỗ vô, vô đại nữ trên người cho buổi sau đó mới ngẩn đầu xem nàng, ân cầm một đại túi lại đây, người trước kia không phải không thích thứ này sao, hiện tại như thế nào lại muốn. Không phải ăn, là có mặt khác tác dụng. Nói người được phòng bếp truyền mùi hương quay đầu lại nhìn thoáng qua chính ôm Tiểu Xuyên Hồ Mỹ Linh hỏi, Hồ Tỷ, buổi tối không bằng liền ở chỗ này ăn cơm. Không được, ta nhà mẹ đẻ bên kia đã làm tốt chúng ta cơm, ta cùng Tiểu Xuyên đi trước, các người hảo hảo ăn. Nói cúi đầu làm Tiểu Xuyên cùng bọn họ cúi chào Chờ đến hồ Mỹ Linh Mẫu tử rời đi, Lâm Tú quên cười nhìn về phía bên cạnh Lâm Văn Hải, có phải hay không cảm thấy không thói quen? Lâm Văn Hải gật gật đầu, quá nhàn, ta này hoàn toàn ngồi không được, nghe ngươi tẩu tử nói, liền mỗi ngày xem hạ đứa nhỏ này một tháng liền có 5 đồng tiền, việc này nếu là chuyển quay lại đi, phòng trừng không ít người đến nói ngươi bằng hữu là kẻ điên. Thời gian này chính là tiền tài, có này xem hải tử thời gian không phải có thể làm rất nhiều sự, cho nên 5 đồng tiền một chút cũng không nhiều lắm. Còn có đại ca ngươi cũng không nên ngại quá nhàn, hiện tại nhàn đó là bởi vì trước hai ngày chúng ta mới vừa đem tương làm tốt, quá hai ngày ta phải làm nước cốt, đến lúc đó liền có đến độ. Xem ra ngao nước cốt sự đến chạy nhanh an bài mới là, rốt cuộc những cái đó sư phụ ra còn chờ chính mình cùng nhau làm khoai lang đỏ phấn đâu, nước cốt ít nhất đến đuổi ở bọn họ tới phía trước phải ngao hảo mới là, rốt cuộc chính mình làm này đó sự, biết đến người càng ngày càng ít mới là. Nay mỗi ngày ở đội thượng đều phải bắt đầu làm việc. Người làm ta như vậy nhàn rỗi ta thật đúng là không thói quen, ta xem bên kia hậu viện là không, ngày mai ta đi khai hoang khai ra tới trồng chút rau cũng là tốt. nay ở trong thành cái gì đều phải tiêu tiền, Lâm Văn Hải cảm thấy có thể tỉnh một phân là một phân, viện này loại đồ ăn cũng đủ ngày thường toàn ra chính mình ăn, như vậy một năm xuống dưới cũng có thể tỉnh không ít. Chỉ cần đại ca ngươi không chê mệt, ta kỳ thật còn rất muốn cái vườn rau. Trong nhà có cái vườn rau đã có thể phương tiện rất nhiều. nay tính cái gì mệt? Ngày mai ta là có thể đem nó chuẩn bị ra tới, chờ ngày nào đó về quê đi lấy gọi món ăn mầm tới. Lâm Văn Hải nói làm liền làm, nay sẽ liền đứng dậy đi hậu viện suy nghĩ ngày mai nên như thế nào quy hoạch. Một lát sau, tạ viện trí tam huynh muội lục tục trở về, người đến đông đủ liền có thể ăn cơm. Tiền ái anh thường xuyên hỏi Lâm Tú Quyên nấu ăn bí quyết, nguyên bản chú nghệ liền không tồi nàng, hiện tại chú nghệ càng thêm không tồi. Bất quá nhìn đến nàng bụng to, Lâm Tú quên vẫn là có chút lo lắng, tẩu tử, người hiện tại bụng lớn Hành động không có phương tiện, buổi tối liền chờ ta trở lại nấu cơm đi. Làm như vậy toàn ra cơm cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Không có việc gì, nay ở đội thượng còn phải bắt đầu làm việc, hiện tại bất quá là làm cơm sự, hơn nữa ta thực thích nấu cơm. Nhìn đến chính mình làm đồ ăn sẽ có một loại cảm giác thành hiểu, đặc biệt là hiện tại, làm càng thêm sắc hương vị đều đầy đủ, tiền ái anh càng thêm thích nấu cơm. Xem nàng như vậy, Lâm Thú Quyên biết chính mình là khuyên không được, chỉ có thể dặn dò nói. Vậy ngươi nấu cơm thời điểm mà làm đại ca ở một bên nhìn ngươi, trong phòng bếp nếu là đem thủy lộng trên mặt đất sẽ thực hoạt. Biết nàng là thiệt tình lo lắng chính mình, tiền ái anh trong lòng ấm áp, càng thêm cảm thấy chính mình vận khí tốt, gả cho hảo nhân ra, vì thế nàng gật đầu đáp, "Ừm, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Các người đâu, đi làm còn thuận lợi sao? Nghe nói nhà máy những cái đó lao tư lịch liền ái khi dễ mới tới, có phải như vậy hay không?" "Con hảo đi, chúng ta bên trong sư phụ già đều đối ta rất chiếu cố." Ta còn cùng bọn họ cùng nhau ước hảo quá mấy ngày qua trong nhà làm khoai lang đỏ phấn đâu. Nhà máy suốt ruột sự Lâm Tú Quyên cũng không tính toán nói cho bọn họ, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ đi theo cùng nhau lo lắng mà thôi. Liên biết chúng ta Tú Quyên đi đến nơi nào đều sẽ được hoan nền. Tiền ái anh vẻ mặt có chung vinh dự. Sau khi ăn xong Lâm Tú Quyên đem Lâm Văn Hải cùng tạ viên trí gọi vào cùng nhau làm cho bọn họ thương lượng hạ cái tắm rửa gian sự. Trước mắt xem ra, bọn họ ít nhất còn muốn ở chỗ này trụ 2 năm. Cho nên vì chính mình phương tiện vẫn là đến cái cái tắm rửa gian mới là Vừa vặn bên kia thiên phòng mặt trên có điểm lậu, chuẩn bị ra tới liền có thể đương tắm rửa gian. Tạ viên trí chỉ chỉ bên kia thiên phòng. Hành, việc này cũng giao cho ta, bằng không ta là thật sự không chịu ngồi yên. Có việc làm, Lâm Văn Hải ngược lại càng cao hứng. chờ trở lại trong phòng thời điểm, tạ viên trí nội tâm có chút kích động. Hôm nay bọn họ đánh giấy hôn thú, tính lên hôm nay chính là bọn họ đem động phòng hoa trúc, tưởng tượng đến nơi đây. Hắn liền hưng phấn cùng tiêm máu gà dường như. Lâm Tú Quyên nhưng thật ra không biết hắn ý tưởng, này sẽ nàng đang ở tự hỏi nên dùng cái gì coi như thiết nhập điểm tới cùng tạ viễn trí nói nàng còn không tính toán sớm như vậy sinh hài từ đâu, bằng không trực tiếp đá ra giống như có điểm mất tự nhiên. Liên ở Lâm Tú Quyên ngồi ở trên giường tưởng nhập thần thời điểm, đột nhiên bị người ủng tiến trong lòng ngực, tạ viễn trí cầm gắt ở nàng đầu vai để sắt vào nàng bên thai nói, suy nghĩ cái gì. Hắn nói chuyện nhiệt khí toàn bộ phun ở chính mình trên lô th Phản phất một cổ điện lưu truyền khắp nàng toàn thân, càng như là đột nhiên bị mở ra chốt mở, trong đầu nháy mắt nhớ tới tối hôm qua hình ảnh, nghĩ đến đây, nàng có chút mất tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, ta suy nghĩ chính sự đâu, ngươi làm gì. Tạ viên trí đặt ở nàng bên hông tay ôm càng khẩn, ngựa khí cũng càng thêm ái muội lên, ngươi có phải hay không đã quên hôm nay là ngày mấy. Lâm Tú quên có chút mờ mịt, theo sau nhanh chóng ở trong đầu suy nghĩ một lần, không phải ngày hội, cũng không phải ai sinh nhật, cho nên giọng nói của nàng vạn phần khó hiểu là ngày mấy. Tạ viên trí thấy nàng tựa hồ căn bản liền không đem hôm nay đánh kết hôn chứng sự để ở trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng gặm cắn hạ nàng vành hai. Người đã quên hôm nay là chúng ta đem động phòng hoa chúc nhật từ sao. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, cho nên còn có chuyện gì so này quan trọng. Tạ viên trí nói xong, đặt ở nàng trên eo tay liền bắt đầu không thành thật lên, lâm tú quyên sướng suốt, người này trước kia cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ tối hôm qua nàng một cái không cẩn thận lại khai quật hắn không người biết một mặt, mới nếm thử mây mưa Tự nhiên làm không biết mệt, nhưng Lâm Tú Quyên vẫn là vô tình bài rất hắn ở chính mình trên eo tắc quái tay, thâm hô một hơi, làm chính mình thanh âm nghe tới phá lệ bình tĩnh, ta có việc cùng ngươi nói. Thế nào cũng phải hôm nay nói sao. hiển nhiên tạ viễn trí còn đối đêm động phòng hoa chúc nhớ mãi không quên. Đúng vậy, bởi vì rất quan trọng. Nhìn đến Lâm Tú Quyên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng tạ viễn trí cũng biểu tình cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Về hai từ sự ngươi có cái gì ý tưởng? Lâm Tú Quyên hỏi vẻ mặt nghiêm túc Ta phía trước liền nói quá việc này xem ngươi, rốt cuộc vất vả chính là ngươi, cho nên mặc kệ ngươi là cái gì quyết định ta đều tôn trọng ngươi. Ta viên trí phía trước nói cũng không phải vì hống nàng vui vẻ mới nói, mà là nàng xác thật là như thế này tưởng. Ta trước mắt tính toán là tạm thời không sinh, bởi vì ta còn không có làm tốt đương mâu thân chuẩn bị, cho nên tính toán quá 2 năm tái sinh. Nếu quyết định bên nhau cả đời, kia quyết định của chính mình tự nhiên cũng đến nói cho hắn một tiếng mới là, rốt cuộc tôn trọng là lẫn nhau. Cho nên ngươi nói có chuyện quan trọng chính là cái này. Tạ viên trí hỏi. Chẳng lẽ cái này không quan trọng sao? Lâm Tú Quyên hỏi ngược lại. Quan trọng, hai từ sự như thế nào không quan trọng, như vậy hiện tại nói xong rồi chúng ta có thể tiếp tục sao? Tạ viên trí vẻ mặt lấy lòng hỏi. Lâm Tú Quyên có chút khó hiểu nhìn hắn một cái, tiếp tục cái gì? Đương nhiên là hưởng thụ chúng ta đêm động phòng hoa chút ca, đây chính là nhân sinh tam đại chuyện may mắn chi nhất đâu. Tạ viên trí vẻ mặt tươi cười. Cho nên ta lời nói mới rồi đều nói vô ích sao. Lâm Tú Quyên có chút vô ngữ chừng hắn một cái. Như thế nào sẽ, vãn hai năm muốn hải tử cùng hiện tại sự có quan hệ gì đâu. Tạ viên trí vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía nàng. Lâm Tú Quyên cái này liền xem thường đều lười đến thiên, nói thẳng, kia xin hỏi ngươi tính toán đêm nay làm cái gì thi thố. Tạ viên trí đột nhiên trận tròn mắt, đối Nga, quá hai năm muốn hải tử hiện tại đến làm thi thố mới được. chương 98 Nhìn tạ viên trí vẻ mặt mê bộ dáng. Lâm Tú Quyên không khỏi cười ra tiếng tới, cố ý tiến đến hắn trước mặt, thất vọng rồi. Tạ viên trí thành thật gật gật đầu, có một chút, nhưng cũng trách ta chính mình không suy xét tru toàn, ngày mai ta đi phủ cận Trung Y ở nơi đó nhìn xem có hay không cái gì hảo biện pháp. Nói cuối cùng, tạ viên trí thanh âm có chút dầu dĩ, xem ra tới hắn là thật sự thực chờ mong đêm nay, Lâm Tú Quyên thấy hắn như vậy, túi đầu đỏ mặt nói, kỳ thật cũng không phải không có mặt khác biện pháp. Tuy rằng tự xưng là tài xế giả Nhưng kia dù sao cũng là khẩu Hải thật tới rồi lúc này, Lâm Tú Quyên vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng, bất đắc dĩ người bên cạnh căn bản liền không nghe được nàng lời nói, còn chiều nàng mờ mịt chớp chấp mắt, người mới vừa nói cái gì. Lâm Tú Quyên hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghẹn bất tử ngươi. Nói xong trực tiếp nằm xuống kéo qua chân trực tiếp che đến đỉnh đầu một bộ không nghĩ để ý tới bộ dáng. Tạ viên trí có chút ngốc, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo người như thế nào đột nhiên sinh khí, là bởi vì chính mình không nghe rõ nàng lời nói sao Tuy rằng Lâm Tu Quyên cảm thấy sinh khí, nhưng là tới rồi nửa đêm về sáng nhìn bên cạnh vẻ mặt ẩn nhẫn người rốt cuộc vẫn là thiện tâm quá độ, chủ động giúp hắn. Tuy rằng không có đứng đắn ăn đến thịt, nhưng này đối tạo viễn trí tới nói cũng thực thỏa mãn, hắn ôm Lâm Tu Quyên, cằm ở nàng trên đầu cọ cọ, ta nghe nói nhà máy bên cạnh có cái cụ ông, trước kia là đại phu, ngày mai rưa chưa ta đi hỏi một chút hắn có cái gì thích hợp ta ăn thuốc viên không. Nếu không phải hiện tại quá muộn, hắn hận không thể hiện tại liền đi. Tốt nhất là ngươi ăn. Ta nhưng không thích ăn những cái đó. Lâm Tú Quyên ở trong lòng ngực hắn trở mình, ngựa khí có chút ghét bỏ, trung dược hương vị thật sự là quá khó uống lên. Tạ viên trí động tác thực mau, thừa dịp giữa chưa ăn cơm nghỉ ngơi về điểm này thời gian liền đem sự tình làm thỏa đáng, chờ đến buổi chiều tan tầm đi tiếp Lâm Tú Quyên thời điểm trong tay liền dẫn theo hai đại bao trung dược. Cùng Lâm Tú Quyên cùng nhau Hồ Mỹ Linh rất xa đã nghe đến một cổ tử trung dược vị, nàng có chút quan tâm nhìn thoáng qua tạ viên trí, tiểu tạ ngươi việc này sinh bệnh rất nghiêm trọng sao Như thế nào lấy nhiều như vậy dược Gần nhất giọng nói có chút không thoải mái Bác sĩ làm lấy về tới phao nước uống Tạ viên trí nghiêm trang lôi kéo lấy cớ Nhưng thật ra bên cạnh biết chân chính sử dụng Lâm Tú Quyên nhị tiêm lặng lẽ đỏ lên Bởi vì đêm nay liền có thể đi lấy tương Hồ Mỹ Linh biểu tình rất là sung sướng Đi theo bọn họ một đường nói nói cười cười Còn chưa đi gần Liền nhìn đến đứng ở cửa Hoàng Hữu Lâm Lâm Tú Quyên không khỏi nghiêng đầu nhìn hạ bên cạnh Hồ Mỹ Linh Thấy nàng chỉ là đốn hạ Theo sau lại khôi phục phía trước biểu tình. Hoàng ca như thế nào không đi vào, trong nhà có người ở. Nói xong rác mới đến có chút kỳ quái, thường lui tới lúc này đứng ở chỗ này đều có thể nghe được đại nữ cùng tiểu xuyên thanh âm, này sẽ trong viện nhưng thật ra an tĩnh lợi hại. Lâm Tú Quyên hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, vội vàng mở ra sân môn, đi vào cũng không có phát hiện Lâm Văn Hải bọn họ thân ảnh, nàng không khỏi như mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Xem Lâm Tú Quyên vẻ mặt lo lắng. Tạ viên trí vội vàng an ủi nói, đừng lo lắng, nói không chừng là đại ca dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi đâu. Hồ Mỹ Linh cũng đi theo phụ họa, tiểu hài tử thích náo nhiệt, nói không chừng đại ca ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, vừa vặn hôm nay đi làm có điểm mệnh, ta nghỉ ngươi hạ thuận tiện chờ bọn họ trở về. Hoàng hữu lâm nghe vậy có chút lấy lòng thế hồ Mỹ Linh bưng ghế lại đây, như vậy mấy ngày rồi, nàng cũng nên ngôi giận đi, còn có kia tiền, hắn đã trở về muốn qua, nhưng là mẹ nó nói hữu một cưới vợ sự quan trọng. Này tiền, coi như bọn họ mượn, về sau sẽ còn cho bọn hắn. Hồ Mỹ Linh nghe vậy không cần hư lạnh một tiếng, các ngươi đây là khi ta là ba tuổi hài từ đâu, ngoài miệng nhưng thật ra nói sẽ còn nói, nhưng kết quả đâu. Ban đầu đòi tiền thời điểm nào thứ không phải nói như vậy, Hảo, Hoàng Hữu Lâm, ngươi cam tâm tình nguyện bị bọn họ hút máu, nhưng ta không muốn, ta còn muốn vì tiểu xuyên về sau suy xét, ngươi lần này cho ngươi mẹ nó 400 đồng tiền là chúng ta cùng nhau tích quát, trong đó 200 tính ta, ngươi nhớ rõ trả ta còn có chịu cái không chúng ta đi đem hôn cấp ly đi. Thấy hai người nói tới này phân thượng, lâm tú quyên vội vàng lôi kéo tạ viễn trí về phòng, đỡ phải bọn họ xấu hổ. Tạ viễn trí không khỏi thở dài, không nghĩ tới này hai người vẫn là sẽ đi đến này một bước, hoàng ca này đầu góc thật là sách không rõ, mệnh hắn lần trước còn cố ý đi tìm hắn nói nhiều như vậy. Không phá thì không xây được, nói không chừng ly hôn đối bọn họ tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Lâm Tú Quyên phía trước cũng cảm thấy nếu hai người bởi vì việc này ly hôn không khỏi có chút đáng tiếc, chính là trải qua trong khoảng thời gian này thâm nhập hiểu biết, đột nhiên cảm thấy có lẽ ly hôn ngược lại là một chuyện tốt. Ta biết, chỉ là nhất thời có chút tổn thức mà thôi. Hán nguyên bản cho rằng chính mình có thể nghịch truyền bọn họ kết cục, hiện tại xem ra là hắn tự đại, rốt cuộc người tính cách hình thành cùng thay đổi đều không phải một sớm một chiều sự. hắn phía trước thế nhưng vọng tưởng bằng vào hắn răm ba câu liền thay đổi Hoàng Hữu Lâm. Cũng không biết đại ca cùng tẩu tử mang hai đứa nhỏ đi nơi nào. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng lâm tú quên trong lòng mơ hồ có điểm lo lắng, lo lắng có phải hay không tiền ái anh ra chuyện gì. Về sau muốn trưởng kỳ đại ở chỗ này, phòng trừng là đi ra ngoài khắp nơi đi một chút thuận tiện quen thuộc hạ hoàn cảnh. Tạ viên trí ra vẻ nhẹ nhàng nói. Hy vọng là như thế này đi. Lâm tú quên ngữ khí hề và hiểu xịu nói. Bởi vì hồ Mỹ Linh bình tĩnh, cho nên bên ngoài cũng không có dương cung bạt kiếm tình cảnh xuất hiện. Chỉ có Hoàng Hữu Lâm vẻ mặt suy suốt biểu tình nhìn về phía Hồ Mỹ Linh, nhất định phải như vậy sao? Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy quá nhẫn tâm sao? Nguyên bản Tiểu Xuyên có thể có cái kiện toàn gia đình lại bởi vì ngươi kiên trì mà tăng vỡ Hồ Mỹ Linh có chút buồn cười nhìn về phía hắn, ngươi lời này nói giống như ly hôn về sau Tiểu Xuyên liền không phải con của ngươi dường như. Ngươi tưởng khi nào tới xem hắn đều được, rốt cuộc này chỉ là chúng ta đại nhân sự, ta cũng không tưởng ảnh hưởng đến Tiểu Xuyên. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét. Cùng Hoàng Hữu Lâm kết hôn mấy năm nay, trừ bỏ nhà hắn người có chút khó chơi ngoại, hắn ngày thường đối chính mình kỳ thật rất không tồi. Nghĩ đến đây, Hồ Mỹ Linh đột nhiên cười khổ một tiếng, cảm thấy nên sửa đúng một chút, hắn không ngừng đối nàng một người khá tốt, hắn là đối tất cả mọi người khá tốt, hắn này người hiền lành tính tình đối với bên ngoài người tới nói có thể là chuyện tốt, nhưng là đối với nàng cái này bên gối người tới nói lại không phải chuyện tốt. Hoàng Hữu Lâm không biết nghĩ đến cái gì, nắm chặt nắm tay đột nhiên bùng ra ữ khí có chút vô lực như vậy chuyện quan trọng đợi lát nữa trở về rồi nói sau rốt cuộc còn ở nhà người khác Hồ Mỹ Linh không sao cả gật gật đầu dù sao trong nhà ly hôn trước nàng sớm hay muộn còn phải đi về một chuyến rốt cuộc nàng đồ vật còn ở bên kia hơn nữa kia nhà ở cũng coi như là chính mình một chút một chút chuẩn bị thành hiện tại bộ Giáng trở về lại xem hai mắt cũng là tốt trong lúc nhất thời trong việc an tính quá mức cũng may bên ngoài thực mau liền chuyển đến đại nữ cùng tiểu xuyên đồng luôn đầu ngữ ngay được tiểu xuyênanh Â Hoàng Hữu Lâm có chút kích động, hắn mấy ngày nay bởi vì vội vàng đòi tiền sự, đã thật lâu không thấy được Tiểu Xuyên. Hai cha con mấy ngày không thấy, nhưng thật ra thân thiết lợi hại, hồ Mỹ linh nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, nói cho chính mình không thể dao động. Nghe được bên ngoài động tĩnh Lâm Tú quên vội vàng chạy đi ra ngoài, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua tiền ái anh, đại ca, tẩu tử, các ngươi chạy tới nơi nào. Ngươi tẩu tử đột nhiên bụng có điểm đau, cho nên ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Bởi vì tối hôm qua sắp ngủ trước Lâm Tú Quyên dặn dò, làm cho bọn họ cũng không dám đại ý, cho nên cảm thấy không thoải mái liền lập tức đi bệnh viện. Kia không có gì sự đi. Lâm Tú Quyên nói xong tầm mắt nhìn chầm chầm vào tiền ái anh bụng to thượng. Không có gì vấn đề lớn, khai hai phó dược liền đã trở lại. Tiền ái anh đi rồi lâu như vậy, cảm thấy mệnh lợi hại, liền ở bên cạnh ngồi xuống. Không thành vấn đề liền hảo, về sau gặp được loại tình huống này đi bệnh viện là được rồi. Lâm Tú Quyên liền sợ bọn họ ỷ vào sinh đại níu. Cảm thấy chính mình có kinh nghiệm, cho nên không đem này đó để vào mắt. Thấy bọn họ nói xong, hồ Mỹ Linh mới chậm rãi mở miệng, không có việc gì liền hảo, ta đây trước mang tiểu xuyên đi trở về. Chờ đến Hoàng Hữu Lâm một nhà ba người rời đi, Lâm Tú quên xác định tiền ái anh thật sự không thành vấn đề liền xoay người đi phong bếp, lúc này đã so ngày thường chậm, đêm nay rứt khoát ăn tay cán bột hảo. Nàng túi đầu nhìn thời gian, lúc này tạ viện hướng cùng tạ viễn đỉnh làm xong tác nghiệp cũng nên đã trở lại, có thể bắt đầu nhồi bột. Mới vừa đem bột mì từ trong ngăn tủ lấy ra tới, liền nhìn đến từ bên ngoài tiến vào tạ viên trí, nàng có chút tò mò, ngươi tiến vào làm gì. Tạ viên trí chiều nàng rơ rơ lên chính mình trong tay túi, ngao dược, đại phu nói uống xong này đó có thể quản 3 tháng, nếu là tính toán muốn hải tử, ngừng liền hảo. Lâm Tú quên đốn một giây, rất muốn nói hắn thật cũng không cần cứ như vậy cấp, sau khi ăn xong tới thức đêm cũng là có thể, rốt cuộc chỉ có một lò than tử. Hôm nay buổi tối, Uống lên trung tạ viễn chí rốt cuộc có thể đền bù tối hôm qua tiếp nuối, Lâm thú quên bị hắn lăn lộn hai lần, thấy hắn còn vẻ mặt tinh thần sáng láng bộ dáng không khỏi đạp hắn một chân, ta ngày mai còn muốn đi làm đâu, nguyên bản còn muốn đi chợ đen đâu. Hiện tại xem ra chợ đen ta đi không được, không cần tưởng nàng ngày mai như vậy sớm khẳng định bò không đứng dậy, tạ viễn chí thò lại gần lấy lòng hôn hôn, hôn cái trán của nàng, muốn cái gì, ta đi cho ngươi mua trở về, thuận sản ta đi chợ đen nhìn xem tình huống, ngày mai buổi chiều đại minh liền phải đã trở lại. Liên lần trước làm ngươi mua ngao nước cốt vài thứ kia, phía trước danh sách còn ở sao. Ở nói liền chiếu mặt trên mua, nhớ rõ số lượng nhiều một ít. Chờ làm xong này đó, nàng còn muốn mời hùng sư phó bọn họ cùng nhau lại đây làm khoai lang đỏ phấn đâu nghĩ như vậy tưởng tượng nàng cũng thật bận rộn. Đơn tử ta đều thu hồi tới, ngày mai lên thời điểm lại tìm xem. Tạ viên trí nói trong lòng suy nghĩ ngày mai thuận tiện đi xem chợ đen có cái gì bổ dưỡng đồ vật không có, lúc này mới bắt đầu mùa đông, nàng liền như vậy sợ lánh. Về sau mùa đông nhưng làm sao bây giờ? Ngày hôm sau buổi sáng Hồ Mỹ Linh đưa Tiểu Xuyên lại đây thời điểm vẻ mặt Tiểu Thụy, càng là vẻ mặt xin lỗi cùng Lâm Tú Quyên xin lỗi. Lâm Tú Quyên xem nàng trạng thái không tốt, có chút lo lắng nói, đây là làm sao vậy? Hồ Mỹ Linh vẻ mặt xin lỗi, hoàng gia người không biết như thế nào biết ta ở bán tương sự, luôn miệng nói muốn đi cử báo ta, cho nên Tú Quyên các ngươi này trận trước không cần làm này đó, ta sợ bị hoàng gia đám kêu kẻ điên biết, liên lụy đến các ngươi chương 99 Lâm Tô quên không nghĩ tới Hồ Yến Hoa lo lắng sự nhanh như vậy liền đã xảy ra, nhưng nhìn đến trước mặt vẻ mặt tiểu tuy người, hắn có chút lo lắng hỏi, kêu hồ tỷ ngươi không sao chứ?" Hồ Mỹ linh lắc lắc đầu, "Ta không có việc gì, chính là liên lụy đến các ngươi ta thật sự thực xin lỗi, hoàng gia người chính là một đám kẻ điên." Cuối cùng một câu Hồ Mỹ linh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Ngày hôm qua cùng hoàng hữu lâm trở về nguyên bản tính toán đem chính mình đồ vật sửa sang lại hạ." Ai biết trở về thời điểm hoàng gia người thế, nhưng ở cửa chờ, Nghe được nàng muốn ly hôn làm Hoàng Hữu Lâm còn nàng tiền nói, những người này lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu đối chính mình chửi ấm lên, càng là đếm khi mấy năm nay đối chính mình bất mãn, càng là tuyên bố ly hôn sau Hoàng Hữu Lâm còn có thể tìm cái hoa cúc đại khuê nữ, mà nàng cái này nhị hôn chỉ có thể tìm cái mang hài tử nhị hôn, những lời này hồ Mỹ Linh căn bản liền lười đi để ý bọn họ. Chưa từng tưởng này nhóm người không biết khi nào biết nàng đảo tương sự, cuối cùng càng là uy hiếp nàng muốn đi cử báo chính mình. Đến lúc đó không chỉ có muốn đi cải tạo, còn ném công tác, xem nàng còn thần khí cái gì. Tưởng tượng đến tối hôm qua phát sinh sự, Hồ Mỹ Linh đối hoàng gia người càng thêm chán ghét. Không có việc gì, bọn họ phỏng trừng cũng chính là hù dọa hù dọa ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi dù sao cũng là tiểu xuyên mẹ. Xem Hồ Mỹ Linh vẻ mặt khí đến phát run bộ ráng, Lâm Tú Quyên vội và ngoan ủi nói, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. phòng trừng về sau đám kia kẻ điên sẽ nhìn chầm chầm vào ta. Thương sự ta liền không làm, rốt cuộc đám kia kẻ điên thật sự làm ra cử báo sự. Nói xong lại lần nữa biểu đạt chính mình xin lỗi, nàng là thật sự không nghĩ tới hoàng gia người sẽ biết việc này, sau đó dùng việc này tới uy hiếp nàng. Không có việc gì, vừa vận ta gần nhất cũng còn có mặt khác sự, này đó chẩm rãi lại làm cũng là tốt. Lâm Tú Quyên quyết định sinh ý trước đó tạm dừng một thời gian, đem khoai lang đỏ phấn sự để thượng nhật trình. Hơn nữa tạ viên trí cùng đại minh bên kia phòng trừng cũng muốn bắt đầu bận việc. Vừa vẫn có thể cho đại ca đi giúp bọn hắn một thời gian Đại khái tối hôm qua Cùng hoàng gia người tranh chấp quá nguyên nhân Hôm nay Hồ Mỹ Linh không chỉ có nhìn tiểu tụy Cả người càng là hề và hiểu xịu Ngay cả tiểu xuyên giống như Cũng chưa ngày xưa hoặc bác Nghĩ đến đây Lâm Tú quên đối hoàng hữu Lâm ấn tượng trực tiếp ráng đến băng điểm Nếu không phải hắn đối người nhà dung túng Tiêu lại như thế nào sẽ phát triển đến này một bước Đại khái là lâm tú quên trên mặt biểu tình quá rõ ràng Hồ Mỹ Linh không khỏi cười khổ một tiếng Lần này sự thật sự làm ta hoàn toàn đã chết tâm Hoàng hữu lâm quá mức do dự không quyết đoán Luôn muốn người một nhà tốt tốt đẹp đẹp Nhưng lại không nghĩ tới hắn chờ mong tốt tốt đẹp đẹp Là thành lập ở nhà hắn đem hắn coi như cây dụng tiền tiền đề hạ Ngươi xem ta không muốn tiếp tục cùng hắn cùng nhau cam tâm Khi bọn hắn cây dụng tiền Này nhóm người không phải ngồi không yên sao Hô tỉ chính ngươi có thể tưởng khai tốt nhất Về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi kêu chúng ta một tiếng liền thành Thời buổi này nữ nhân thực khắc Càng đừng nói vẫn là ly dị nữ nhân, chỉ sợ là sẽ càng thêm hà khắc. Kỳ thật làm quyết định phía trước ta cũng có nghiêm túc suy xét quá, hiện tại ban ngày có người giúp ta xem hài tử, buổi tối ta lại tiếp hắn về nhà, ta một tháng tiền lương hoàn toàn đủ chúng ta nương hai chi tiêu, nguyên bản phía trước nghĩ bán tương tiền cũng có thể tích con số dưới, hiện tại tuy rằng không thể bán tương, nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng ta nương hai sinh hoạt, nói nữa, Lao hoàng là tiểu xuyên thân ba, hán tổng không thể một phần không cho đi. Càng nói hồ mỹ linh thanh âm càng là kiên định Liên Tính Hoàng Hữu Lâm về sau thật sự một phân không ra, nàng cũng có tin tưởng đem Tiểu Xuyên nuôi lớn. Ly hôn sự đã là ván đã đóng thuyền sự, Lâm Tú quên nghĩ đến nàng cũng xin phúc lợi phòng, vì thế tâm tư vừa động, Hồ tỷ, quá mấy ngày chúng ta làm khoai lang đỏ phấn thời điểm ngươi cũng tới hỗ trợ đi, đến lúc đó muốn thật sự thành công, ngươi chính là phân xưởng cái thứ nhất sẽ người, đến lúc đó phân xưởng người cần phải ngươi đi dạy bọn họ. Hồ Mỹ Linh ở xưởng thực phẩm đã nhiều năm, tư lực có Nếu hơn nữa chuyện này phòng trường sang 5 phòng ở có thể có nàng đi. Hồ Mỹ Linh như thế nào có thể không rõ Lâm Tú Quyên dụng ý đâu, thấy nàng vẫn luôn vì chính mình suy xét, nàng hốc mắt có chút nóng lên, ngữ khí nghẹn ngào, "Tú Quyên, khắc lời nói tỉ liền không nói nhiều, về sau ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp kêu ta một tiếng chính là, có thể gặp gỡ Lâm Tú Quyên cùng tạ Viễn trí hai vợ chồng thật là nàng phúc khí." Hai người nói chuyện không chú ý tới phía trước người, Hồ Mỹ Linh một đầu đánh vào người trước mặt trên lưng, nói nói còn không kịp nói. Phía trước người đã hung thần ác sát mở miệng, là không trường đôi mắt sao. Phía trước lớn như vậy cá nhân đều nhìn không thấy. Như Mãn Sinh vẻ mặt tức giận nhìn hai người, Lâm Tú quên muốn mở miệng thời điểm bị Hồ Mỹ Linh bắt lấy, nàng nhìn về phía Như Mãn Sinh ôn thanh nói, ngượng ngùng Như chủ nhiệm, mới vừa ở tưởng gần nhất khảo hạch sự, nhất thời không chú ý tới phía trước người, xin lỗi. Nghe được khảo hạch hai chữ, Như Mãn Sinh trên mặt biểu tình tạm dừng một giây, cuối cùng lạnh lùng nói, lần sau đi đường cẩn thận một chút Cũng không phải là ai đều có ta dễ nói chuyện như vậy. Chờ đến Như Mãn sinh rời đi sau, Lâm Thú Quyên mới có chút khó hiểu nhìn về phía bên cạnh Hồ Mỹ Linh, Hồ Tỷ, cái gì khảo hạch, ta như thế nào không biết. Phân xưởng công nhân khảo hạch, không ngừng chúng ta này đó công nhân, ngay cả chủ nhiệm cũng muốn khảo hạch, đều là nặc danh đầu ý kiến, năm trước mới bắt đầu thực hành. Hồ Mỹ Linh nhỏ giọng giải thích nói. Như vậy a kia nếu là thu được ý kiến nhiều sẽ có cái gì trừng phạt linh tinh sao? Liên như mãn sinh ngày thường là người xử sự, sự, chỉ sợ phân xưởng phần lớn người đều đối hắn bất mãn đi. Năm trước liền có chế độ, hắn năm nay như cũng là phân xưởng chủ nhiệm, phòng trừng bên trong hơi nước cũng không nhỏ đi. Này chúng ta liền không rõ ràng lắm, nhưng đại gia rốt cuộc đều thói quen cẩn thận, nói là nặc danh. Nhưng nếu là làm như mãn sinh thấy được, nói không chừng đều có thể nhận ra chữ viết tới, cho nên cũng chính là đi cái quá trình sự, làm cho bọn họ có điều cố kỵ mà thôi. Hồ Mỹ linh nhịn không được phun tào nói. Nàng năm trước liền viết đối ngưu mãn sinh bất mãn, nguyên bản cho rằng sẽ có rất nhiều người cùng nàng giống nhau, kết quả những người đó sợ bị phát hiện, căn bản liền cái gì không biết kia cũng tổng so không có cường, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Theo cải cách mở ra, về sau mọi người đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt, cho nên lâm tú quên vẻ mặt kiên định bộ giáng thực có thể làm người tin phục. Hồ Mỹ Linh nghĩ nghĩ không khỏi đi theo gật đầu, cũng là, ít nhất mỗi lần khảo hạch trước mọi người đều vẫn là có điều cố kỵ. Lâm Tú Quyên tới rồi bọn họ tiểu phân xưởng bên này mới biết được Nưu Mãn Sinh hôm nay tâm tình không tốt nguyên nhân, hùng sư phó nhóm đang ở thảo luận bên kia kế toán thất tân kế toán đã tới đi làm, nói là phía trước kế toán khâu tỷ nữ Nhi La tiểu Ngọc, Lâm Tú Quyên lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Chắc không được Nưu Mãn Sinh vừa rồi một bộ dâm hăn cái đuôi bộ dáng, nguyên lai like là bởi vì phía trước Nưu Hoa sự rơi xuống cái không, Chắc không được xấu số một khuôn mặt. Vừa rồi nhìn đến Nưu Mãn Sinh, su mặt Lần này hắn xem như giỏ che múc nước công dã chàng, phòng trừng trong lòng bực đã chết. Hùng sư phó có chút nhạc ga nói. Bên cạnh la sư phó phụ hòa nói, cũng không phải là sao, phía trước xem trường xưởng trưởng kia thái độ còn tưởng rằng có muôn đâu. Ai biết hôm nay khâu tỷ nữ nhi liền tới đi làm, như mãn sinh phòng trừng hận chết khâu tỷ các nàng. Này không muốn dĩ chính là nhân ra khâu tỷ các nàng công tác, hắn từ đâu ra ra mặt ghi hận nhân ra Lâm Tú Quyên có chút khinh thường nói, có thời gian này không bằng hảo hảo học học thật bản lĩnh so cái gì đều tới hảo. kia lão đông tây tính tình đại gia lại không phải không biết, lần này cũng coi như là làm hắn tài đại té ngã, xem hắn về sau còn như thế nào đắc ý. Nói xong lắc lắc đầu, ý bảo đại gia nên làm việc. Lâm Tú quên nhớ tới tính toán của chính mình, vì thế mở miệng nói, quá mấy ngày các ngươi tan tầm đều có việc không, chúng ta sớm một chút tới thử xem khoai lang đỏ phấn. Hai ngày này đại minh trở về, trong nhà khẳng định muốn đôi đồ vật, cho nên đến tránh đi hai ngày này mới là Chúng ta có thể có chuyện gì, ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt nói cho chúng ta biết một tiếng chính là Hành, chờ chúng ta trong nhà địa phương đằng ra tới, lại đem khoai lang đỏ mà thành phấn lại thông chi các ngươi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, giữa trưa ăn cơm liền phải ngao nước cốt, nhưng bởi vì hoàng gia người, lâm tú quyên tính toán liền nước cốt bên này cũng trước dừng lại, cho nên sau khi ăn xong liền về phòng tử đem tạo viễn trí buổi sáng đi chợ đen mua ớt ai, hoa tiêu linh tinh toàn bộ phơi đến trong viện, chuẩn bị phơi thu hồi tới, quá đoạn thời gian lại làm Lâm Văn Hải một bên giúp nàng phô khai một bên hỏi, này đó ta ở ngươi tan tầm phía trước thế ngươi tẩy một lần. Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, không cần, trong khoảng thời gian này trước không làm này đó. Nghe được lời này, Lâm Văn Hải không khỏi nóng nảy, không làm này đó chẳng lẽ lại muốn mỗi ngày nhàn dối. Như vậy ta đây đã có thể muốn sẽ ở nông thôn đi bắt đầu làm việc. nay mỗi ngày ở trong thành cái gì đều phải tiêu tiền, nếu là nhàn dối Lâm Văn Hải là thật sự đã không đi xuống. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Đại ca ngươi đừng nói, ta này chưa nói xong, Viễn Trí có cái bằng hưu ở vận chuyển đội chạy xe, mỗi lần đi địa phương khác đều sẽ mang chút mới mẻ ngoạn ý trở về, đến lúc đó ngươi cần phải cùng Viễn Trí cùng nhau đem này đó đều cầm đi đổi thành tiền mới là. Lâm Văn Hải liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cứ việc nói thẳng đảo hóa được bái, còn xả như vậy một đống. Biết chính mình sẽ không nhàn dỗi sau Lâm Văn Hải ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít. La la la, đại ca nói chính là, cái này xưởng ở trong sân, chờ ta buổi tối trở về lại thu. Chờ thời tiết lại lánh một chút lại làm, vừa vặn cũng nhân cơ hội này trận hảo hảo ngẫm lại về sau rốt cuộc là trực tiếp đem tương giao cho chợ đen đảo tương, vẫn là dứt khoát mỗi lần làm đại minh kéo đến nơi khác đảo đi ra ngoài, như vậy nguy hiểm nhỏ nhất. Hành, ta đã biết, ta sẽ coi chừng hai cái tiểu gia hỏa không cho bọn họ tới quấy dối, ngươi cứ yên tâm đi làm đi. Lâm Văn Hải chiều nàng phất phất tay. Đại ca ngươi không nói ta đều đã quên việc này, này ớt cay nhưng tay đừng làm cho bọn họ chơi. Nếu là lộng tới trong ánh mắt kia đã có thể muốn khóc một thời gian. Lâm Tú Quyên dặn dò nói. Yên tâm đi, hai đứa nhỏ đều thực nghe lời. Lâm Văn Hải nói xong hướng bên trong nhà ở nhìn thoáng qua, này sẽ tiền ái anh chính dẫn bọn hắn ngủ chưa đâu. Nói xong hắn lại nhìn không được hỏi, tiểu xuyên hắn ba mẹ thật muốn ly hôn A Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Đại ca, ngươi một đại nam nhân như thế nào cũng như vậy bác quái. Không phải đáng thương đứa nhỏ này sao, đứa nhỏ này so đại nữ còn nhỏ đâu. Như vậy tiểu cha mẹ liền phải ly hôn, nhiều đáng thương. Tuy rằng mới cùng tiểu xuyên ở chung không mấy ngày, nhưng Lâm Văn Hải đã sinh ra cảm tình tới. Mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, đại ca nhớ do ở chính mình tức phụ cùng mẹ chi gian đương hảo nhuận hòa tề. Này mẹ chồng nàng dâu quan hệ hài hòa, trong nhà cũng liền hài hòa. Từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu vấn đề luôn luôn là nan đề. Đó là nhà người khác mới muốn lo lắng sự, nhà chúng ta, mẹ cùng ái anh đều là minh lý lẽ người. nói nơi này Lâm Văn Hải không khỏi nghĩ đến nhà bọn họ có thể như vậy hài hòa vẫn là bởi vì Hồ Yến Hoa làm hảo, nàng năm đó bị Trương Vĩnh Phương tra tấn, không giống những người khác, nhiều năm ngoan thành bà sau liền đem chính mình năm đó nhận được tội lại đủ số tra tấn con đàn dâu. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ cũng đi theo gật đầu, cũng là mẹ trừ bỏ nói nhiều điểm, tuyệt đối là cái hảo bà bà, tẩu tử cũng minh lý lẽ, hi vọng Nhị ca về sau cũng có thể tìm cái tính tình tốt tẩu tử trở về. Lời này lần sau đối với hắn nói mới là Mẹ mỗi ngày ở nhà nhắc mãi việc này, đáng tiếc Văn Dương là một chút đều không nóng nảy. Nghĩ đến ở công xã lên lớp thay Lâm Văn Dương, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Nhị ca hiện tại cũng mới 20, nhưng thật ra không cần sốt ruột. Đến lúc đó vào đại học tìm cái đồng học cũng khá tốt. Lâm Văn Hải có chút buồn cười nhìn hắn một cái, ngươi không cũng 20, này kết hôn đều mau tiểu một năm, đội thượng cùng các ngươi không sai biệt lắm đại hoa đều có. Ta có thể cùng nhị ca giống nhau đi, nếu là có thể, ta cũng không vội mà gả chống A. Nàng cái này mẫu đơn liền luyến ái cũng chưa nói liền trực tiếp tiến vào hôn nhân trạng thái, ngẫm lại hình như là rất mệt. Này đầu Lâm Văn Hải tắt cho rằng nàng là đang nói lúc trước ba mẹ bức nàng cùng Chu Thần chặt đứt gả cho tạ viên trí sự, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hồi nàng, nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể khô cằn nói, ba mẹ cũng là vì ngươi hảo, mặt sau Chu Thần làm những cái đó sự không cũng chứng minh ba mẹ là đúng. Lâm Tú Quyên sứng suốt, ngay sau đó hiểu được nàng ý tứ, xem hắn trong mắt lo lắng, nàng không khỏi cười ra tiếng tới, Ta biết, ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta đi làm, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi mang đến khoai lang đỏ cũng muốn phơi phơi, đến lúc đó muốn mà phấn. Cũng may viện này có thạch ma. Đã biết, ngươi đi làm đi, ta đây liền đi dọn ra tới phơi phơi. Buổi chiều tạ viên trí tới xưởng thực phẩm tiếp lâm tú quên thời điểm, hồ Mỹ Linh lại lần nữa vì hoàng gia muốn cử báo sự hướng hắn xin lỗi. Tạ viên trí vội vàng lắc lắc đầu, việc này giữa trưa hoàng ca đã đi tìm ta, cũng nói qua khiêm lượng, hướng chi. Việc này vốn dĩ liền cùng tẩu tử ngươi không quan hệ. Về sau ngươi liền cùng tú quên cùng nhau kêu ta hồ tỷ đi, đừng kêu tẩu tử. Lại nói tiếp hồ Mỹ Linh cùng tạ viễn trí là cùng năm, làm hắn kêu chính mình hồ tỷ có phải hay không có chút có hại, hồ Mỹ Linh cười thầm nghĩ. Nhớ tới giữa chưa hoàng hữu lâm nói, lại xem hiện tại hồ Mỹ Linh bộ dáng, khuyên giải nói tạ viễn trí căn bản liền nói không ra khẩu, vì thế gật đầu biết nghe lời phải kêu lên, hồ tỷ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hoàng ca bên kia sẽ ước thúc người nhà của hắn, bọn họ cũng chính là hù dọa hù dọa ngươi, rốt cuộc bọn họ về sau còn trông cậy vào Hoàng ca tiếp tới đâu. Hồ Mỹ Linh hừ lạnh một tiếng, những người đó vì tiền chuyện gì làm không được, vì an toàn khởi kiến, ta về sau vẫn là không làm, vạn nhất bị bọn họ cử báo, chúng ta đây tiểu xuyên nhưng làm sao bây giờ. Nếu Hoàng Hữu Lâm nói sẽ ước thúc Hoàng gia người, phòng chừng bọn họ cũng ảnh hưởng không đến Lâm Tú quên bọn họ, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự liên lụy Lâm Tú Quyên bọn họ về sau cũng không thể làm tương, nàng thật là không mặt mũi tái kiến bọn họ. Chờ hồ Mỹ Linh mang theo tiểu xuyên rời đi, Lâm Tú Quyên mới có không hỏi tạo viết trí, giữa trưa hoàng hưu Lâm tới tìm ngươi. Bởi vì hoàng gia đối hồ Mỹ Linh uy hiếp, Lâm Tú Quyên hiện tại liền một tiếng hoàng ca đều không muốn tê ơ. nói là tới xin lỗi, bọn họ bán tương sự là hắn phía trước ở cha mẹ trước mặt nói lậu tội, tối hôm qua hắn cũng không nghĩ tới người trong nhà sẽ dùng việc này tới uy hiếp hồ tỷ Hắn nguyên bản còn làm ơn ta giúp hắn khuyên nhủ hồ tỷ, bất quá ta không đáp ứng, vừa rồi xem hồ tỷ biểu tình, hiển nhiên đã đã hạ quyết tâm, may mắn ta không đáp ứng giúp hắn khuyên giải. Nói cuối cùng tạo viễn trí không khỏi thở dài, giữa trưa hoàng hữu lâm dáng vẻ kêu hắn sát thật có chút không dễ chịu. Lâm Tú Quyên hừ lạnh một tiếng, sớm làm gì đi, hồ tỷ lại không phải chưa cho hắn cơ hội, hiện tại biết hối hận, chậm. Hảo, chúng ta không nói hắn, người đem này đó đều phơi ra tới là không chuẩn bị ngao nước có sao Tạ viên trí rũi tay chỉ chỉ trong viện còn không có tới kịp thu đồ vật. Ấn, phía trước ta mẹ cũng từng lo lắng quá bị cử báo sự, hôm nay hồ tỷ nói cũng coi như là cùng chúng ta để ra cái tỉnh, cho nên ta suy nghĩ nếu không dứt khoát mỗi lần làm đại minh ra xe thời điểm đưa tới nơi khác đi đảo cho người khác, hoặc là vẫn là trực tiếp bắt được chợ đen đi đảo cho người khác, người cảm thấy đâu? Lâm Tú Quyên nói xong lại cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, rốt cuộc tùng bách ca kim yến bên kia lúc trước chính là bọn họ trực tiếp tìm tới đi liền tính là đỉnh cũng không thể đỉnh bọn họ bên kia. Hiển nhiên tạ viên trí cũng đang ở suy xét vấn đề này, trầm mặc một lát sau hắn mới chầm rãi mở miệng, tung bách bên kia chúng ta mỗi lần vẫn là dự lưu một bộ phận, ngươi cảm thấy đâu? Ơn, vừa rồi là ta không suy xét chú đáo, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này ta tính toán tương cùng nước cốt đều không làm, ta chuẩn bị trước cùng nhà máy sư phó chút trước đem khoai lang đỏ phấn làm ra tới lại nói, Với vặn làm khoai lang đỏ phấn trong khoảng thời gian này Hoàng Hữu Lâm cùng Hồ Mỹ Linh Sự tỉnh cũng xử lý không sai biệt lắm, thuận tiện quan vọng hạ Hoàng gia bên kia thái độ, nói thực ra nàng có chút không tin Hoàng Hữu Lâm có thể ước thúc trụ nhà hắn người. Không làm nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng là tốt, đại minh phòng trừng đêm nay hoặc là sáng mai liền phải đã trở lại, không biết lần này hắn sẽ mang chút cái gì trở về. Tạ viên trí này sẽ cũng đánh mất phía trước tính toán tìm người tiêu thụ ý niệm. Xem ra vẫn là trực tiếp đi chợ đen đảo cấp những cái đó đảo hóa bất việc còn không có cái gì nguy hiểm. Đi tìm đại minh thời điểm nhớ rõ kêu đem đại ca kêu lên, hắn liền sợ nhàn dối không có việc gì làm. Nói lên cái này Lâm tú quên liền cảm thấy buồn cười. Tạ viên trí nghe được lời này cũng không khỏi chiều phong bếp bên kia nhìn lại, bọn họ hai vợ chồng chính mang theo đại nưu ở bên trong nấu cơm. Tới rồi buổi tối người một nhà đang muốn chuẩn bị dọn dẹp một chút ai giác thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng với đại minh thanh âm. Là ta. Trong bóng đêm, đại minh thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng, tạ viễn trí sợ người chung quanh nghe được động tính, vội vàng đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đại minh một đầu mồ hôi, này giao lộ còn không có hồi trong đội, chúng ta đi trước đem đồ vật kéo trở về, có vải khung khoai tây đâu. Tạ viễn trí nghe vậy cũng không nhiều lắm làm trì hoãn, tiêu lên Lâm Văn Hải liền cùng nhau đi theo đại minh đi ra ngoài dọn khoai tây trở về. Thời đại này còn không có cái gì hoạt động giải trí, cho nên mọi người đều ngủ thật sự sớm này sẽ đi đến bên ngoài người chung quanh ra không sai biệt lắm đều ngủ, đảo không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Ba người đi thành một loạn, Đại Minh thanh âm mang theo hưng phấn, bọn họ bên kia mà thực thích hợp loại khoai tây, không ít người trộm ở trong sân loại không ít, đây đều là năm nay tân khoai tây, hơn nữa giá cả cũng không quý. Nghĩ đến lập tức liền phải kiếm được đệ nhất so đảo hoa tiền, Đại Minh ngự khi càng thêm hương phấn lên. Khoai tây phóng lâu, hơn nữa cách làm nhiều lắm đâu, phòng trừng hảo rời tay, bất quá giá cả hẳn là nâng không bao nhiêu Rốt cuộc khoai tây chỉ là đồ ăn, nếu quá quý, người khác tự nhiên có thể lựa chọn mặt khác đồ ăn, cho nên tạo viễn trí trước tiên cấp Đại Minh đánh dự phòng châm. Đại Minh vẻ mặt không thèm để ý, không có việc gì, như vậy hơn cùng tổng có thể kiếm chút tiền, hơn nữa đây mới là đệ nhất tranh, trở về sau đi địa phương nhiều, chúng ta cũng liền có kinh nghiệm, biết cái gì lợi nhuận cao. Lâm Văn Hải ở bên cạnh nghe kinh hồn táng đảm, không khỏi nhắc nhở nói, những lời này chúng ta hồi trong viện lại nói. Này tối lửa tắt đèn ai biết nơi nào có hay không cất dấu người, về sau ra tới dọn đồ vật thời điểm chúng ta tốt nhất vẫn là không cần nói chuyện hảo. Nhớ tới trước kia đội thượng phát sinh những cái đó sự, tạ viên trí không khỏi gật đầu, đại ca nói chính là, là chúng ta nhất thời đại ý. Đại Minh cũng nghĩ đến trước kia ở nông thôn phát sinh sự, vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, về sau chúng ta có chuyện vẫn là về nhà rồi nói sau. Trong nhà những người khác đều bị lâm tú quên tống khổ ngủ đi. Rốt cuộc hài tử cùng thai phụ đều là yêu cầu cũng đủ giấc ngủ nàng chờ có chút nhàm chán liền đem đặt ở trong phòng cao trung sách giáo khoa lấy ra tới nhìn xem mỗi ngày nàng cùng cùngtạ viễn trí đều sẽ chịu sẽ thời gian xem một ít này đó sách giáo khoa cũng coi như là trước tiên chuẩn bị thi đại học nhìn mấy hành Lâm Tú Quyên liền có chút thất thần cũng không biết gần nhất Lâm Tú lệ cùng Lâm Tú Mỹ các nàng bên kia thế nào nàng nhưng không cho rằng Lâm Tú Mỹ sẽ an phận đến thi đại học trước bất quá cũng may Lâm Ái Quốc đã điều đến công xa đi Nàng liền không cần lo lắng các nàng chi gian tranh đấu đem lâm ái quốc cấp pháo hôi điệu Cũng không biết lâm tú lệ có hay không đối lâm tú Mỹ buông phòng bị Nàng tổng cảm thấy này nàng lần này thành thật xuống dưới lấy lòng trương ra người Là ở chuẩn bị phóng đại chiêu Nghĩ đến đây lâm tú quyên không cần xoa xoa giữa mày Trong lòng do dự mà muốn hay không nhắc nhở lâm tú lệ một tiếng Rốt cuộc hai người phía trước ở chung còn tính vui sướng Nàng cũng có thể cảm nhận được nàng truyền đến thiện ý Nhưng là phải nhắc nhở nói lại nên lấy cái gì phương thức đâu Liên ở Lâm Tú Quyên đau đầu thời điểm, trong viện truyền đến tiếng vang, hẳn là tạo viên trí bọn họ đã trở lại, Lâm Tú Quyên tạm thời đem việc này ném ở sau đầu, đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem lần này đại minh kéo trở về chính là cái gì. Chờ nhìn đến khung khoai tây khi Lâm Tú Quyên có chút kinh hỉ nàng đã thật lâu không ăn khoai tây, xem ra về sau đại minh ra xe địa phương càng nhiều, nàng có thể ăn đến đồ vật liền càng nhiều, bởi vì nhớ thương gia Lý Nguyệt cùng hai tử. Đại Minh đem đổ vật bùng lưu lại một câu đêm mai lại qua đây nói liền trực tiếp rời đi. Lâm Tú quên rỗi tay cầm cái khoai tây ra tới, bán tương không tồi, chính chúng ta lưu một sọ tan đi. Dù sao khoai tây có thể phóng hồi lâu, bọn họ cùng Đại Minh phân một phần kỳ thật cũng không nhiều ít. Ơn, ngươi xem làm, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta trước lấy một sọt đi chợ đen nhìn xem tình huống. Tạ viên trí đem mấy khung khoai tây sửa sang lại hảo. ta cùng ngươi cùng đi. Nàng thuận tiện hỏi Lý Phương Kiệt một ít việc. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Tú Quyên liền cùng Tạ Viễn Trí cầm một khung khoai tây đi chợ đen. Vừa đến chợ đen khẩu tử liền nhìn đến phía trước một bước xa Lâm Tú Lệ, Lâm Tú Quyên không khỏi có chút nghi hoặc, thời gian này điểm đệ nhất tranh vào thành xe tuyến còn chưa tới trong thành, nàng lại như thế nào tới? Chương 100. Tạ Viễn Trí thấy nàng nhíu mày bộ dáng không khỏi cũng đi theo nhíu mày, để sát vào nàng bên thai thấp giọng nói, làm sao vậy? Ta giống như nhìn đến Tú Lệ Lâm Tú quên ngữ khí không phải thực khẳng định, bởi vì này sẽ lại ngẩn đầu đã không thấy Lâm Tú lệ bóng dáng, cho nên nàng hoài nghi vừa rồi chính mình nhìn lầm người. Tạ viên trí nghe vậy ngẩn đầu nhìn hạ phía trước, cũng không có phát hiện Lâm Tú lệ thân ảnh, vì thế ôn thanh nói, cái này điểm hẳn là còn không có đến đây đi, chẳng lẽ là lái xe tới. kia phòng chừng là ta nhìn lầm rồi đi. Hẳn là gần nhất quá mệt mỏi, nhìn lầm người, mới vừa nghĩ như vậy, phía trước người lại xuất hiện, nguyên lai like vừa rồi là túi người bị người chặn. Tạ viễn trí này sẽ cũng thấy được, trưng cầu nàng ý kiến, muốn đi lên chào hỏi một cái sao. Tính, nàng riêng sớm như vậy tới phòng trường chính là không nghĩ gặp phải người quen, chúng ta coi như làm không nhìn thấy đi. Nói lôi kéo tạ viễn trí hướng bên này góc chết đi đến. Lâm Tú Quyên nói rất đúng, Lâm Tú lệ trước tiên tới xác thật không nghĩ bị người quen thấy, nàng kỳ thật tối hôm qua liền vào thành, nàng ở trong thành thuê cái tiểu viên tử, phương tiện nàng mỗi lần vào thành đổi đồ vợ. Nàng nông trường hiện tại thăng cấp, bên trong có không ít thứ tốt. Cho nên mỗi lần thay đổi đồ vật sợ bị người theo dõi, nàng trừ bỏ chợ đen liền trực tiếp tránh ở nông trường, sau đó cải trang hạ lại đi ra ngoài, cẩn thận điểm tổng sẽ không làm lỗi. Bên này lâm tú quên trong đầu lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình tưởng sự, cuối cùng đối người bên cạnh nói, ngày nào đó chúng ta về quê đi một chuyến đi. Tìm một cơ hội nhắc nhở hạ lâm tú lệ, đương nhiên nàng nếu là chính mình có phòng bị vậy càng tốt. Tuy rằng không biết nàng như thế nào đột nhiên tưởng về quê, nhưng tạo viễn chí vẫn là gật đầu đáp, hảo. Liên hộ thiên đi, vừa vặn viện hướng bọn họ cũng nghỉ, đến lúc đó xem đại ca cùng tẩu tử muốn cùng nhau trở về không. Nói thực ra, tới trong thành lâu như vậy, Lâm Thú Quyên còn có chút tưởng niệm Tây lĩnh đại đội đâu. Hai người chính thảo luận trở về sự, Lý Phương Kiệt đột nhiên đã đi tới, vẻ mặt quen thuộc mở miệng nói, Tiểu Lâm, hôm nay vừa vặn có ngưu du, ngươi nếu không. Vừa vặn quá mấy ngày phải đi về, nhưng thật ra có thể cấp trong nhà mang theo nước cốt, Lâm Thú Quyên vội vàng nói, muốn, ở nơi nào. Chúng ta đợi lát nữa tới tìm người lấy. Cùng Lý Phương Kiệt người này ở chung lâu rồi, lại cảm thấy hắn người này kỳ thật cũng khá tốt, phía trước ép giá sự ngẫm lại cũng có thể nói thông, rốt cuộc người làm ăn sao? Nhưng hiện tại hắn biết chính mình điểm mấu chốt, nhưng thật ra có thể suy xét lại lần nữa hợp tác sự. Lúc này Lý Phương Kiệt chú ý tới bọn họ trước mặt khoai tây, có chút kinh ngạc giơ giơ lên mày, này khoai tây thoạt nhìn nhưng thật ra mới mẻ. Lâm Tú cuối cùng tạ vịn trí hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau ý tứ. Vì thế Lâm Tú Quyên nhướng mày nhìn về phía hắn, vậy ngươi có hứng thú tiếp nhận thứ này sao? Thấy Lý Phương Kiệt vẻ mặt hứng thú, Lâm Tú Quyên liền nói thẳng, như vậy đi, ngươi buổi tối tới nhà của chúng ta một chuyến, chúng ta hảo hảo nói một chút chuyện này, ngươi cảm thấy đâu? Lý Phương Kiệt hiện tại đối này vợ chồng son chính là phá lệ coi trọng, rốt cuộc mỗi cái nhà máy đều có nhân mạch đâu, vì thế vội vàng gật đầu đáp ứng, hành, vậy các ngươi chất vội, cái này trực tiếp cho ta là được, buổi tối chúng ta lại cùng nhau tính. Lý Phương Kiệt vẫn luôn tưởng tiếp tục cùng bọn họ hợp tác, cho nên Lâm Tú Quyên cũng không sợ hắn tham này khung khoai tây, vì thế gật đầu trực tiếp đem này khung khoai tây giao cho hắn, theo sau không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu, quả nhiên vẫn là như vậy bất việc, tuy rằng lợi nhuận thiếu một chút, nhưng bất việc lại không nguy hiểm, thiếu kiếm một chút liền ít đi kiếm một chút đi. Lâm Tú Lệ cũng coi như thượng chợ đen khách quen, cho nên trong tay đồ vật thực mau liền rời tay, lần này nàng tính toán mua điểm mặt khác đồ vật trở về, trong nhà Chu Vân Hoa là bú Tú Bình đúng là trưởng thân thể thời điểm, đều yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, cho nên nàng tính toán cầm vừa rồi đổi phiếu thịt đi mua điểm thịt, quay người lại liền nhìn đến bên kia Lâm Tú Quyên cùng tạo vị trí, nàng không xác định bọn họ có hay không thấy chính mình, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là tiến lên. Chào hỏi, quên tỷ Lâm Tú Quyên không nghĩ tới nàng sẽ chủ động lại đây chào hỏi, vì thế làm bộ kinh ngạc nhìn nàng một cái, Tú Lệ ngươi cũng ở chỗ này. Lâm Tú Lệ cười vẻ mặt thẹn thùng, ân, ta thay đổi điểm phiếu thịt. Tính toán mua điểm thịt trở về cho ta mẹ cùng Tú Bình bổ bổ thân thể. Lâm Tú Quyên suy nghĩ hạ hỏi, móng heo được không? Nghe nói móng heo canh xuống sữa, trong đội cái kia tùng bách ngươi biết đi, liền ở xưởng chế biến thịt, hắn có phương pháp lộng tới này đó, còn không cần phiếu. Lâm Tú Lệ nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, nếu nhận thức xưởng chế biến thịt người vậy nhưng quá phương tiện, vì thế nàng vội vàng gật gật đầu, có thể, ta mẹ liền ái cùng móng heo đậu phụng canh, vậy phiền thoái quyến tỷ. Không có việc gì, nay sẽ còn sớm. Làm ngươi tỷ phu đi tìm Tùng Bách, ngươi cùng ta trở về ngồi ngồi, ta đại ca đại tẩu đều ở bên này, ngươi ăn cơm chưa lại trở về. Lâm Tú Quyên nghĩ cùng nhau ăn một bữa cơm thuận tiện còn có thể tâm sự các nàng tình hình gần đây. Lâm Tú Quyên làm Lâm Tú Lệ cự tuyệt không được, vì thế liền gật đầu ứng hạ, hành, ta cũng đã lâu không nhìn thấy đại ca cùng tẩu tử. Lâm Tú Quyên mang theo Lâm Tú Lệ trở về thời điểm, tạ viên trí còn lại là đi xưởng chế biến thịt bên kia tìm Tùng Bách mua móng heo cùng thịt, dọc theo đường đi Lâm Tú quên hỏi dò, gần nhất tam mãi mãi cùng tam thúc bọn họ không có làm yêu đi. Phía trước nhưng thật ra an tĩnh một thời gian, từ đại bá điều đi công xã, đại đội đội trưởng thay đổi người, mãi cùng tam thúc bọn họ lưng liền ảnh, mỗi ngày muốn ở trên đường lớn đi mấy lần đâu, rất sợ trong đội người không nhìn thấy bọn họ dường như. Nghĩ vậy sự, Lâm Tú Lệ liền cảm thấy buồn cười, thật không biết bọn họ ở đắc ý cái gì. Tân đội trưởng chẳng lẽ cùng bọn họ lại cái gì quan hệ? Bằng không Lâm Tú quên thật sự không thể tưởng được bọn họ thần khí lý do. Là trương gia bên kia thân thích, hiện tại Lâm Tú Mị không phải thực thảo trương gia người thích sao. Nói cùng tam thẩm hiện tại đôi mắt đều mau trường đến đỉnh đầu, gặp người liền khen trương đại hổ. Nói nơi này, Lâm Tú Lệ không khỏi lắc lắc đầu, nàng nhưng không cho rằng trọng sinh Lâm Tú Mị sẽ cam tâm tình nguyện gà cho trương đại hổ. Hiện tại tiểu ý lấy lòng khẳng định là có điều như đồ. Việc này là trong sách chưa từng đề cập, cho nên Lâm Tú quên vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình phía trước lo lắng sự, vì thế Lơ đang nói, phía trước các ngươi cùng Tam Nãi Nãi bọn họ nháo như vậy cùng, lấy Tam Nãi Nãi tính tình này sẽ khẳng định nhằm vào các ngươi làm điểm, cái gì đi? Lần trước nàng muốn cho tiểu cô dọn đến chúng ta nhà mới cùng chúng ta cùng nhau trụ, bị ta ba cự tuyệt sau đại gia đã chính thức xé rách ra mặt, gần nhất ta ba mẹ bắt đầu làm việc phân đến sống đều là nhất dơ mệt nhất, nói vậy này trung gian cũng ít không được Lâm Tú Mị công lao. Nói xong nàng nhớ tới Lâm Tú Mị đối chính mình mạc danh địch. Vì thế ra vẻ buồn giàu mở miệng nói, cũng không biết vì cái gì lầm tú mị sao lại thế này, một có cơ hội, nàng liền hận không thể đem ta hướng chết giống, chẳng lẽ trước kia ta đắc tội quá nàng. Lâm tú quyên minh bạch nàng buồn giàu, rôi tay vô vô nàng bả vai, nàng người này từ nhỏ tính tình chính là như vậy, không thể gặp người khác so nàng hảo, phía trước nàng xem như nhà họ lâm nhất đắc ý nữ hoa, cho nên không thể gặp chúng ta so nàng quá đến hảo, còn nhớ rõ ta 7 tuổi năm ấy chúng ta toàn gia mới vừa quá kế đi ra ngoài. Quá kế sau ra mãi cho chúng ta đều làm quần áo mới, nàng không thể gặp ta có quần áo mới nàng lại không có, thừa dịp tới chúng ta bên này chơi thời điểm lặng lẽ. Dùng kéo đem ta quần áo mới cắt thành mảnh vải. Việc này cũng là gần nhất lâm tú quên không có việc gì phiên nguyên chủ ký ức nhớ tới, lâm tú Mỹ từ nhỏ chính là không thể gặp người khác so nàng tốt tính tình. Nguyên lai like là như thế này sao? Lâm tú lệ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng. Cũng không phải là sao, cho nên ngươi ngày thường đối nàng vẫn là ở lâu cái tâm nhãn. Nàng càng an tĩnh càng là ở nghẹn đại chiêu, ta nhưng không tin trải qua phía trước những cái đó sự nàng sẽ thay đổi chính mình, chỉ sợ sẽ càng thêm hận chúng ta mới là Ở nào đó thời điểm, các nàng cũng coi như là cùng chiếc thuyền người trên, bởi vì các nàng đều là Lâm tú mị cái đinh trong mắt. Ta biết, cảm ơn quên tỷ nhắc nhở, ngươi cùng tỷ phu ở trong thành đi làm còn thuận lợi sao. Lâm tú lệ còn man tò mò này niên đại nhà máy, này đó nhưng đều là chính thức quốc doanh đơn vị đâu. Khá tốt. Nhà máy đại sư phụ rất chiếu cố ta. Hai người nói liền đi tới sân cửa, đẩy ra viện môn để cao âm lượng nói, đại ca, tẩu tử, các ngươi xem đây là ai tới. Lâm Văn Hải ôm đại nưu trước hết ra tới, nhìn đến Lâm Tú Lệ đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau vẻ mặt cao hứng mở miệng, Tú Lệ đây là vào thành tới làm việc. Lâm Tú Lệ trong tay còn có cấp chu vân hoa mua sữa mạch nha cùng cấp Tú Bình mua điểm tâm, nay sẽ vừa vận toàn bộ đưa cho Lâm Văn Hải, đại ca, sữa mạch nha cấp tẩu tử bổ bổ thân thể Điểm tâm cấp đại nữ ăn, tới vội vàng, cũng không chuẩn bị mặt khác đồ vật. Cái này sao được, ngươi việc này cấp tam thẩm tử bọn họ mua đi, ngươi lưu trữ cấp tam thẩm tử cùng Tú Bình mang về. Thời buổi này sữa mạch nha chính là tinh quý đồ vật, cho nên Lâm Văn Hải vẫn luôn chối tử. Đại ca ngươi như vậy ta cần phải sinh khí, đây là cấp tẩu tử cùng đại nữ lại không phải cho ngươi. Lâm Tú lệ giả vờ tức giận nhìn thoáng qua Lâm Văn Hải. Lâm Tú quên biết nữ chủ là thật sự không thiếu này đó, vì thế liền mở miệng nói đại ca Đây là Tú Lệ một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Lâm Văn Hải thấy thế, lúc này mới không có chậm lại, sờ sờ trong lòng ngược đại nữ đầu, ôn thanh nói, đại nữ, còn không cảm ơn cô cô. Tuy rằng phía trước đều ở tại một cái đại đội, nhưng đại nữ thấy Lâm Tú Lệ cơ hội cũng không nhiều, cho nên này sẽ chính vẻ mặt tốt nhìn chầm chầm Lâm Tú Lệ, nghe được Lâm Văn Hải nói ngoan ngoan chiều Lâm Tú Lệ nói, cảm ơn cô cô. Lâm Tú Lệ cười sờ sờ nàng khuôn mặt, thật ngoan. Lúc này tiền ái anh cũng từ trong phòng bếp ra tới. Vẻ mặt tươi cười, Tú Lệ tới, vừa vặn cùng nhau ăn cơm sáng. Tầu tử, không cần, ta vừa tới thời điểm đã ăn qua. Lâm Tú Lệ cũng không phải là cái sẽ hủy khuất chính mình người, sớm tại đi chợ đen phía trước liền ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm sáng. Nấu cháo, buổi sáng thời tiết lạnh, uống một chút ấm thân mình. Tiền ái anh tiếp tục khuyên đủ. Tiền ái anh nói làm Lâm Tú quên đột nhiên nhớ tới đời trước chính mình thăm người thân, đời trước người biểu đạt hoan nên cùng thích phương thức chính là khuyên cơm. Nàng đời trước nhưng còn không phải là hiện tại bọn họ đi, nghĩ đến đây, lâm tú quên không khỏi bật cười, hảo, tẩu tử, tú lệ ăn qua ngươi liền không cần quên, làm nàng lưu chữa bụng giữa chưa ăn nhiều một chút liền thành. Lâm tú lệ có chút cảm kích chiều lâm tú quên cười cười, nàng là thật sự ăn không vô, cũng là này sẽ nàng mới chú ý tới tiền ái anh bụng, không khỏi có chút kinh ngạc, tẩu tử này bụng sợ không phải muốn sinh đi. Tiền ái anh chiều nàng cười cười, còn sớm đâu, lúc này mới năm cái nhiều tháng, đi bệnh viện kiểm tra rồi. Nhân ra nói đây là xong bảo thai. Song bảo thai. Lâm Tú Lệ có chút kinh ngạc, kinh ngạc qua đi chính là lo lắng. Cái này niên đại hoài xong bảo thai cũng không thấy được là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mịt mờ nhắc nhở nói, kia tẩu tử cần phải nghe bác sĩ nói, ta mẹ sinh văn giang thời điểm nghe bác sĩ đề qua một miệng, nói là hoài xong bảo thai so đơn thai vất vả, nguy hiểm cũng lớn hơn nữa, cho nên tẩu tử cùng đại ca các ngươi ngày thường cần phải để bụng một chút mới là... Nàng chính là biết cái này Nên đại người một chút đều không chú trọng sản kiểm Hơn nữa đối này càng là không đệ bụng cảm thấy đại gia không đều là như vậy lại đây Đi bệnh viện đó là tiền tiêu hoảng Là làm ra vẻ Lâm Tú Quyên nghe vậy có chút cảm động Xem ra chính mình cũng không có nhìn lầm người Nữ chủ bản chất là cái thiện lương người Nếu là đổi làm những người khác Cho dù là thân thích quan hệ Cũng sẽ không đi nhắc nhở Rốt cuộc có chút người thực kiêng kỵ này đó Phía trước lời này Lâm Tú Quyên đã nhắc nhở quá bọn họ Hơn nữa bọn họ đi bệnh viện thời điểm bác sĩ cũng xác thật nói như vậy, cho nên này sẽ nghe được Lâm tú lệ nhắc nhở, tiền ái anh vội vàng ngật đầu, ơn, tú lệ ngươi nói rất đúng, trước hai ngày chúng ta đi bệnh viện bác sĩ cũng nói như vậy. Lâm tú lệ kỳ thật nói liền có chút hối hận, tuy rằng bọn họ là đường huynh muội nhưng kỳ thật cũng không quá thủ, vạn nhất bọn họ cảm thấy chính mình đây là ghen ghét cho nên mới cố ý nói như vậy, cũng may bọn họ đều là minh lý lẽ người, nghĩ như vậy, lâm tú lệ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mấy người nói chuyện thời điểm, cảm ơn viên hướng cùng Tạ Viễn đỉnh cũng trong phòng ra tới, nhìn đến ra người tới khách nhân có chút mờ mịn chớp chớp mắt, theo sau nhận ra Lâm Tú Lệ, Trương ngoan ngoãn chiều nàng kêu lên, "Tỷ tỷ hảo." Lâm Tú Lệ cũng cởi cùng bọn họ chào hỏi, "Các ngươi hảo a." Nói xong có chút bội phục nhìn thoáng qua Lâm Tú quên, nàng đem này xong đệ muội giáo thức hảo. Tạ Viễn chí trở về thời điểm trong tay nhiều không ít đồ vật, trừ bỏ cấp Lâm Tú Lệ mua móng heo cùng thịt, hắn cũng mua không ít, làm tiền ái anh nhìn an bài làm cơm trưa. Tú lệ, vậy ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi hạ, chúng ta đi làm. Lâm Tú quên có chút ngượng ngùng nói, dù sao cũng là chính mình ngợi nàng, kết quả chính mình rồi lại không thể bồi nàng. Không có việc gì, quên tỉ các ngươi đi làm sự quan trọng, ta vừa vặn cùng tẩu tử tâm sự. Hôm nay không cần đi vườn trái cây, nàng cũng khó được nghỉ ngơi nửa ngày. Liền ở Lâm Tú quên kỳ quái Hồ Mỹ Linh như thế nào còn không có đưa Tiểu Xuyên lại đây thời điểm. Hồ Mỹ Linh liền ôm Tiểu Xuyên vội vàng chạy tới, còn thở gấp đại khí liền vội mở miệng. Đỗ Quyên, ta chờ hạ muốn đi cùng Hoàng Hữu Lâm làm thủ tục, ngươi giúp ta cấp nhà máy nói một tiếng, xong xuôi ta liền trở về đi làm." Nhìn Hồ Mỹ Linh vội vã thân ảnh, Lâm Tú Quyên vội vàng dặn dò nói, "Hồ tỷ, ngươi chậm một chút, nhà máy bên kia ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ, ngươi không nên gấp gáp." Chờ đến Lâm Tú Quyên cùng Tạ Viễn trí rời đi, Lâm Tú lại một bên cùng Tiền Ái Anh bọn họ nói chuyện thiếm, một bên đánh ra sân, trong lòng cân nhắc nên nói như thế nào động hắn ba mẹ chuyển đến trong thành, có lẽ cho bọn hắn tìm cái công tác. Chính là hiện tại công tác có há là như vậy hảo tìm, nghĩ đến đây nàng không khỏi có chút đau đầu, này niên đại quá khó khăn, có tiền cũng không dám chính đại quan hoa, chỉ có thể hy vọng thời gian quá đến mau một chút, sớm một chút nên đón cải cách mở. Ra, đến lúc đó hết thể đều sẽ trở nên tốt đẹp lên. Này đầu lâm tú quên cùng tạ viễn trí nhìn đến hồ Mỹ Linh biến mất thân ảnh đều không khỏi lắc lắc đầu, về sau có Hoàng Hữu lâm hối hận thời điểm, hoặc là nói hắn lúc này liền bắt đầu hối hận. Phòng trưng phía trước hắn khẳng định cho rằng ly hôn nói bất quá là hồ tỷ huy hiếp, căn bản liền không chân chính để ở trong lòng. Hiện tại biết hồ tỷ là nghiêm túc, không phải nói chơi mới bắt đầu hoảng, đáng tiếc đã trưởng. Hiện tại hai người công tác cũng coi như đi lên quỹ đạo, cho nên có thể bắt đầu an bài nghỉ phép sự. Lâm Tú Quyên nhắc nhở nói, đừng quên quá hai ngày chúng ta phải đi về sự. ân ta đợi lát nữa đi liền an bài nghỉ phép thời gian, nếu phải đi về, dứt khoát ngay cả hưu hai ngày đi, bằng không một ngày quá đuổi, như vậy quá mệt mọi người. Tạ viên trí kiến nghị nói, lâm tú quyên chiều hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào tới, ta cũng là như vậy tưởng, vừa vận viện hướng bọn họ cũng là nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện đi ngươi tiểu gì bên kia một chuyến, nhận nhận môn. Nghe được cuối cùng một câu, tạ viên trí trên mặt tươi cười không khỏi tăng lớn, nguyên lai like chính mình nói nàng đều nhớ kỹ đâu, vì thế vì thế càng thêm ôn nu, hành, đều nghe ngươi Một buổi sáng thời gian thực mau liền qua đi, thẳng đến bên cạnh hùng sư phó vô vô nàng bả vai. Lâm Thú Quyên mới biết được đã tới rồi tan tầm thời gian, nghĩ trong nhà còn chờ chính mình ăn cơm người, nàng vội vàng cùng này đó sư phụ già cáo biệt. Đi ra ngoài thời điểm, tạ viên trí đã ở nhà máy bên ngoài, Lâm Thú Quyên chạy chậm qua đi, ngẩn đầu xem hắn, trong mắt tràn đầy tò mò, như thế nào ngươi mỗi lần đều nhanh như vậy. Rõ ràng là giống nhau tan tầm thời gian, chính mình ra tới khi hắn cũng đã chờ. Chúng ta trong khoảng thời gian này không phải rất bận, cho nên tan tầm thời gian tạm không có như vậy nghiêm. Ta cũng liền trước tiên 3 phút rời đi. Tạ Viễn trí giải thích nói. Như vậy có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Lâm Thú Quyên còn nhớ rõ còn có một cái phân xưởng chủ nhiệm ở một bên như hổ rình mồi nhìn chầm chầm hắn đâu. Không có việc gì, mọi người đều là lúc này đi, lại không ngừng ta một người. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý tạ Viễn trí vẫn là biết đến. Tóm lại tiểu tâm một chút là tốt, đặc biệt là cái kia phân xưởng chủ nhiệm không chừng còn nhìn chầm chầm vào ngươi đâu. Lâm Tú Quyên nhưng không nghĩ bởi vì này 3 năm phút sự ảnh hưởng đến hắn. Nàng vẻ mặt dáng vẻ lo lắng tạo viễn trí rất là hưởng thụ, khỏe môi độ cùng vẫn luôn dơ lên, hắn ôn nhu nói, Ơn, đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ, hắn này một thời gian vội vàng cho hắn nhi tử tương xem đối tượng sự, tạm thời đẳng không ra thời gian tới tìm ta phiền thoái. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, cũng không biết tẩu tử giữa chưa làm gì, ta hôm nay giống như đói đặc biệt mau Lâm Tú Quyên nói xong sờ sờ chính mình bụng Rõ ràng mỗi ngày đều là ăn giống nhau nhiều đồ vật, cũng không biết hôm nay như thế nào đói nhanh như vậy. Buổi sáng tẩu tử nhìn đến móng heo, nói là muốn thịt kho tẩu móng heo, trong nhà còn có hai đứa nhỏ, phòng trừng còn có cái móng heo canh đi. Tạ viên trí suy đoán nói, hai người về đến nhà, mới vừa thượng bản, liền chờ bọn họ hai người trở về liền ăn cơm, quả nhiên cùng tạ viên trí đoán giống nhau. Thịt kho tẩu móng heo cái móng heo canh, còn có hai cái xào thức ăn chay, tiền ái anh chủ nghệ càng thêm hảo. Này cái bản đồ ăn xem người muốn ăn quá độ. Lâm Tú Lệ cũng có chút ngoài ý muốn tiền ái anh Hảo Chu Nghệ. So ngày thường ăn nhiều non nửa chén cơm, sợ người trong nhà lo lắng. Ăn cơm nàng liền đưa ra rời đi. Lâm Tú quên đi sân bên kia trang một túi khoai tây đưa cho nàng. Người tỷ phu bằng hưu ở vận chuyển đội. Đây là hắn mới mang về tới khoai tây. Người mang điểm trở về cấp tam thúc cùng thím nếm thử. Cùng Lâm Tú quên giống nhau, Lâm Tú Lệ cũng đã lâu không ăn khoai tây. Hôm nay giữa trưa ăn qua đi còn nghỉ chờ lần sau vào thành thời điểm tìm xem xem có hay không quay tây, không nghĩ tới này sẽ Lâm Tú quên trực tiếp cho nàng một túi, nàng cũng không cùng Lâm Tú quên giả khách khí, tiếp nhận túi vẻ mặt cao hứng nói, ta đây liền cảm ơn quên tỷ. Tiến đi Lâm Tú lại sau, Lâm Tú quên liền cùng Lâm Văn Hải bọn họ nói lên quá hai ngày về quê sự, cuối cùng nàng nhìn về phía bọn họ, đại ca tẩu tử các ngươi đến lúc đó muốn cùng nhau trở về sao? Trở về đại hai ngày liền trở về. Lâm Văn Hải nhíu mày hỏi Ơn, chúng ta còn muốn đi làm, không như vậy nhiều thời gian, các ngươi nếu là tưởng nhiều đãi hai ngày liền đem Tiểu Xuyên mang lên hảo, dù sao trong khoảng thời gian này hẳn là không có gì sự yêu cầu vội. Lâm Tú Quyên biết bọn họ là ngại thời gian quá ngắn, vì thế Kiến Nghị nói, tính, nhân gia Tiểu Hồ Phòng Trừng sẽ tưởng Tiểu Xuyên, liền hai ngày thời gian, các ngươi trở về đi, lại nói ngươi tẩu tử bụng lớn cũng lười đến 43 ba. Chứ bỏ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân chính là đau lòng tiền xe tiền. Qua lại liền 2 ngày thời gian liền phải hoa 2 lần tiền xe, cho nên Lâm Văn Hải quyết định dứt khoát không quay về hảo. Hành, các người chính mình quyết định. Lâm Tú Quyên cũng cảm thấy Lâm Văn Hải nói có đạo lý, hiện giờ tiền ái anh bụng càng lúc càng lớn, vẫn là thiếu buôn ba hảo. Hồ Mỹ Linh thẳng đến buổi chiều mới đến đi làm, so với ngày hôm qua tiểu thụy, hôm nay nàng cả người thoạt nhìn tinh thần khí đều không giống nhau. Lâm Tú Quyên đi qua đi hỏi, sự tình đều làm tốt. Hồ Mỹ Linh cười gật gật đầu, đều làm tốt. Ta cùng tiểu xuyên đồ vật đều dọn đến ta nhà mẹ để đi, bất quá phòng trừng ta cũng trụ không được mấy ngày, bọn họ hiện tại còn không biết ta ly hôn sự, phòng trừng biết sau nên đổi ta. Rốt cuộc lúc này mọi người đều cảm thấy ly hôn là một kiện mất mặt sự. kia hổ tỷ chính ngươi cái gì tính toán, hoàng hữu lâm bên kia liền chưa nói cái gì sao. Rốt cuộc tiểu xuyên chính là hắn thân nhi tử. Hắn nói về sau mỗi tháng cấp tiểu xuyên lấy 10 đồng tiền, ta không cự tuyệt, dù sao không lấy cũng là tiện nghi người khác. Bất quá này tiền ta tính toán để tiểu suy tồn, chờ hắn lớn lên làm chính hắn chi phối. Hiện tại nàng nhất quan trọng chính là tìm phòng ở, chờ ly hôn sự chuyển ra đi, phòng chừng không cần mẹ kế nói cái gì, nàng ba liền sẽ đuổi nàng rời đi, nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy có chút trái tim băng giá. Tính hắn còn có điểm lương tâm, ngươi nếu là tính toán thuê nhà, ta làm viễn chi đi thế ngươi hỏi một chút, lúc trước viện này chính là hắn tìm. Lâm Tú Quyên nói, không cần, ta tính toán ở nhà máy phụ cận tìm. Hỏi một chút nhà máy những người khác, dù sao việc này đại ra sớm hay muộn đều sẽ biết, cùng với những người đó loạn truyền, còn không bằng ta chính mình nói ra đi. Hồ Mỹ Linh trong lòng sớm có tính toán trước. Lâm Tú lệ từ Lâm Tú quên bọn họ trong viện rời đi sau cũng không có lập tức đi nhà ga, ngược lại trở về nàng thuê tiểu viện tử. Vừa rồi Lâm Tú quên nói cho nàng linh cảm, phía trước vẫn luôn lo lắng nên như thế nào cùng người khác giải thích mấy thứ này lai lịch, hiện tại có có sắn lấy cớ, có vận chuyển đội người quen. Hết thể là có thể giải thích thông, lâm tú lệ túi đầu nhìn thoáng qua còn để ở trong tay khoai tây, tức khắc có tân chủ ý. Chương 101 Lâm tú lệ đem trong túi khoai tây một phân thành hai, một phần mang về, một phần nàng tính toán loại ở chính mình nông trường, rốt cuộc khoai tây cao sản, hiện tại nông trường thăng cấp, gieo trồng chu kỳ ngắn lại, cho nên về sau này đó khoai tây có thể đổi không ít đồ vật. Đem khoai tây loại đến nông trường sau lâm tú lệ mới thông thả ung dung sửa sang lại đồ vật đi nhà ga. Hôm nay nghe xong lầm tú quên bọn họ nói, cho nàng tân nhắc nhở, nàng lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới vận chuyển đội con đường này đâu, có vận chuyển đội nhân mạch, là có thể làm vận chuyển đội đem nông trường đồ vật tiêu đến địa phương khác đi, như vậy chính mình bại lộ cơ hội liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa chính mình mỗi lần buổi tối vào thành cùng bọn họ giao tiếp liền hảo. Lâm tú lệ trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ chính mình nên như thế nào cùng vận chuyển đội bên kia đáp thượng tuyến, không phải không nghĩ tới làm lầm tú quên bọn họ đáp tuyến. Nhưng là đến lúc đó chính mình lại nên như thế nào giải thích mấy thứ này tới chỗ, cho nên nàng thực mau đánh mất cái này ý niệm, quyết định chính mình đi trước hỏi thăm có quan hệ vận chuyển đội sự. Xe một đường lắc lư đến đại đội, buổi sáng lên qua sớm, Lâm Tú Lệ khi nào ngủ cũng không biết, thẳng đến phía trước chuyển đến tài xế lớn ấn rộng, Tây lĩnh đại đội tới rồi, Tây lĩnh đại đội tới rồi, muốn hạ chạy nhanh xuống xe. Lâm Tú Lệ một cái giật mình, vội vàng tỉnh táo lại, chạy trầm xuống xe. Bằng không đợi lát nữa liền đem chính mình kéo đến mặt khác đại đội đi Lúc này còn chưa tới 4 điểm Nhưng Lâm Tú Lệ vừa xuống xe liền thấy kia đầu Lâm Tú Mỹ Nàng đang cùng bên cạnh Trương Đại Hổ nói cái gì Lâm Tú Lệ thấy thế không khỏi cong cong khỏe môi Thật là một người đắc đạo gà chó lên trời Này Trương Gia thân thích đương đại đội trưởng Trương Gia người quang minh chính đại trước thời gian tan tầm liền tính Này Lâm Tú Mỹ thế nhưng cũng như vậy Cùng trước kia Lâm Ái Quốc một đối lập Tân đại đội trưởng càng thêm phụ trợ không được Lâm Tú Lệ suy nghĩ ngày mai đi công xã thời điểm cùng chủ nhiệm đề một miệng, nếu có thể đổi cái đại đội trưởng không thể tốt hơn. Nguyên bản Lâm Tú Lệ tính toán trực tiếp rời đi, nhưng Lâm Tú Mỹ hiển nhiên không muốn, từ Lâm Tú Lệ thành kỹ thuật viên, thường xuyên đi các đại đội, lần này trương ra người lên làm đại đội trưởng, chính mình còn không có làm nàng kiến thức chính mình hiện tại quá đến có bao nhiêu hào đâu. Nghĩ đến đây, nàng cố ý ngăn lại Lâm Tú Lệ đường đi, cười nói, này không phải lệ thì sao, hôm nay thế nhưng không đi vườn trái cây còn vào thành. Lâm Tú Lệ nhẹ ngước đôi mắt liếc nàng liếc mắt một cái, ngự khí phá Lệ bình tĩnh, ta đi nơi nào cùng ngươi có quan hệ sao? Lệ tỉ, ngươi nói như vậy lời nói cũng quá thương lòng ta đi, ta chính là hảo tâm quan tâm ngươi, ngươi hiện tại cũng tới rồi làm mai tuổi tác, như vậy ba ngày hai đầu hướng trong thành chạy, nên sẽ không ở trong thành là có thân mật đi. Nói xong Lâm Tú Mỹ ra vẻ ngượng ngùng che miệng lại, Lệ tỉ, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Lâm Tú Lệ có chút buồn cười nhìn nàng một cái, ta vào thành là đi mua đồ vật lại không phải làm cái gì nhận không ra người sự có cái gì không thể nói cho người khác nói xong càng thêm quyết định tìm vận chuyển đội người cùng nhau hợp tác sự bằng không có lâm tú Mỹ người như vậy tại bên người nhìn chằm chằm thật sự làm người không yên tâm bởi vì vừa rồi lâm tú lệ vẫn luôn rũ đầu nay sẽ ngừng đầu lâm tú Mỹ mới chú ý tới làn da tựa hồ càng thêm trắng nón nguyên bản cho rằng chính mình trong khoảng thời gian này không có xuống đất, đã che trắng không ít mà lâm tú lệ mỗi ngày đi vườn trái cây khẳng định phơi đen không ít Cho tới bây giờ nhìn đến Lâm Tú Lệ mới phát hiện phía trước bất quá là chính mình tưởng tượng. Người này liền tính mỗi ngày đi vườn trái cây đều còn so với chính mình bạch. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Mỹ trong lòng. Càng thêm ghen ghét lên, nàng hư lạnh một tiếng. Mua đồ vật muốn mua lâu như vậy, lệ tỷ ngươi việc này khi ta là ngốc từ đâu. Người tin hay không cùng ta có quan hệ gì, phiền thoái nhường một chút, ta phải về nhà. Lâm Tú Mỹ cùng Trương Đại Hổ xuất hiện làm Lâm Tú Lệ không thể không lại lần nữa suy xét vào thành sự hiện tại Lâm Ái Đảng cùng Chu Vân Hoa làm đều là đại đội mệt nhất công phân ít nhất sống, nếu cái này Trương Dũng vẫn luôn là đại đội đội trưởng, còn không biết về sau sẽ như thế nào khó xử nhà bọn họ. Lâm Tú Lệ trong lòng nghĩ sự, không chú ý tới phía trước người, thẳng đến đụng vào người trước mặt ngực mới bừng tỉnh, còn không kịp xin lỗi liền nghe được Cố Minh chắc có chút bất đắc dĩ thanh âm, đi đường như thế nào như vậy không cẩn thận. Lâm Tú Lệ nhìn đến hắn có chút kinh hỉ người hôm nay không phải đi hồng tình đại đội bên kia sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Đi một chuyến phát hiện bên kia vườn trái cây vấn đề rất lớn, trước làm cho bọn họ đem cơ bản vấn đề xử lý tốt ta lại qua đi. Nói xong nhìn chầm chầm nàng trong tay túi, ngươi lại vào thành. Ơn, nguyên bản đã sớm nên trở về tới, đụng tới quyên tỉ bọn họ hai vợ chồng, đi nhà bọn họ ăn cơm trưa mới trở về. Nói từ trong túi lấy ra hai cái đại khoai tây đưa cho hắn, đây là quyên tỉ bọn họ cấp, ngươi đợi lát nữa cấp cố thúc cùng tống gì bọn họ nếm thử Ta lần này đi hồng tinh đại đội thời điểm nghe được bọn họ đội thượng có người ở vận chuyển đội chạy xe, còn thường xuyên giúp bọn hắn đội thượng mang đồ vật. Cố minh chắc điểm đến tức ăn, nói lời này ta không có mặt khác bên dưới, hắn tin tưởng lấy lâm tú lệ thông minh nhất định có thể minh bạch chính mình ý tứ. Đối với lâm tú lệ thường xuyên đi chợ đen đổi đồ vật cùng nàng đổi về tới đồ vật, cố minh chắc không phải không còn nghi vấn quá, nhưng mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng hiện tại không muốn nói cho chính mình, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng hắn tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ nguyện ý nói cho chính mình. Lâm Tú Lệ đầu tiên là Lăng Hạ, theo sau thực mau lại bình tĩnh lại, rốt cuộc lâu như vậy thời gian, lấy cố minh chắc thông minh, khẳng định nhận thấy được có chút địa phương không thích hợp, Lâm Tú Lệ phía trước không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng mỗi lần nàng đều lừa mình dối người nói cho chính mình không ai sẽ phát hiện, rốt cuộc nàng làm thực cần ốc. Những ngày qua, tính tính thời gian, nàng mỗi ngày cùng cố minh chắc đại ở một thời gian đều mau vượt qua người trong nhà, Hắn nếu là không hoài nghi mới không bình thường, nhưng hắn nhưng vẫn chưa nói phá, cũng chưa từng hỏi nhiều chính mình hai câu, nghĩ đến đây, nàng có chút cảm động, không truy vấn chính là tốt nhất sán sóc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt dường như không có việc gì người, lâm tú lệ trong lòng có chút ngọt, theo sau ôn thanh nói, hôm nay nghe quên Tỷ nói này. Khoai tây chính là bọn họ vận chuyển đội chạy xe bằng hữu đưa, bọn họ nói cũng coi như nhắc nhở ta, vừa rồi ta còn ở buồn giàu nên như thế nào nhận thức vận chuyển đội người đâu. Không nghĩ tới ngươi bên này liền có nhận thức. Cố Minh Chắc khỏe môi hơi hơi dơ lên, ngự khí mang theo rõ ràng sung sướng. Ta ngày mai lại đi hỏi thăm hạ người này, ngày thường làm người lại nói mặt khác. Cố Minh Chắc. Lâm Tú Lệ đột nhiên nghiêm túc gọi lại tên của hắn. Cố Minh Chắc dừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ta ở, làm sao vậy? Cảm ơn ngươi, còn có về sau chúng ta mọi người đều sẽ khá lên, cho nên làm cố thúc bọn họ yên tâm. Ngày lành còn ở phía sau chờ các ngươi. Trong khoảng thời gian này bởi vì trương gia khó xử làm Tống Ngọc Mai nguyên bản vững vàng tâm thái lại bắt đầu ở hỏng mất bên cạnh du tẩu. Cố Minh chắc mắt đen bình tĩnh nhìn nàng, ta cho rằng chúng ta chi gian không cần phải nói cảm ơn. Có một số việc không phải hắn không nghĩ, mà là thời cơ không thích hợp, hắn không nghĩ làm nàng khó xử. Tuy rằng cố Minh chắc vẫn luôn áp lực chính mình tình ý, nhưng lâm tú lệ nhiều ít vẫn là có thể cảm giác được một chút, này sẽ nghe được hắn nói, nàng trong mắt không khỏi lộ ra cái tươi cười tới, người nói rất đúng. Chúng ta chi dàn sắc thật không cần phải nói cảm ơn, rốt cuộc về sau cơ hội có rất nhiều. Còn có 2 năm khôi phục thi đại học, đến lúc đó có một số việc liền không ai có thể ngăn trở. Lâm Tú Lệ nói làm cố minh chắc nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm nháy mắt lại rơi xuống, hắn hiện tại vô cùng chờ mong nhà bọn họ có thể nhanh lên sửa lại án sự sai, như vậy hắn là có thể biểu đạt chính mình tâm ý. Nay đầu nhìn Lâm Tú quên rời đi Lâm Tú Mị chính vẻ mặt tức giận dầm chân, đều lúc này Lâm Tú Lệ còn thần khí cái gì. Chẳng lẽ còn tưởng rằng Lâm Ái Quốc còn sẽ thiên giúp đỡ nhà bọn họ sao? Xem Lâm Tú Mỹ vẻ mặt tức giận bất bình, bên cạnh Trương Đại Hổ không khỏi thò lại gần thấp giọng nói, Tú Mỹ, không cần sinh khí, Lâm Tú lệ liền tính đương, kỹ thuật viên thì thế nào, còn không phải đám mình truy lạc cùng chuồng bò người quẹ với nhau, yên tâm đi, tái hảo nhật tử cũng sẽ bị nàng làm không, cũng không nghĩ chuồng bò kia tiểu tử trừ bỏ mặt hảo một chút còn có cái gì. Nhớ tới phía trước Lâm Tú Mỹ cũng từng cấp cố mình chắc đưa quá ấm áp, Trương Đại Hổ càng thêm nhìn không thuận mắt cố minh chắc. Lâm Tú Mỹ mắt xoay chuyển, theo sau điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, làm bộ không trải qua ngư khí, đây là thật vậy chăng, ngươi như thế nào biết? Đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, đây chính là ta chính thay nghe được. Nói đem chính mình đêm đó nghe được nói toàn bộ nói cho Lâm Tú Mỹ. Tới rồi lúc này, Lâm Tú Mỹ còn có cái gì không rõ, quả nhiên khi đó Trương Đại Hổ trực tiếp cầm 100 đồng tiền chạy đến Trương Vĩnh Phương nơi đó cầu hôn, cùng Lâm Tú lệ thoát không được quan hệ. Lâm Tú Mỹ hung hăng nắm chặt chính mình nắm tay, lúc này đây, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Tú Lệ. Tan tầm thời điểm, Hồ Mỹ Linh lại đây nói cho Lâm Tú Quyên, nàng phong ở đã tìm được rồi, ngày mai liền có thể dọn qua đi, quá hai ngày lại thỉnh bọn họ đi nàng tân ra ăn cơm. Xem nàng vẻ mặt tươi cười, Lâm Tú Quyên trên mặt cũng không khỏi dơ lên tươi cười tới, xem ra Ly quyết định quả nhiên là chính xác, nàng cả người thoạt nhìn đều so ngày thường tươi sống không ít. Ta này sẽ trước cùng nô tỉ qua bên kia sửa sang lại hạ nhà ở. Cho nên muốn chê chút lại đây tiếp tiểu xuyên, lại muốn phiền toái ngươi cả cùng tàu tử. Hồ Mỹ Linh vẻ mặt xin lỗi. Không có việc gì, đại nữ mỗi ngày đều luyến tiếp hắn đi đâu. Lâm Tú Quyên nói xong liền nhìn đến kia đầu tạ viên trí, vì thế cùng nàng phất tay từ biệt. Hai người vừa đi một bên nói chuyện phim nói, phòng chừng đợi lát nữa đại mình cùng Lý Phương Kiệt đều lại đây, ngươi trong lòng có cụ thể kế hoạch không? Tạ viên trí lắc lắc đầu, việc này lại nói tiếp rất khó khăn, nếu trực tiếp toàn bộ đảo cấp Lý Phương Kiệt kia đại minh trực tiếp tìm hắn là được, kéo lên ta không có vẻ dư thừa sao. Lâm Tú Quyên xứng sốt cũng là, nếu trực tiếp cấp Lý Phương Kiệt, hoàn toàn có thể không cần trải qua tạ viên trí tay, như vậy đại minh còn có thể nhiều kiếm một chút, nghĩ như vậy, nàng nhất thời có chút vô thố, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta tính toán đêm nay coi như thế bọn họ giật dây, ngươi bên này không phải chuẩn bị làm tương cùng nước cốt sao, đến lúc đó trừ bỏ để lại cho tung bách, mặt khác toàn bộ liền giao cho Lý Phương Kiệt cùng đại minh. Ta cho người đương tiểu công, không biết lâm đồng chí ghét bỏ ta cái này tiểu công không sao? Tạ viễn chí cười hỏi. Quyết định này tạ viễn chí là hôm nay nghiêm túc suy xét một ngày kết quả. Hoàng gia sự cũng coi như cho hắn đề ra cái tỉnh. Nếu hắn là người cô đơn một người, kêu hắn đại có thể giống như lúc trước kế hoạch như vậy. Trực tiếp đi chợ đen hoặc là cấp các nhà máy người đảo hóa. Nhưng hắn không phải, không chỉ có có một đôi đệ mội, còn có lâm tu quên, cho nên hắn không nghĩ mạo hiểm. Mấy năm nay thời gian vừa vặn lấy tới cẩn thận quy hoạch tương lai sự nghiệp, cùng với làm tốt Lâm Tú Quyên phụ tá đắc lực, hắn xem ra tới, nàng làm tương cùng nước cốt cũng không phải cảm thấy kiếm tiền liền hảo, nàng còn có nhiều hơn quy hoạch, hắn đại khái có thể minh bạch nàng dạ thông Lâm Tú quên có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, thật sự, hắn phía trước rõ ràng như vậy tích cực chuẩn bị cùng đại minh đảo hóa sự, hiện tại liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Hoàng gia sự làm lòng ta có thừa giật mình, nếu ta cùng đại minh hợp tác. Như vậy đi chợ đen bên kia sự hết thảy đều đến ta phụ trách, nếu trực tiếp đảo cấp lý phương kiệt, ta đây căn bản liền không ra cái gì lực, không lùi ra chẳng phải là bạch bạch chiếm đại minh tiện nghi, nhà máy bên kia vốn dĩ liền có hoàng Mỹ Đức nhìn chằm chằm, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Dù sao ly cải cách mở ra cũng không đã bao lâu, điểm này thời gian hắn vẫn là chờ khởi. Người có thể nghĩ như vậy cũng hảo, ta bên này cùng những cái đó đại sư phụ nhóm nghiên cứu khởi khoai lang đỏ phân phòng trừng sẽ vội một thời gian. Tương cùng nước cốt sự vừa vặn có thể giao cho ngươi, đến nỗi mà khác, chờ sang năm lại xem đi. Rốt cuộc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hành, chỉ cần ngươi không chê ta liền hảo. Tạ viên trí cười nói, rốt cuộc hắn về sau thu vào chỉ có tiền lương, phòng trừng liền lâm tú quên một cái số lẻ đều so ra kém. Vậy ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện mới là, bằng không chọc ta không cao hứng ngươi liền xong đời. Lâm tú Quyên dương cổ phẳng phất một con cao ngạo thiên Nga Trắng. Ngươi nói rất đúng hảo biểu hiện cụ thể là chỉ ngày thường vẫn là buổi tối. Tạ viên trí vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ ráng làm lâm tu quên sửng suốt vài giây mới hiểu được hắn ý tứ trong lời nói, mặt nháy mắt liền bạo hồng lên, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tạ viên trí, thâm giọng nói, lưu manh. Nhìn phía trước chạy xa bóng dáng tạ viên trí trong mắt đựng đầy ý cười, đối với hiện tại sinh hoạt hắn kỳ thật thực vừa lòng, kỳ thật hắn làm quyết định này còn có một cái tư tâm. Chờ đến khôi phục thi đại học hai người khẳng định đều phải trở nên công việc lù đù lên, nếu hắn hiện tại đảo hóa, thế tất cũng sẽ trở nên rất bận rộn, chi bằng chức giúp đỡ nàng hoàn thành sự nghiệp của nàng, rốt cuộc mấy năm nay cho dù có tiền cũng hoa không ra đi, cho nên kiếm tiền sự nhưng thật ra có thể hoãn. Một chút, tạ viện trí đi theo lâm Tú Quyên phía sau trở về sân, mới vừa đi đến viện môn khẩu liền nghe được tiền ái anh có chút nghi hoặc thanh âm, Tú Quyên, ngươi thực nhật sao, mặt như thế nào như vậy hồng? Nên không phải là phát xuất đi. Nói vẻ mặt lo lắng tiến lên chuẩn bị sờ cái chán của nàng. Nghĩ đến chính mình cái này khẩu hải tài xế giả thế nhưng thua ở tạ viện trí một câu thượng, lâm tú quên không khỏi phỉ nổ chính mình, thế nhưng bại bởi 70 niên đại người, nàng ngẩn đầu liền đối thượng tiền ái anh quan tâm ánh mắt, nàng vội vàng lắc đầu có chút nói lắp nói, tẩu tử ta không cảm bạo, chính là có điểm nhiệt.